ngươi nói đường cửu tiêu không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt về sau ngươi chính là của ta chủ nhân ta nguyện ý đem biết đến toàn bộ nói cho ngươi yêu t ộ c đệ tử không có gấp nói ra tình hình thực tế mà là đem mình một sợi tinh huyết lấy ra đưa cho đường cửu tiêu đường cửu tiêu đưa tay tiếp nhận tinh huyết trong đầu thoáng chốc xuất hiện trước mắt yêu t ộ c đệ tử tin tức tính danh lam hy tuổi tắc một trăm sáu mươi chín tuổi giới tính nữ huyết mạch phượng hoàng huyết mạch có thể tăng lên v õ kỹ liệt hỏa dựng cánh núi đao biển lửa liệt diễm phi vũ độ trung thành chín mươi lăm độ trung thành cũng không tệ lắm đ ư ờ n g cửu tiêu tương đối hài lòng nhìn xem lam hy nói đi chủ nhân chúng ta xuất hành trước đó ta nghe nói một cái trọng yếu tin tức tại b á n thu sơn mở ra về sau yêu tộc tụ tập kết binh lực tiến đánh ma tộc đ ư ờ n g cửu tiêu nghe nói như thế con ngươi đột nhiên tăng lớn chương một trăm hai mươi bốn người tại phòng bếp đ ư ờ n g cửu tiêu xác nhận nói ngươi nói yêu tộc muốn tiến đánh ma tộc hắn đối yêu tộc giải rất ít chưa nghe nói qua yêu tộc xuất hiện qua mười phần đại nhân vật lợi hại mà ma tộc có phượng khuynh thành t o trấn nàng là bốn mệnh võ đế nên vấn đề không lớn vâng lam hy cùng thuận bật đầu đ ư ờ n g cựu tiêu sờ lên c ằ m bắt đầu suy nghĩ lam hy chỗ ngươi xác định là nữ hắn đông nhiên có một cái to gan ý nghĩ trở về đem lam hy chuyển giao cho phượng khinh thành có được phượng hoàng huyết mạch chiến sủng đối thực lực bản thân cũng là một cái cự đại tăng lên mà hắn hiện tại có huyền vũ đủ để lam hy kinh ngạc chừng mắt nhìn biểu lộ quái gì đáp vâng vậy là tốt rồi đ ư ờ n g cựu tiêu mỉm cười đem h u y ễ n cảnh chi cửa mở ra ngươi đi vào ta mang ngươi ra ngoài lam hy nhìn xem trống rông xuất hiện đen môn kinh ngạc chừng lớn mắt đương cựu tiêu thật đúng là t h â m bất khả chắc còn tốt chính mình chọn đúng đa tạ chủ nhân doanh doanh thi cái lễ mang tâm tình kích động đạp đi vào đường cựu tiêu ngự không mà đi về tới ngưu dắt chấn trực tiếp đi vương hạo ba người bọn họ gian phòng vương hạo kinh ngạc nhìn đường cựu tiêu đế quân ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về đường cựu tiêu nâng c h u n g trà lên bát uống một b ụ n trà là các ngươi cùng bạch trưởng lão cùng một chỗ nhất định phải cẩn thận yêu tộc người yêu tộc muốn gây nên tiên ma đại chiến sau đó giáp công ma tộc rất hiển nhiên kế hoạch của bọn hắn đã thất bại yêu tộc người quỷ kế đã bị hắn nhìn đấu mà những chuyện lặt vặt kia lấy đi ra tiên tộc các đệ tử cũng sẽ đem tình hình thực tế nói ra đến lúc đó tiên tộc nhất định sẽ không ngồi yên không l ý đến mặc cho từ yêu tộc ở sau lưng gây sự nhưng hắn cũng muốn chuẩn bị sớm tuyệt sẽ không lại để cho lão bà thụ nửa điểm thương tổn cho nên dự định trước thời gian trở về sớm một chút nhìn thấy phượng q u y n h thành là hết t h ả đều nghe đế quân an bài vương hạo mặc dù không biết đường cựu tiêu là gì an bài như thế nhưng vẫn là đứng dậy cùng kính ô quyền tuất ma tộc gặp đường cựu tiêu đứng dậy trước quay về gian phòng của mình đóng kỹ cửa phòng về sau hắn đem lồng thú lấy ra đem huyền vũ thu vào vây anh vây anh vây anh. Anh. anh huyền vũ biến mất trong nháy mắt đầy trời nước biển từ đằng xa tới tràn mà đến phát ra ngập trời tiếng vang cả vùng cũng vì đó run lên bán thú sơn không thấy ở tại bán thú sơn dưới chân người cao giọng kinh hô một chuyền m ư ờ i m ư ờ i chuyền trăm tại trong đêm mưa như là sấm nổ vang vọng chân trời ngưu rắc chấn người nao h n h a o đi ra cửa nhìn về phía bán thú sơn phương hướng lúc này nơi đó cái nào còn có cái gì bán thú sơn có chỉ là vô tận nước biển cùng ngập trời bằng nước bán thu sơn đâu bán thu sơn làm sao lại đột nhiên biến mất không biết ta nghe được tiếng sóng biển ta liền đi ra nhất định là cái nào đó thần tiên hạ phàm đem bán thu sơn lấy đi đúng đúng nhất định là thần tiên phù hộ thần tiên phù hộ keng ngưu giác chấn đám người hướng ký chụp khẩn cầu phù hộ tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi võ tôn bốn tầng một mươi một nghìn ba trăm bốn mươi bốn nghìn không đường c ử u tiêu nhìn ngoài cửa sổ quỳ gối trong mưa to đám người dôi đưa ngón tay cái đều là người tốt ta phù hộ các ngươi sau đó sử dụng về thành thuật ông một đạo bạch quang l ó i ra đường cựu tiêu biến mất tại trong gian phòng tại xuất hiện ánh sáng thời điểm hắn đã xuất hiện ở ma tộc huyền không đảo tầm điện bên trong l ã o b à ta trở về l ã o b à ngươi ở chỗ nào đường cựu tiêu nhẹ giọng hô một câu hướng trên giường nhìn lại trên giường sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề vòng qua bình phong vẫn như cũ không thấy được phượng khuynh thành thân ảnh mà cả phòng đặc biệt tiến tĩnh không khỏi kinh ngạc nói a kỳ quái làm sao lại không người đâu đế đế quân xuân m n g ôm một bộ quần áo từ bên ngoài đi vào nhìn thấy đường cựu tiêu hơi kinh ngạc lập tức mặt lộ vẻ vui mừng quỳ một chân trên đất tham kiến đế quân đường cựu tiêu k h o á t k h o á t tay đứng lên đi trưởng giáo đi đâu trưởng giáo nàng tại phòng bếp xuân m n g đứng dậy trong mắt mang một chút mừng rỡ đế quân trở về trưởng giáo nhất định rất vui vẻ ở đâu phòng bếp đường cựu tiêu một mặt hát nhân giấu chấm hỏi hắn trong l ớ n tượng v ư ợ n g khuynh thành đã sớm tích cốc nhiều năm coi như không tích cốc làm trưởng giáo nàng cũng sẽ không đi phòng bếp là trưởng giáo nói đợi ngài trở về tự mình cho ngài làm một bữa cơm xuân mộng nói đến đây biểu lộ có chút một lời khó nói hết cho nên giờ phút này t r ư ở n g giáo đang luyện tập trong lòng cầu nguyện đế quân ngài nhanh đi ngăn cản một cái t r ư ở n g giáo đi bằng không phòng bếp chỉ sợ muốn bị nổ đường c ử u tiêu kích động nhảy lên cao ba thước muốn chạy đi vụng trộm nhìn xem phượng khuynh thành thành quả đ ỗ n g nhiên phát giác xuân mộng còn ở bên cạnh mau đem tâm tình kích động thoáng áp chế một cái nhìn thoáng qua c ư ờ i trộm xuân mộng ho nhẹ một tiếng khu k u cái kia trong khoảng thời gian này ma tộc nhưng xảy ra đại sự gì sao về đế quân yêu tộc xâm chiếm biến cảnh trưởng giáo mấy ngày nay mỗi ngày đi c h ấ n thủ biên cảnh xuân mộng thu hồi tiếu dung nghiêm túc nói mỗi ngày đi c h ấ n thủ biên cảnh đường cựu tiêu nghe đến nơi này ánh mắt tối tối yêu tộc thật đúng là gan to bằng trời không có tiên tộc trợ giúp còn dám đối ma tộc động thủ trưởng giáo nhận được tin tức nghe nói ngài mấy ngày nay muốn trở về xuân mộng nhìn thoáng qua trong tay quần áo cho nên nàng trả lại ngài may một bộ y phục nói đ ợ i ngài trở về cho ngài một kinh hỉ đường cựu tiêu nhìn xem bộ kia mới tinh quần áo trong lòng mềm mại bắt đầu đương đương nữ đế vậy mà vì hắn tự mình xuống bếp nấu cơm vì hắn học làm quần áo đến lao này bà tam sinh hữu hạnh nhìn thoáng qua xuân n g ọ n g trong tay quần áo n h ì n được lòng hiếu kỳ trước thả đứng lên đi liền làm ta chưa từng thấy y phục này là đế quân xuân n g ọ n g có chút không hiểu rõ ràng ngươi đều thấy được vì cái gì còn muốn làm bộ không thấy được làm độc thân nàng không hiểu đường c ử u tiêu hít sâu một hơi bình phục một cái nội tâm kích động đi lặng lẽ ra đại điện nguyên bản huyền không đ ả o là không có phòng bếp từ khi hắn đến từ về sau phượng k h u n h thành sai người tại thiên điện trùng kiến kiến tạo một gian to lớn phòng bếp bình thường từ người đặc biệt cho đường cựu tiêu nấu cơm đường cựu tiêu rón rén đi đến cửa phòng bếp chỉ nghe thấy bên trong chuyển đến đối thoại âm thanh trường giáo ngài vẫn là nghỉ ngơi đi xuống bếp loại chuyện lặt vặt này kế vẫn là để ta tới đi vậy không được nếu như mượn tay của người khác vẫn là ta tự mình là đế quân làm sao ngươi tạm thời lui sang một bên chỉ có thể lên tiếng không thể đọc thủ món ăn này từ đầu tới đuôi nhất định phải là ta làm không có đi qua các ngươi bất luận người nào tay trong phòng bếp phượng k h u n h thành thanh em không thể nghi ngờ đường cựu tiêu khỏe miệng nhịn không được nhét lên mừng k h ắ p khởi đi đến nhìn lên lập tức có chút mắt trợ tròn c h ư n một trăm hai mươi năm quá nhiều kinh hỷ trong phòng bếp to lớn n ổ i sắt bên trong thả một đầu võ vương cảnh giới long văn cá sấu sống còn trong nồi bơi lội cá sấu muốn nhảy ra bị phượng khuynh thành một chút chừng quá khứ bị hủ rút vào trong nước phượng khuynh thành thu tầm mắt lại sắc mặt nghiêm nghị tay cầm dao p h a đ ố i một cái võ tông cảnh giới trục t r ờ i gà trống lớn hoành vỗ tới gà t r ố n g dọa đến đủ cuộc gọi vụn một tiếng tại trong phòng bếp bay loạn phượng k h u n h thành thấy thế nhảy lên một cái một đao đem đầu gà chém xuống gà tại h phận cách.、Kê、huyết tung đầu bếp một thân, hắn một mặt sinh không thể không phàn chỉ hướng â n tung luyến, cũng không dám có bất kỳ nàn, chỉ là yên lặng hướng góc tường nít bếp có góc dám Kê kỳ tué đầu một một mặt bất là l gần. phòng g Mà một bếp ó cựu khác, còn có châu đại lục đều là đại bộ tuyệt phẩm đường cựu tiêu nghĩ thầm những vật này nấu canh cho hắn uống hết không chảy máu mũi cũng phải để phượng khuynh thành ba ngày không xuống rừng được thế là trước ở nàng còn chưa làm thành trước đó cười đi vào đầu bếp dẫn đầu nhìn thấy đường cựu tiêu con mắt không khỏi sáng lên hắn rốt cục được cứu rồi hắn còn chưa từng như này chờ mong qua nhìn thấy đế quân kích động hô to đế quân ngài rốt cục trở về thanh âm còn lộ ra như vậy điểm ủy khuất ý vị đ ư ờ n g cựu tiêu hướng hắn đồng tình gật đầu vất vả mà phượng khuynh thành còn đang xoắn suýt xử lý như thế nào chết mất gà trống nghe nói như thế lập tức ngạc nhiên quay đầu liền thấy đường cựu tiêu tấm kia anh tuấn mặt nàng đem thả xuống dao p h ê đầy mắt đều là vui vẻ nhiều ngày không thấy t ư ở nghiệm liền giống như là thủy chiều bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lão bà ta trở về đường cựu tiêu hướng p ư ợ n g k h u n h thành mở rộng vòng tay đồng thời cho đầu bếp một ánh mắt ra hiệu hắn ra ngoài đầu bếp như nhặt được đại xá đi lễ nhìn không chớp mắt tranh thủ thời gian chuồn đi lao công phượng khuynh thành bổ nhào vào đường cựu tiêu trong ngực thanh âm mềm n ũ n g ngươi trở về à ra ngoài những ngày gần đây có muốn hay không ta trước kia chỉ có hai người tại thời điểm nàng cũng sẽ đ ố i đường cựu tiêu nũng nịu nhưng như thế mềm manh một mặt còn là lần đầu tiên đường cựu tiêu t r o n g mắt nhìn xem phượng khuynh thành con mắt nhìn không được hôn một chút đương nhiên muốn à ta rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là một ngày không gặp như là ba năm ta đối với n g ư ơ i tưởng niệm như nước sông quần c u ộ n liên miên bất tuyệt giờ phút này ôm ấp miễn hương hắn cảm thấy cảm giác hạnh phúc bạo giảm. phượng khinh thành nhìn chăm chú đường cựu tiêu con mắt nhìn thấy là đầy mắt yêu thương nàng trái tim không khỏi lọt một cái nhịp yêu hắn trái tim kia không khỏi lại vì hắn luôn hãm đưa tay nhẹ nhàng vây quanh ở đường cựu tiêu e o ta cũng rất muốn ngươi đường cựu tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng dùng sức hít mũi một cái biết mà còn hỏi lao bà ngươi tại phòng bếp làm cái gì nhìn xem một phòng bừa bộn hắn thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng phượng khinh thành không hiểu có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là ra vẻ chấn định nói ta ở chỗ này luyện tập trung nghệ nhất mấy ngày gần đây tinh lích lợi nhiều đường cựu tiêu nhìn xem nàng n g n g đỏ khuôn mặt nhỏ nhịn không được đưa tay mèo nhéo ta làm sao bỏ được ngươi vì ta khổ cực như thế ta cho ngươi phơi bẩy một ít tải nấu nướng của ta nội tâm hắn có chút tin bất quá đối phương trung nghệ phượng khinh thành nghe xong đường cựu tiêu thế mà cũng biết nấu ăn ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn lao công ngươi thật lợi hại đường cựu tiêu nâng lên phượng khinh thành khuôn mặt nhỏ bám vào bên thai nàng thấp giọng nói ta còn có lợi hại hơn ban đêm ngươi sẽ biết ngay vậy phượng khinh thành tấm tiêu kiểu tiếu mặt càng đỏ hơn n h ó n chân lên tại đường k i ự u tiêu mặt bên trên hôn một cái keng ký chủ để phượng khinh thành cảm thấy hạnh phúc tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn bốn tầng mười sáu nghìn ba trăm bốn mươi bốn g h ì n không đường cựu tiêu vừa lòng thỏa ý cầm lấy dao phay nhìn lên đến ngược lại là rất d a dáng hắn âm thầm nói hệ thống ngươi t h ạ o a hệ thống ta hiểu keng đang tại cường hóa ký chủ, chủ nghệ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại sư cấp chủ nghệ x ư n hảo rất nhanh đường cựu tiêu liền đem những n à y nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ vị đồ ăn dọn lên bàn phượng khinh thành tích cốc nhiều năm có thể nghe lấy xông vào mũi đồ ăn hương khí vẫn là ăn không thiếu húng chi đây là tướng công tự thân vì nàng làm mỗi một chiếc đều là tâm ý của đối phương đường cựu tiêu gặp phượng khinh thành ăn vui vẻ cũng đi theo ăn không thiếu bữa cơm này có thể nói là mười phần ấm áp sau khi ăn xong hai người liền trở về tầm điện lão bà đây là ta ở bên ngoài tìm được ngự thú chi thuật ta cảm thấy chúng ta ma tộc có thể mở rộng một cái đ ư ờ n g cựu tiêu đem từ ngự thú sư cái kia có được ngự thú chi thuật đưa cho phượng khinh thành phượng khinh thành nhận lấy hai mắt tỏa sáng khống chế hung thú để bản thân sử dụng có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu kéo qua đường cựu tiêu cổ hôn ngôi tại c h á n của hắn ta có đôi khi cũng hoài nghi ngươi là thượng thiên phái tới lễ vật tặng cho ta đ ư ờ n g cựu tiêu nghiêm túc nói không là ngươi bắt tới phượng khinh thành lẽ thẳng khí hùng ta không đoạn ngươi chẳng phải là liền bị người khác cướp đi đương cựu tiêu cảm thấy nàng đáng yêu méo méo cái múi của nàng bà lao kia ngươi nhưng có muốn nuôi hung thú phượng khuynh thành trầm tư một lát cười nói ta mơ ước lúc còn nhỏ chính là muốn nuôi một cái phượng hoàng nhưng các trưởng lão đều nói ta khở cựu châu đại lục căn bản là không có nghe nói qua có phượng hoàng tồn tại đường cựu tiêu nguyên bản đang nghĩ ngợi như thế nào đem lam hy chuyển cho phượng khuynh thành đâu cái này thật đúng là hợp ý câu lên một vòng tiêu dung sờ soạng sờ mặt nàng lão bà của ta cũng không đ ố c ngươi quả thực muốn phượng hoàng tự nhiên phượng hoàng thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú chủ yếu là lớn lên đè mắt đường cựu tiêu Tốt ta. nguyên lai phượng khinh thành từ nhỏ đã là cái n h a n khống để nàng ngồi tại chân của mình bên trên chân thành nói ta như đưa ngươi một cái phượng hoàng ngươi dự định cảm ơn ta như thế nào phượng khinh thành kinh ngạc cùng đường cựu tiêu đối mặt thầm nghĩ hắn thật ngay cả phượng hoàng đều có thể lấy được nàng tin tưởng đường cựu tiêu có năng lực như thế đem đầu dán tại đường cựu tiêu trước ngực ôn nu nói vậy ta tùy ngươi xử trí tốt một lời đã định ngươi nhắm mắt lại đường cựu tiêu kéo ra huấn cảnh chi môn đem lam hy từ huấn cảnh bên trong triệu hoàng đi ra lam hy vừa xuất hiện liền thấy đường cựu tiêu cùng phượng khinh thành chăm chú ôm nhau đỏ mặt mở ra cái khác mắt đây cũng quá không thích hợp thiếu nhi đi nàng mặc dù một trăm sáu mươi chín tuổi nhưng luyện hóa trưởng thành liền dùng một trăm sáu mươi năm cho nên tính toán ra nàng làm người niên kỷ là chín tuổi tham kiến chủ nhân phượng khinh thành chợt nghe một cái thanh âm của cô gái xa lạ chuyển đến cũng quýt mở mắt ra lập tức muốn từ đường cựu tiêu trong ngực bắt đầu nàng thế nhưng là đường đường nữ đế co quắp tại trong ngực nam nhân đúng sao nhưng mà đường cựu tiêu lại ôm chặt lấy nàng phượng khinh thành cảm giác được cái k i a khoan hậu hữu lực bàn tay lớn cuối cùng vẫn thỏa hiệp không tưởng nổi liền không tưởng nổi a ai bảo lão công trong l ò n g ngực gấm áp như vậy tới đúng ta chỉ là có chút lạnh sắc mặt như thường quay đầu nhìn về phía nữ hải kia tướng mạo rất tinh xảo nhưng một chút khó phân biệt nam nữ về sau nàng liền là của ngươi tân chủ nhân đường cựu tiêu ngữ khí lạnh lùng đem lam hy tinh huyết một lần nữa ngưng luyện ra đến nhỏ dọn phượng khinh thành trên trán phượng khinh thành đột nhiên mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi n à n g là chỉ phương hoàng đường cựu tiêu điểm một cái phượng khinh thành chót vui tương chịu nói đúng vậy à giờ phút này ngươi khi còn bé nguyện vọng thực hiện lam hy ánh mắt lại tối tối nàng lựa chọn đi theo đường cựu tiêu một là bị buộc bất đắc dĩ hai là nàng có thể cảm giác được đường cựu tiêu là cường giả chân chính nhưng đường cựu tiêu lại đem nàng chuyển nhượng cho người khác quá ghê tởm nhưng nàng không dám phản kháng túi t h ấ p đầu nhìn như kính cẩn nghe theo nói lam hy tham gia chủ nhân ân phượng khinh thành khẽ vớt cảm trong lòng lại nói thầm độ trung thành mười sáu mươi sẽ không chạy a đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến r ồ n dập tiếng kèn chương một trăm hai mươi sáu rốt cục phát huy được tác dụng phượng khinh thành nghe được tiếng kèn sắc mặt đột nhiên nghiêm túc bắt đầu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lao bà đường c ử u tiêu còn là lần đầu tiên nghe được ma tộc thổi lên kèn lệnh coi như không biết đến cùng là cái gì h ằ n g nghĩa cũng có thể b ằ n g h ắ n ra ma tộc xảy ra chuyện vẫn là đại sự yêu tộc người đến phượng khinh thành từ trên người đường c ử u tiêu nhảy xuống sắc mặt ngưng trọn g dị thường lao công ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta ra đi gặp bọn họ một chút chờ ta trở lại chờ một chút đ ư ờ n g cựu tiêu giữ chặt phượng khinh thành tay hắn trở về liền vì hỗ trợ tiến đánh yêu tộc sao có thể để lão bà một người đi đứng lên nói ta cùng đi với ngươi không được ngươi tu vi quá thấp yêu tộc phái ra số lớn chủ lực võ thánh cảnh giới vô số kể phượng khinh thành quả quyết cự tuyệt bọn hắn yêu tộc mặc dù võ đế cảnh giới cao thủ cũng là lác đắc không có mấy nhưng thắng ở nhân số đông đảo chứ bỏ hóa thành người yêu tộc còn có khai linh trí linh thú chưa khai linh trí hung thú bàn về chiến lực yêu tộc cũng là tam tộc bên trong sức chiến đấu mạnh nhất nhất tộc ngươi yên tâm bọn hắn không đả thương được ta đường cựu tiêu mười phần tự tin nói không nói đến hắn có được ngũ hành thân thể có thể chịu nổi võ đế một kích toàn lực riêng là có được h u y ế n cảnh liền có thể bảo trụ tính mạng của hắn với lại hắn còn có một cái bí mật đại sắc khí huyền v ũ cái tia đại gia hỏa vừa ra bù đắp được mấy chục vạn đại quân báo lúc này một đạo thanh â m vội vàng từ bên ngoài gian phòng truyền vào đến tiến người mặc ma tộc đệ tử quần áo nữ đệ tử vội vàng tiến đến quỳ trên mặt đất hồi bẩm trường giáo không xong trường cam thành tú lị ổ thành lần lượt thất thủ yêu tộc đại quân khí thế hùng hồ dết tới khoảng cách ma tộc không đủ một ngày lộ trình ngươi nói cái gì phượng khinh thành toàn thân tràn ra băng lãnh khí tức ánh mắt bên trong lóe tam dẫn n mút trời trường cam thành ta phái đi mười bảy tên võ thánh bảy tầng trở lên cao thủ lúc này mới nửa ngày liền thất thủ là phía trước tin tức chuyển đến yêu tộc tinh nhuệ toàn bộ điều động đi dưới mặt đất trực tiếp tấn công vào trong thành chuyến tin đệ tử j u n lười bảy nữ đế khí tức thực sự q u á cường đại không đến thời gian một ngày đường cựu tiêu trầm ngâm một lát móc ra hệ thống cho hắn tường thành ra cố thể đây cũng không phải là phổ thông tường thành gia cố thẻ gia cố tường thành đồng thời không phận cùng dưới mặt đất toàn đều có thể gia cố l ã o b à cái này cho ngươi đây là cái gì phượng khuynh thành hiếu kỳ tiếp nhận tường thành gia cố thẻ nàng chưa từng thấy qua cái này kỳ quái vật phẩm là ta tại một cái trong mộ đ ị a lấy được b ả o bối gọi tường thành gia cố thẻ sử dụng về sau có thể cho ma tộc tường thành không thể phá vỡ đường cựu tiêu nói xong tiến vào huyễn cảnh bên trong đem tại mộ đ ị a lấy được bảo bối hết thể đem ra nhìn còn có nhiều như vậy bà bối ngươi đi trước đem tường thành gia cố một cái ta đi chắn yêu tộc người ngươi tập kết nhân thủ giết chết cái kia đám xuất sinh không được ta cùng yêu tộc người giao thủ qua yêu tộc nhân thân thể c ứ n g rắn tu vi quá cao ngươi một người đi quá mức nguy hiểm phượng khinh thành không hề nghĩ ngợi cự tuyệt đường cựu tiêu thế nhưng là chồng của nàng nàng tuyệt không cho phép lão công của hắn có bất kỳ nguy hiểm nào một khả năng nhỏ nhoi tính đều không được ha ha lao bà ngươi yên tâm ta còn có càng lợi hại pháp bảo đường cựu tiêu gian tại phượng khinh thành bên hai dỉ h a i vài câu thật thật phượng khinh thành mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường cựu tiêu bán thu sơn lại là huyền vũ biến thành với lại huyền vũ liền là bán thu sơn cuối cùng cơ duyên vậy mà để đường cựu tiêu tìm được đương nhiên là thật ta lúc nào lửa qua ngươi đường cựu tiêu dương dương đắc y đem chứa huyền vũ lồng thú lấy ra quay đầu nhìn thoáng qua một bên lam hy ngươi hẳn là có thể cảm giác được huyền vũ khí tức ca lam hy nhìn thấy huyền vũ cho dù có được phượng hoàng huyết m ạ c h nàng lúc này cũng run lẩy bẩy trung điệp gật đầu chủ nhân đế quân nói là sự thật vậy thì tốt vậy ngươi hết thể cẩn thận ta chờ ngươi trở lại phượng khuynh thành lựa chọn tin tưởng bởi vì đường cựu tiêu chưa từng có để hắn thất vọng qua rút ra t r ư ờ n g tiên mang theo l a m hy xoay người rời đi nhưng mới vừa đi ra mấy bước lại bỗng nhiên quay đầu nào vào đường cựu tiêu trong ngực thấp giọng n ỉ non nhớ kỹ ta đang chờ ngươi sau đó vung ra hắn khi thế lăng nhiên sải bước rời đi đường cựu tiêu lung lay lồng thú nhìn xem bên trong lớn chừng bàn tay một rùa một rắn các ngươi nên phát huy được tác dụng thương cung phái bình minh điện vô thượng chân nhân thông suất đứng dậy một đôi lăng lệ đôi mắt nhìn về phía trong đại điện cắt văn quan g cùng bản thân bị trọng thương trương lam người nói cái gì đường cựu tiêu giết hay cắt văn quan g thở dài một hơi miệng đau lòng nhức bóc nói về chân nhân ngài phái đến trông còi bản thu sơn trương thanh minh trương trường trưởng lão bị đường cựu tiêu chém giết xác nhận tin tức về sau vô thượng chân nhân ý nguyên không thể tin được không nói đến đường cựu tiêu từng là thương k h u n g phái đệ tử thương k h u n g b ạ n tỷ hắn không tệ coi như hắn muốn đối trương thanh minh động thủ cũng không có khả năng giết được hắn trương thanh minh thế nhưng là võ thánh bình phong siết chặt nằm đấm n ữ khí băng lánh mà hỏi cái kia đường cựu tiêu vì sao muốn giết trương trưởng lão đường cựu tiêu tại bán t h u sơn mở ra trước đó liền chém giết chúng ta hơn mười người tiên tộc đệ lại đả thương vô số kể tiến vào bán t h u sơn về sau đường cựu tiêu lại lệnh ma tộc đệ tử trắng trận giết chóc tiên tộc đệ tử tiên tộc đệ tử toàn bộ chết tại bán t h u sơn ngoại trừ bởi vì thụ thương không có lên núi trương lam những người khác không ai sống sót trương trưởng lao phát hiện đường cựu tiêu làm ra chuyện ác cho nên cũng một chạy ra ma trả o của hắn trương lam quy trên mặt đất đúng vậy à trưởng môn đường cựu tiêu sát hại tiên tộc đệ tử đây đều là ta tận mắt nhìn thấy thiên chân vạn s á c lẽ nào lại như vậy đường c ử u tiêu cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh thanh tâm chân nhân sắc mặt âm chầm mắng một câu nhìn về phía trường môn ô n q u y ề n nói trường môn theo ta được biết yêu tộc người cũng đều bị ma tộc chém giết yêu tộc hiện tại đang tại quy mô tiến công ma tộc theo ta ngũ kiến không bằng chúng ta thừa dịp cơ hội lần này phối hợp yêu tộc cùng một chỗ tiến đánh ma tộc đem ma tộc cầm xuống vô thượng chân nhân nghĩ đến đường c ử u tiêu đã trở thành người của ma tộc có chút đau lòng nhưng vừa nghĩ tới hắn giết nhiều như vậy tiên tộc người trong lòng cũng rất là nổi nóng chấm tư một lát chấm dãi nói việc này cho ta suy tính một chút các ngươi tạm lui ra sau a vâng đám người chắp tay ô quyền rời khỏi bình minh điện trương lam bị các đệ tử dẫn tới gian phòng của hắn dưỡng thương mà các văn quang lại lấy cớ có việc nên rời đi trước một lát sau ứng nên rời đi các văn quang xuất hiện ở trương lam trong phòng vốn nên nên dưỡng thương trương lam giờ phút này thần thái sáng láng thanh âm nói chuyện cũng thay đổi là cái giọng của nữ nhân ngươi một bị người phát hiện a các văn quang cười đ ắ c ý tự nhiên không ai có thể phát hiện hai người bọn họ là yêu tổ cam hiệu nhất ngụy trang chương một trăm hai mươi bảy quỷ dị núi yêu tộc đại quân dừng ở một ngọn núi trước dẫn đầu là tên triều cao tam thước uy vũ hùng tráng hán tử lưng hùn vai gấu trên mặt sắc khí đứng tại từ bốn sừng châu thú nâng lên trên chiến xa tay cầm mạ vàng dài bữa hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn về phía trước hắn chính là yêu tộc hiếu chiến đại tướng quân ngô hạo quỳnh võ thánh đ ỉ n h phong tu vi phía sau hắn các loại hung thú theo sát phía sau lần này tập kết đại quân trung năm triệu sát ý nghiêm nghị tướng quân thuộc hạ cảm thấy phía trước ngọn núi này có chút kỳ quái trên bản đồ chưa từng xuất hiện một con báo hóa thành nam tử bộ dáng u y một gối xuống tại chiến xa bên cạnh ô m q u ỳ n nói núi này xuất hiện quá mức quỷ dị thuộc hạ coi là lý do an toàn vẫn là đi vòng tương đối tốt nô hạo quỳnh ngay vậy d ư ơ n g mắt nhìn lên trước mặt đường núi mặc dù tại núi cao ở giữa nhưng cũng đủ rất rộng rãi sẽ không ảnh hưởng hành quân tốc độ nếu là đi vòng nhất thiếu trì hoãn nửa ngày ma nửa ngày ma tộc sẽ có đầy đủ chuẩn bị trầm ngâm một lát quyết định thật nhanh để liệp ưng đi đầu báo nam h à to miệng luôn cảm thấy không ổn đầu này đi ma tộc con đường hắn đi qua vô số lần nửa tháng trước còn không có núi này mở miệng lần nữa khuyên nhủ tướng quân núi này trước kia không có ngươi là đang chất vấn ta lỗ hạo quỳnh lạnh lùng nhìn về phía báo nam một cũ không thể nghi ngờ uy áp đột nhiên ép tới báo nam cảm giác toàn thân siết chặt cái kia cố uy áp ép hắn có chút không thờ nổi hoảng vội vàng túi đầu thuộc hạ không dám thuộc đến lúc đó liền xem như yêu tộc tộc trưởng đại trưởng lao thấy hắn cũng phải cung cung kính tính bởi vì hắn là yêu tộc có công tri thần một lát trên trời bay qua từng dãy liệp ưng cự thú mỗi một cái liệp ưng con mắt đều là sáng như tuyết sáng như tuyết liệp ưng là cựu châu đại lục con mắt nhạy bén nhất yêu thú bất luận người nào ngụy trang hoặc cần t à n g cũng không thể trốn được ánh mắt của bọn hắn đây cũng là hắn có đảm lượng đi đường núi nguyên nhân đối với yêu tộc mà nói trong núi đánh nhau vậy liền giống như là sân nhà có b ộ trợ đi n ô hạo quỳnh ra lệnh một tiếng bốn cái sừng châu thú chạy vội bắt đầu phía sau hắn yêu tộc đại quân cũng đi theo cấp tốc tiến lên t r u n g t r u n g điệp điệp tiến vào cự sơn bên trong đường cựu tiêu đứng tại c ự đầu rắn bên trên nhìn xem dưới chân bay qua lực ứng k h o miệng xẹt qua một vòng nụ cười trào phúng muốn tiến đánh ma tộc cái kia muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không bên cạnh mắt ngón tay hơi khẽ nâng lên nguyên bản mặt đất bằng phẳng phía trên s i ê u s i ê u s i ê u kéo dài mấy cây số từng dãy có gai dây leo không có dấu hiệu nào từ dưới đất đâm đi ra tốc độ nhanh chóng làm cho người không tránh kịp bá bá bá trên mặt đất yêu tộc đệ tử trong chớp mắt bị đẩy vào bên trong một lát sau trên mặt đất đã tuôn ra một cái huyết hồng sắc điểm đỏ t ả n ra một cỗ mùi máu thanh về sau cái kia dây leo lần nữa duỗi ra cuốn ở yêu tộc đệ tử trên chân từng đợt tiếng kêu thảm thiết về sau trên mặt đất vẫn như cũ lưu lại một cái cái nhìn thấy mà giật mình vết máu màu đỏ không cần một lát những cái kia vết máu liền nối thành một mảnh toàn bộ mặt đất đều n h u ồ n đỏ tướng quân không xong ma tộc người trong núi thiết t r í cơ quan yêu tộc tiên phong quan nhu nhị vội vã chạy về ngô hạo quỳnh bên người sắc mặt cực kỳ khó coi t ử thương như thế nào ngô hạo quỳnh ánh mắt phát l ạ n h rõ ràng nghe được phía trước thanh âm đáng giận h ắ n phái gia liệp ứ n g vậy mà không có phát hiện hồi tướng quân chết hai mươi ngàn có thửa một phát hiện ma tộc người hẳn là trước thời gian bảy cơ quan lưu nhị nơm nớp lo sợ hồi b ầ m hiện tại đã tại thanh lý cơ quan h á n trô nói rõ được lý cũng chính là chặt đứt những cái k i a dây leo làm tốt thanh lý về sau tiếp tục tiến lên nô hạo quỳnh phất phất tay ra hiệu đại quân dừng lại như ứng con mắt cẩn thận đánh giá chung quanh đường cựu tiêu đuôi lông mày cao cao bước lên không nhanh không chậm ngồi xuống kiên nhẫn cùng đợi yêu tộc đại quân lần nữa xuất phát dù sao còn có tiếp cận vạn dặm con đường hắn dự định chậm g i i chơi rất nhanh điều chỉnh sau yêu tộc đại quân tiếp tục tiến lên đi hai trăm dặm về sau trong núi rừng đột nhiên chuyển đến mũi tên tiếng xe gió đám người cuốn quýt dừng bước lại nhưng thủy trung chưa nhìn thấy một bóng người tiếp theo dãy núi hai bên vô số mũi tên phân già lít nha lít nhít phô thiên cái đ ị a như mưa kiếm căn bản trốn không thoát yêu tộc tiên phong bộ đội trong nháy mắt lại là tử thương vô số t h ư ớ n g quân thiên phong bộ đội tử thương hơn phân nửa ngưu nhị lần nữa trở lại ngô hạo quỳnh trước người vẻ mặt đau khổ hồi b ầ m thật sự là phế vật ngô hạo quỳnh tức giận mắng một câu báo nam t ư ơ n g quân báo nam lập tức quỷ trên mặt đất Điều vạn kết quả tiên phong bộ đội hai lần dẫm tại ma tộc thiết chí trên cơ quan đơn giản thật quá ngu xuẩn như nhị sắc mặt xấu hổ hắn cũng không muốn a nhưng hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn căn bản liền không có chạm đến bất kỳ cơ quan xoa xoa mồ hôi chán núi này thật tà môn lại đi một dặm sắc trời chậm rãi lên lại như nhị đột nhiên dưỡng bước khỏe miệng điên cuồng run rẩy bởi vì hắn nghe được cự thạch nhấp nhô thanh â m mọi người cẩn thận ngưu nhị nói xong toàn thân võ thánh lực lượng không giữ lại chút nào bày ra hướng bên cạnh l ó e lên ngay tại hắn nhấc chân trong nháy mắt ẩm ẩm hai bên trên núi vô số đá lăn từ trên trời r á n xuống to lớn đá lăn phảng phất có vạn tấn chi lực cho dù là võ thánh cảnh giới yêu tộc cao thủ bị đá lăn đập chúng cũng là trong nháy mắt mất mạng ngắn ngắn trong chốc lát tiên phong bộ đội hai mười vạn đại quân gần như toàn diệt ngươi nói cái gì đá lăn có thể đập chết người ngươi đổ nghịch lao từ chơi đâu nô hạo quỳnh đầy bụi đất n h u nhị lập tức tức giận bút khói trên đầu yêu tộc coi trọng nhất thân thể cường độ đừng nói đá lăn đả thương người võ thánh cảnh giới liền làm một ngọn núi áp xuống tới cũng có thể x u ố n g mệnh chỉ là lăn một vòng thạch liền đập chết tiếp cận hai mươi vạn đại quân cái này nếu là chuyền đi chẳng phải là bị người cười đến rụng răng n h u nhị trắng nghiêm mặt quỳ trên mặt đất hắn cũng nghĩ không thông nhưng đá lăn đích thật là đập chết bọn hắn hai mươi vạn đại quân hừ còn thật là vô dụng nô hạo quỳnh trong mắt sát khí như có thực chất đột nhiên k h á c tay một đạo khí tức bá đạo đánh vào n g u nhị thân thể hắn kinh ngạc nhìn lấy mình thân thể đau một chút cảm giác cũng không có nhưng một giây sau thân thể của hắn chia năm xẻ bảy đầu lâu không biết bay về phía chỗ nào giết chết ngưu nhị về sau nô hạo quỳnh lớn tiếng hô câu báo nam vâng báo nam thận trọng đi tới ngươi mang mười ngàn người tiến đến dò đường nô hạo quỳnh trầm giọng ra lệnh vâng báo nam trong lòng tiêu khổ lão tử chỉ là cái truyền tin ngươi để lão tử đi chịu chết trong lòng thở dài một tiếng lại không thể làm gì điểm mười ngàn người mang theo một cố kiên quyết đi hướng đội ngũ phía trước、nhất. n a m nghiêng tại đầu rắn bên trên đang tại nhàn nhàn uống trà đường c ử u tiêu thay thế khỏe miệng có chút dưng lên nhìn xem tất cả mọi người đều thâm nhập trong núi nhìn trời vỗ tay phát ra tiếng thoáng chốc trong núi bắt đầu tràn ngập lên một tầm quỷ dị xương trắng chương một trăm hai mươi tám nữ đế lâm trận bỏ chạy trắng x ó a x ư ơ n g mù lượn lờ tại yêu tộc đại quân t r u n g quanh sương lên báo nam nhữ mày luôn cảm thấy cái này x ư ơ n g mù lên tốt đột n ộ t vừa dứt lời phía sau hắn bỗng dưng t r u y ề n đến kiệt kiệt kiệt tiếng cười tiếng cười kia trong nháy mắt để hắn lông tơ đứng đấy trong miệm phát ra uy hiếp thanh、âm. đột nhiên quay đầu phát hiện sau lưng lại là hắn cửu nhân giết cha cái kia quỷ dị tiếng cười liền là hắn phát ra tới hắn vì sao xuất hiện ở đây kinh ngạc nhìn chung quanh một vòng đồng bạn của hắn thế mà một cái đều không thấy người kia hướng hắn quỷ dị cười một tiếng muốn báo thù sao ta ngay ở chỗ này ngươi lại còn còn sống ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh báo nam nhớ rõ hắn cửu nhân giết cha đã sớm chết nhưng dưới mắt đối phương như thế khiêu khích hắn không quản được nhiều như vậy chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết đối phương mắt đỏ đem quanh thân uy áp phóng xuất ra vồ dết tới lúc này toàn bộ yêu tộc đại quân cơ hồ đều ở trên diễn đồng dạng tiết mục n g ư ơ i cái x u ấ t sinh vậy mà giết nữ nhi của ta hắn mới một trăm tuổi vẫn còn con nít ta để mặc lại đồ chó hoang ngươi vậy mà cùng lao bà của ta có một chân hôm nay không giết ngươi ta chính là không cứ gọi s ó i bá mẹ lão tử cũng không biết ngươi làm cái gì lão tử liền là muốn giết ngươi mà ngô hạo quỳnh giờ phút này cũng là hai mắt buốc lên hồng quang cầm trong tay mạ vàng cự phủ một búa một cái giết tốt không thoải mái đường cựu tiêu tay phải kéo lấy cái cằm lẩm bẩm nói cái này lúc nào có thể đánh xong huyền vũ chủ nhân ngươi m ệ t m ỏ i trước tiên có thể nghỉ ngơi đánh xong ta gọi ngươi đường cửu tiêu rất là tán thành đi nhất định phải nhìn kỹ đừng đều đã chết làm gì cũng phải cho ma tộc lưu mấy cái hữu dụng huyền vũ tuân mệnh chết gần hết rồi ta liền đem mê hồn trận trật tiêu đường cửu tiêu ngáp một cái tiến vào huyễn cảnh đi ngủ đây cái này ngủ một giấc mỹ mỹ ngủ một giấc đến đại hương đông sau khi rời giường rót tới cơ d u y n tây ăn bữa sáng mới từ huyễn cảnh bên trong đi ra vừa ra tới nhìn thấy trong sân cốc trong i trước mắt i mê vụ tắm n đi đã giết mắt đỏ yêu tộc đám người động tác một trận thần trí khôi phục sau đó tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ từng cái lộ ra kinh dị biểu lộ chung quanh bọn hắn dưới chân làm nổn ngang bọn hắn đồng báo thi thể xếp thành từng cái từng cái núi thây mà càng để bọn hắn không thể tin được chính là mỗi người bọn họ trên thân cùng trên tay đều dính đầy màu tươi xảy ra chuyện gì yêu tộc đệ tử sợ hãi lên tiếng không không biết ta nhất định ma tộc người làm đúng nhất định là ma tộc người dợ cho quỷ nô hạo quỳnh kinh ngạc một giây hắn nhớ rõ ràng mình g i ế t tất cả đều là ma tộc đệ tử g i ế t mười phần thoải mái g i ế t một đêm nhất thiếu có thể g i ế t mấy ngàn cái nhìn thoáng qua búa hạ còn không tắt thở yêu tộc đệ tử khỏe miệng cùng rung động hắn đến cùng làm cái gì giết một đêm yêu tộc đệ tử khí thủy hạ dùng sức thế là cái kia còn không t ắ t thở yêu tộc đệ tử cũng chết tại hắn búa hạ lúc này chung quanh yêu tộc các đệ tử hô to để hắn hồi thần lại k hít sâu một hơi lập tức cao giọng nói không sai đây hết thể đều là ma tộc người làm mọi người tập hợp nhất cổ tắc khí cầm xuống ma tộc còn sống yêu tộc đệ tử nghe được tướng quân trong nháy mắt tinh thần phấn chấn lên đến đi theo tướng quân mang theo báo thù hận ý hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang xuất phát lần này lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh một đường thông suốt g a đại sơn đi lúc này phượng khinh thành thân mặc một thân đại hương bảo nhàn nhã lệnh qua trên giường phía sau của nàng một trái một phải đứng đấy hai tên ma tộc nữ đệ tử cung thuận giúp nàng nắn vai bàng phượng khinh thành phát hiện ngô hạo quỳnh chỉ là nhàn n h ã liếc qua không có chút nào để ở trong mắt cầm lấy trên bàn bắt trà động tác ưu nhã hấp một miệng trà tường thành thế nhưng là lão công dùng pháp bảo ra cố qua nàng thử một cái chỉ cần có thể vào trong thành không có nàng cho phép đều không thể ngự kiếm phi hành tường thành càng là cứng rắn vô cùng đồng thời phía trên thiết t r í cơ quan ai nếu là dám bỏ lên hẳn phải chết không nghi ngờ dưới mặt đất càng l à như núi đao biển lửa nếu ai dám xông đi vào tất bị dùng lửa đốt nô hạo quỳnh nhìn sang ánh mắt lấp lóe ma tộc nữ đế quả nhiên mỹ mạo nắm mạ vàng dài búa ngón tay hưng phấn trà sát có chút không dằn nổi muốn âu h ế m ngọc tu la người đây là biết vô lực hồi tiên từ bỏ trống lại sao n ô hạo quỳnh nét miệng lên giọng địa mai cười lạnh mặc dù hắn hiện tại binh lực không đủ một triệu nhưng sống sót đều là tinh nhuệ nhưng là hắn tin tưởng vững chắc ý nguyên có thể đem ma tộc cầm xuống bởi vì hắn còn có một cái đại sắc khí chuyên môn dùng để đối phó ngọc tu la toàn bộ ma tộc trừ bỏ ngọc tu la sức chiến đấu đều là cặn bã phượng khinh thành nghiêng đầu t r ừ n g mắt nhìn đem chén trà để lên bàn thản nhiên đứng dậy lạnh lùng nhìn xem giữa không chúng ngô hạo trời sau đó không chút do dự xoay người chạy nàng hai người thị nữ cùng trên tường thành thủ thành ma tộc đệ tử đồng dạng xoay người chạy sợ chạy chậm liền sẽ chết nô hạ quỳnh yêu tộc đám người tình huống như thế nào ma tộc trưởng giáo ngọc tu la lâm trận bỏ chạy đem tướng quân ta cảm thấy có trá báo nam lấy tay đem cái c ầ m đẩy trở về chỗ cũ lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm ở trong đó nhất định có vấn đề mặc dù hắn cũng không thể nói cái nào có vấn đề ngọc tu la lâm trận bỏ chạy nhưng mà hắn chưa nói xong liền bị bên cạnh một cái thanh â m cao vút che giấu mà một câu nói kia triệt để đốt lên yêu tộc người đ ầ u t r í có người kìm nén không được nội tâm kích động muốn bắt đầu đi đến vọt lên n ô hạo quỳnh có chút hăng hái sờ lên cái cảm cũng thấy ngọc tu la là, là bị khí thế của hắn hủ dọa hắn kinh thế hai tục khí thế một cái nho nhỏ nữ lưu hạ người như thế nào chống đỡ được dài búa nhất cử công thành ra lệnh một tiếng treo tường treo tường hướng trong thành bay hướng trong thành bay khoan thành động khoan thành động phi hành bộ đội nhanh nhất đem thành cửa mở ra hưng ơ phấn hô to tướng h quân ma tộc người trốn bọn hắn dọa đến kẻ ra quần x o n g n ô hạo quỳnh nghe được ma tộc người còn trốn cả người khí thế đạt tới cực điểm yêu tộc gần một trăm vạn người trong nháy mắt toàn bộ tràn vào trong thành nhưng mà còn chưa kịp hưng phấn sau l ư n g truyền đến cạch làm một thanh âm vang lên vừa mới mở rộng cửa thành đóng lại lúc này một thanh âm từ đám người trên không thăm thẳm truyền đến hoan n g ê n đi vào lò khu khu không có ý tứ xuyên tử hoan n g ê n đi vào mà tộc cũ thành chương một trăm hai mươi chín bị nhốt trong thành thanh âm kia có cực mạnh lực xuyên thấu phảng phất đến từ phía chân trời xa xôi lại phảng phất gần bên hai bờ để cho người ta nhìn không thấu yêu tộc chúng đệ tử kinh hoàng ngầm đầu con mắt trong nháy mắt t r ợ tròn chỉ gặp giữa không trung một người chắp tay sau lưng di nhiên ngao du ở trên trời người kêu anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phàm toàn thân trên g i ớ i lộ ra một cỗ cao nhân khí tức mà dưới chân của hắn càng là không có bất kỳ cái gì vũ khí hoặc là tọa kỵ hắn là ngự không mà đi toàn bộ cựu châu đại lục tu tiên giả đều là ngự kiếm hoặc là ngự thú có thể ngự không bọn hắn chưa bao giờ thấy qua càng chưa nghe nói qua nô hạo quỳnh con ngươi đột nhiên co g ụ c lại lập tức đưa tay ra hiệu đám người đình chỉ tiến lên giờ phút này hắn hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp bọn hắn một đường rết tới trong thành ngoại trừ bỏ thành mà chạy phượng khuynh thành cùng bên người nàng tùy tùng nơi này vậy mà không có một a i tướng h quân ma tộc chủ thành gọi ma đô h u thành là ma đô tứ đại ngoại thành thứ nhất báo nam đi theo nô hạo quỳnh bên người lo lắng lườm bầu trời một chút giải thích nói trên bầu trời bay người kia tên là đường tiểu tiêu là ma tộc trưởng giáo ngọc tu l a phu quân nô hạo quỳnh sắc mặt băng lánh gật đầu giờ phút này bọn hắn đã vào thành cửa thành cũng đã đóng muốn lui ra ngoài đã là không thể nào như vậy chỉ có thể chiếm linh t ò a thành này lấy thêm hạ đường cựu tiêu có thể bay lại như thế nào tu vi còn không phải kém hắn một mảng lớn đưa tay một chỉ ra lệnh liệp ứng đội đem trên trời cái kia trang bức cho ta lấy xuống tiếng nói vừa ra mấy trăm con liệp ưng trong nháy mắt đằng không mà lên lộ ra móng đ u ố t s ắ c bén hướng về phía đường cựu tiêu bay đi đường cựu tiêu nhàn nhạt hướng xuống thoáng nhìn trong mắt hiện ra thiện thiện ý cười không tránh không né lại còn dám chủ động công kích hắn có chơi nơi xa ma đô trên từng thành xuân mộng xa xa nhìn thấy đường cựu tiêu đứng giữa không trùng cũng không né tránh khẩn trương hỏi trường giáo những liệp hưng đó thực lực đều tại võ hoàng cảnh giới đế quân có thể bị nguy hiểm hay không phượng khuynh thành siết chặt nằm đấm nhẹ nhàng lắc đầu nàng tin tưởng chồng của nàng nhưng trong mắt lo lắng vẫn là không che giấu được trên tường thành thủ vệ ma tộc đám người cũng đều nhìn chằm chằm trên bầu trời xa xa đường i ể u tiêu trong lòng bàn tay lau một vệ t mồ hôi bọn hắn đế quân tuyệt đối không xảy ra chuyện gì cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng là yêu tộc đại quân bọn hắn thấy cảnh này đều là một mảnh vui mừng ha ha ha tiểu tử kết là sợ choáng đi chỉ có v õ tôn cảnh giới tu vi vậy mà không né tránh hắn ngược lại là muốn né tránh nhưng phải tránh mở a những liệp ương đó nhưng đều là v õ hoàng cảnh giới ta đều không nhất định có thể đánh thắng được bọn hắn bắt lấy đường cựu tiêu chúng ta liền có thể bước ngọc tu la đầu hàng không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống ma tộc tướng quân、Lý、vũ tướng quân、Lý、vũ tướng quân yêu tộc đám người tập thể hô to l ô hạo quỳnh ngầm đầu đỡ ngực phần này công lao hắn đến yên tâm thoải mái dù sao đây là đang dưới sự hướng dẫn của hắn mà mẹ nó đang tại hắn đắc ý thời khắc đột nhiên trận tròn mắt trên bầu trời một đầu cự xà cái kia chiều cao phảng phất có thể kéo dài nghìn dặm một ngụm đem trên trăm con liệp hưng toàn đều nuốt đến miệng bên trong yêu tộc la lên cũng tại lúc này im bặt mà dừng bọn hắn hoảng sợ trứng mắt nhịn không được run lệ bầy cái kia cự xà đem liệp hưng toàn bộ nuốt mất về sau mười phần nhu thuận bản sau lưng đường cựu tiêu đường cựu tiêu trên cao nhìn xuống nhìn qua mặt đất kinh ngạc yêu tộc người đông nhiên cảm giác có chút buồn cười các ngươi đều là một đầu góc sao thật sự cho rằng ma tộc thành trì tốt như vậy tiền đánh nếu như hắn không phải là vì chọn lựa một chút yêu thú là ma tộc sử dụng bọn gia hỏa này ngay cả huyền vũ hóa thành núi đều không qua được hơi chuyển động ý nghĩ một chút gia cố tường thành lóe ra một đạo trói sáng q u a n mang đem tướng quân cái kia con răng kia tại sau lưng đường tiểu tiêu báo nam nuốt ngủ nước bọn răng càng không ngừng run lên to lớn như vậy rắn khi bọn hắn lao tổ đều dư sải thân bên trên phát ra kinh người khí thế càng làm cho hắn cảm giác được một cô áp lực hít thở không thông lao tử mắt không ngủ nô hạo quỳnh t ắ n răng giận chửi một câu nội tâm cảm giác được mãnh liệt sợ hãi sự sợ hãi ấy để linh hồn hắn đều đang run rẩy đó là huyết mạch đáp chế hắn biết loại này sợ hãi là đến từ cái k i a con đại xà nhưng hắn không rõ toàn bộ cựu châu đại lục hắn đã là đỉnh tiêm yêu thú trừ b ọ tộc trưởng huyết mạch mạnh hơn hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể áp chế ở hắn trong lòng thấp thỏm lo âu trên mặt dáng chống đỡ lấy chấn định hắn là yêu tộc tướng quân không nên sợ hãi chính là m lúc này hắn nhìn thấy phượng khuynh thành mang theo vô số ma tộc đại quân xuất hiện ở nguyên bản không có một hai trên tường thành mỗi người hung thân ác xác khoe môi m i t lên nụ cười như ý nhìn đãi bọn hắn tựa như là đối đãi sắp bị hố con n g ồ i nhất là đứng tại phía trước nhất ma tộc nữ đế ngọc tu la toàn thân tản ra một cô bốn mệnh võ đế khí tức không phải nói ngọc tu la chỉ có một mạng võ đế à, thế nào lại là bốn mệnh võ đế nô hạo quỳnh sắc mặt tái xanh hắn biết hắn bị g á y b ấ y hắn phát bảo chỉ có thể đối phó một mạng võ đế trốn cân nhắc về sau không có chút gì do dự cao quát một tiếng tòa thành này rất q u ỷ dị bọn hắn yêu tộc tu vi bị hạn chế căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực huống chi trên trời còn có một cái cự xà nhìn chằm chằm lưu lại chỉ có tử vong còn lại yêu t ộ c đệ tử đã sớm muốn chạy trốn nhận được mệnh lệnh không chút do dự xoay người bỏ chạy t a ta ta ta làm sao không có thể bay phi hành yêu t h ú chuyển đến thanh âm hoảng sợ v â n h mà những cái kia muốn trèo tường đi ra phát hiện vừa tới gần tường thành một đạo sấm sét màu tím vọng ra trong nháy mắt miểu sát mấy người chuẩn bị đào đất chạy trốn thảm hại hơn ngập trời hỏa quang từ lòng đất phun ra đem bọn hắn nương lấy tiếp theo một cỗ thương nào n ngả g ạ thịt nướng vị truyền ra từ cửa chính miệng chạy đi thắng gấp quay người hướng trong thành chạy bởi vì cửa thành có một cái cự đại r ù a đen đầu h á miệng máu chờ lấy đám người chạy vào keng ký chủ đ ể ma tộc đám người phấn khởi tu vi ba mươi nghìn không trước mắt tu vi võ tôn năm tầng hai mươi ba nghìn bốn mươi lăm nghìn không keng ký chủ đ ể yêu tộc sợ hãi tu vi ba mươi nghìn không trước mắt tu vi võ tôn năm tầng ba mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm nghìn không đường cựu tiêu bay đến l thành trên tường thành lạnh lùng nhìn trên mặt đất bối rối vô cùng yêu tộc đám người huyền vũ ngươi có thể nhìn ra yêu tộc những người này thiên phú sao đ ư ờ n g cựu tiêu đối yêu tộc người không có bất kỳ cái gì một điểm hào cảm bất quá yêu tộc đại quân lưu lại đều là tinh anh tổng có mấy cái thiên phú tốt điểm có thể dùng nắm lên đến ma tộc đệ tử nếu có muốn chiến sủng có thể miễn phí đến lĩnh huyền vũ cùng ta so bắt đầu đều là r ấ p rưỡi ta đã thấy yêu tộc người ngoại trừ cái kia phượng hoàng cùng cái kia bạch lang coi như có chút thiên phú đ ư ờ n g cựu tiêu không còn gì để nói nha ai bảo cùng ngươi dựng lên tuyển g i a thiên phú tốt nhất một trăm người cho ta treo lên đến huyền vũ tuân mệnh huyền vũ lĩnh mệnh về sau c h ầ m rãi từ dưới đất đứng lên nhỏ chân ngắn giống như núi nhỏ đạp trên mặt đất sau đó ưu thành trên mặt đất xuất hiện vô số dây leo đem cái này đến cái khác yêu tộc t ử đệ buộc chặt bắt đầu treo đến giữa không trung mà huyền vũ xuất hiện do a đến tất cả yêu tộc đệ tử không dám núp đ í c h toàn đều phụ phục tới đất bên trên coi như yêu tộc hiếu chiến đại tướng quân n g ô hạo quỳnh cũng không ngoại lệ cái kia cố uy áp thực sự q u á c ư ờ n g đại một giây sau hắn cũng bị dây leo trói lại đường cựu tiêu có chút hăng hái nhìn xem một màn này đông nhiên có một cái to gan ý nghĩ c h ư ơ n một trăm ba mươi thu phục huyền vũ Chủ ngô h â n n u hạo lựa quỳnh là tám nhìn t g thấy nếu không, nhiên ngài giết đường Ngài nghĩ lạ. tiểu tiêu vừa tức vừa một mực hắn chính là đường đường yêu tộc hiếu chiến đại tướng quân lại bị một tên mao đầu tiểu tử bắt lấy h ú n chi hắn vẫn là ma tộc nữ đế tướng công càng lan u ố t không trôi cơn giận này lạnh hư một tiếng tức giận đem đầu chuyển hướng một bên yêu vẫn rất quật cường ta thích đường cửu tiêu trên mặt ý cười không thèm để ý chút nào hắn vô lễ quay đầu đối sau lưng huyền vũ nói cho hắn thực hiện điểm áp lực là chủ nhân huyền vũ lên tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem lô hạo quỳnh kéo đến bên miệng mở cái miệng rộng gầm nhẹ một tiếng thanh âm không lớn nhưng có siêu cường lực xuyên thấu lô hạo quỳnh trong nháy mắt thất khiếu chảy máu hắn cảm giác được một cỗ so tử vong còn muốn lực lượng kinh khủng lực lượng kia tựa hồ chỉ cần một hơi liền có thể đem t ạ i trên thế giới xóa đi hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết thần thú loại này cảm giác áp bách loại lực lượng này cũng chỉ có thần thú mới có thể làm được hắn mặc dù không chết lại so chết còn khó chịu hơn vô số lần lại nghĩ tới đường cựu tiêu là thần thú chủ nhân sợ hãi trong lòng đạt tới cực điểm tham mạng tham mạng van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi nô hạo quỳnh cảm giác sống không bằng chết loại kia cường đại uy áp phía dưới hắn cảm giác linh hồn đều muốn bị xé nát huyền vũ chủ nhân hẳn là có thể đường cựu tiêu khẽ vất cảm ánh mắt nặng nề nhìn xem nô hạ quỳnh danh tự ta ta ta gọi ngô hạ quỳnh nô hạ quỳnh e ngại rụt khổ một cái đường cựu tiêu đơn giản so ma quỷ còn đáng sợ hơn keng nô hạ quỳnh đến từ linh hồn e ngại ký chủ tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn năm tầng ba mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi năm nghìn không ta tốt nghèo đường cựu tiêu đ ố i tên của hắn bất mãn hết sức về sau ngươi gọi ngô hạ phú a đúng đúng đúng đa tạ đại nhân ban tên cho đa tạ đại nhân ban tên cho nô hạ quỳnh gặp đường cựu tiêu không có giết hắn nào còn dám phản bác một câu hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống liền xem như sống tạm cũng có thể đường cựu tiêu rời ánh mắt nhìn chằm chằm bị trói giữa không c h u n g cái khác yêu tộc người cười nói các ngươi hiện tại là ta tù binh là thuộc về ta vật phẩm tư nhân đương nhiên các ngươi nếu là không nguyện ý ta hiện tại liền thả các ngươi rời đi ma tộc ngươi nói chuyện có thể tính lời nói bị trói chặt một cái tiểu l á o hổ lỗ hai run một cái đánh bạo hỏi đương nhiên ta làm ma tộc đ ế quân nói một không hai đường cựu tiêu đứng chắp tay đứng giữa không trung nhìn xem nói chuyện l ã hổ lực lượng mười phần nói ta từ trước đến nay lấy đức phục người t ố t ta không muốn làm tù binh của ngươi thả ta rời đi tiểu lão hổ con mắt tỏa sáng hắn lại yêu t ộ c quân chủ lực một tiểu tướng lĩnh làm người ngay thẳng trong lòng suy nghĩ đã đường cựu tiêu đều đáp ứng hắn lại không nguyện ý ăn nhờ ở đầu còn không bằng trở về yêu tộc t ố t thả người đường cựu tiêu sắc mặt y nguyên hiền lành phất phất tay ra hiệu huyền vũ thả người giữa không trung dây leo chậm rãi rơi xuống mặt đất tiểu lão hổ bị buông ra nằm sấp trên mặt đất yêu thú không dám đứng dậy quý lui nhường ra một đầu đường nhỏ tiểu lão hổ đối giữa không trung đường cựu tiêu âm quyền nhanh chân đi tới cửa bị sâu giữa không trung yêu tộc tâm tư người bắt đầu sinh động cũng muốn rời đi nhưng là đại bộ phận vẫn là nhìn về phía n ô hạ phú ta nguyện ý đi theo đại nhân không quay lại yêu tộc n ô hạ phú có thể làm được tướng quân địa vị trừ bỏ siêu cường vũ lực còn có sức phán đoán n h cảm hắn cảm thấy đi theo đường cựu tiêu bên người có thể làm cho mình biến càng thêm cường đại thậm chí có có thể trở thành giống đường cựu tiêu sau lưng cái kia cự thú tồn tại vừa dứt lời đã đi ở cửa thành tiểu lão hổ bị bầu trời một đạo hồng sắt tim cuốn lên nuốt hết trên bầu trời có hai cái như là mặt trời ánh mắt sáng ngời mong đợi nhìn xem yêu tộc đám người mọi người đều bị một màn này do sợ mặt xám như c h o mồ hôi lạnh chảy dòng đường c ử u tiêu nhún nhún vai vốn bán ó i ta chỉ nói các ngươi có thể rời đi nhưng là có thể hay không rời đi sao còn muốn nhìn bản l ã n h của mình ta nguyện ý đi theo đại nhân vĩnh viễn không bao giờ d ù n g bỏ ta cũng nguyện ý đi theo đại nhân ta cũng nguyện ý bị trói ở giữa không trung yêu tộc người nhao nhao tỏ thái độ không có nửa điểm trần trở rất tốt đường cựu tiêu n h ú n h ú chân mày nhìn trên mặt đất yêu tộc đám người các ngươi đâu chúng ta nguyện ý thần phục t h a n h âm kia đinh hai nhức góc đều nhịp keng yêu tộc đám người thực tình thần phục tu vi ba mươi nghìn không trước mắt tu vi võ tôn sáu tầng hai mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi sáu không rất tốt đường c ử u tiêu giống như là vương giả đứng thẳng trên bầu trời đương nhiên cho dù hệ thống nhắc nhở những người này thực tình thần phục hắn y nguyên sẽ không tin tưởng hứng thú như đi bộ nhàn nhã mấy bước đi vào n ô hạo phú trước người ta có chuyện bàn giao ngươi để trong này tất cả yêu tộc đệ tử toàn đều giao ra hôn máu hiểu chưa minh bạch nô hạ phú cơ hồ là trả lời ngay không dám có bất kỳ trần trở mặc dù hắn biết yêu tộc giao ra h ồ n máu liền làm người khác khế đ ớ c thú không có tự do nhưng cũng hầu như so chết tốt lại nói đi theo lợi hại như thế một vị đại năng coi như trở thành khế đ ớ c thú cũng không lỗ sau khi nói xong n â m nớp lo sợ nhìn xem đường cửu tiêu vậy ta ngươi hồn máu cũng phải giao ra đường cửu tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua nô hạ phú bất quá hắn cũng không muốn tiếp thu hắn đối cách đó không sa phượng khuynh thành cùng lam hy vây tay phượng khinh thành mang theo lam hy ngự kiếm mà đến nội tâm kích động thật muốn đi lên hôn một cái đường i ể u tiêu nhưng người ở đây quá nhiều nghiêm mặt nói đế quân nhưng có chuyện gì không l ã o bà đến đường i ể u tiêu lôi kéo phượng khinh thành tay ra hỏa này gọi ngô hạ phú ta đem hắn giao cho lam hy lam hy làm chủ nhân của hắn như thế nào Tốt. phượng khinh thành bình tĩnh nhẹ gật đầu nội tâm chỉ có một thanh âm đều nghe lão công ngô hạ phú nhìn thoáng qua phượng khinh thành bên cạnh lam hy không chút do dự đem hồn máu đưa tới lam hy trong lòng mừng khắc h ở khoe miệng con con h i ế u chiến tướng quân tại yêu tộc rất có uy danh là một cái cực kỳ lợi hại hắc hùng có thể đem hắn thu làm khế ước thú lần có mặt mũi đa tạ chủ nhân đa tạ đế quân ngươi nhìn lấy bọn hắn tất cả mọi người hồn máu nhất định phải toàn đều muốn giao ra về sau tới tìm ta ta có chuyện trọng yếu bằng hàn giao đường c ử u tiêu híp mắt lại tràn ra một tia hạt khí yêu tộc chờ đợi ta cho các ngươi kinh hỷ ỉ à. t r a chờ đợi ta cho các ngươi kinh hỷ a chúng ta hẳn là liên lạc các đại môn phái đem ma tộc nhất cử cầm xuống đại trưởng lão thanh tâm chân nhân sắc mặt lo lắng đứng tại trong đại điện trong tay cầm một phòng mật báo nói thầm trong lòng trưởng môn cho tới bây giờ đều là một cái gặp chuyện người quyết đoán làm sao lần này do do dự dự yêu tộc đều đã xuất phát hai ngày hắn còn không có quyết định đi trễ chỗ có công lao đều là yêu tộc vô thượng chân nhân sắc mặt lạnh nhạt ngồi tại trên đại điện bưng c h é n t r à nhàn nhã huống một ngụm từ từ ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão nhàn nhạt nói ra là hẳn là liên lạc các môn phái đi truyền tin đi để trưởng môn các phái hôm nay tới đây tụ lại thương nghị tiến đánh yêu tộc sự t ì n h vâng nghe vậy thanh tâm chân nhân ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn đã sớm nên dạng này ma tộc đám hôn đản tiên nên bị thiên đao v t quả đang muốn quay người rời đi đ ỗ n g nhiên bước chân dừng lại quay đầu kinh ngạc nói trưởng môn ngài có phải hay không nói sai chúng ta không phải hẳn là tiến đánh ma tộc sao vô thượng chân nhân k h ẽ thở dài một cái ta để ngươi gặp một người tiếng nói vừa ra một tên tóc trắng xóa lao giả từ bọc hậu đi tới gặp hắn đi ra vô thượng chân nhân đặt chén trả xuống cũng trên mặt cùng kính đứng dậy lao giả mặc một mạc quần áo một sợi sợi dâu thật dài dựng ở trước ngực ánh mắt khỏe mạnh đi trên đường phảng phất chạy như bay đi vào trong điện hắn hướng thanh tâm chân nhân mỉm cười thanh tâm chân nhân đã lâu không gặp thanh tâm chân nhân khẽ giật mình hơi vi túc hạ lông mày lại nhìn kỹ một chút người trước mắt con ngươi đột nhiên t r ợ t o ngươi ngươi là v ũ càn đại nhân vũ càn như i á c chấn người thành lập cũng là bán thu sơn thủ hộ giả hắn tại vô thượng chân nhân lúc sinh ra đời liền đã tồn tại ở thế gian là đám người kính ngưỡng đại nhân vật như rắc chấn có thể tại tiên ma yêu tam tộc ở giữa thành lập như thế cân bằng cục diện đều là bởi vì hắn tồn tại bản thân hắn càng là vô cùng thần bí tu vi thâm bất khả chắc không ai có thể nhìn thấu nhưng hướng hắn khởi xướng k i ê u chiến đều không ngoại lệ toàn bộ chiến bại mà bản thân hắn có cái dở hơi mỗi qua mấy ngàn năm hắn liền sẽ ẩn thế một đoạn thời gian không có đại chuyện phát sinh hắn sẽ không xuất hiện không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà xuất hiện ở thương không phái thật sự là lệnh thanh tâm chân nhân khiếp sợ không thôi vu c à n khẽ vất cảm chấm dãi nói ta phải thượng tiên chỉ dẫn biết được yêu tộc chuẩn bị làm loạn ý đồ bước lên tiên yêu ma tam tộc tranh chấp thế là liền sớm rời núi quả nhiên phát hiện yêu tộc mọi người tại ngưu rắc t r ấ n trắng trận đ ổ sát tiên tộc tử đ ệ lại tổn thương ta ngưu rắc t r ấ n thốt n dân may mắn ta kịp thời xuất thủ không để cho ngưu rắc t r ấ n đám người bị bọn hắn đổ sát hầu như không còn vu c ả n t r ậ n nhớ tới hôm đó thanh niên thần bí trong mắt không khỏi lộ ra sùng kính c h i tình hôm đó hắn giống thường ngày tại bán thú sơn bên trong tu hành đ ố n g nhiên dưới chân vỡ ra bán thú sơn không thấy về sau một trận thanh phong đảo qua hắn bị đưa vào một cái không gian xa lạ trong không gian ở một vị thanh niên thanh niên nói cho hắn biết mình là từ thiên ngoại tới có thể nhìn trộm thiên cơ b á n thu sơn đã bị hắn lấy đi làm cảm tạ nói cho hắn biết ngưu giác t r ấ n muốn phát sinh nguy cơ tại hắn b á n tín bán nghi thời khắc trước mắt một mảnh bạch quang hiện lên hắn liền bị truyền tống về ngưu giác t r ấ n l i ê n tận mắt chứng kiến được trận kia âm mưu thanh niên kia còn nói cho hắn biết muốn hóa giải tràng nguy cơ này chỉ cần đem chuyện này cáo chi vô thượng chân nhân liền có thể cho nên hắn liền tới đến thương c h ô n g phái cái gì đây hết thể lại là yêu tộc người làm thanh tâm chân nhân nghe xong đơn giản cảm thấy không thể t h í được cái kia cắt văn quang trưởng lão cùng trương lam thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ bọn hắn bọn hắn là yêu tộc nhất thiện ủy trang bị yêu vu càn tay h áo dài vung lên một đạo gió táp đ à o qua tại cửa ra vào nghe lén trương lam cùng cắt văn quang liền bị hắn kéo vào trong đại điện bị ta phát hiện còn dám tại cái này nghe lén tiếng nói vừa ra trong điện cái nào còn có cái gì cắt văn quang trương lam chỉ có hai người tướng mạo q u á i gì yêu loại thanh tâm chân nhân siết chặt nằm đấm oán hận nói thật sự là lẽ nào lại như vậy yêu tộc người vì bọn hắn tư tâm của mình thế mà rét ta tiên tộc mấy ngàn đệ tử việc này tuyệt không thể không giải quyết được gì vô thượng chân nhân sắc mặt băng lãnh chuyển hướng thanh tâm chân nhân trầm giọng nói đi thôi liên lạc các đại môn phái trưởng môn vâng thanh tâm chân nhân lập tức k h ô người n g lui ra vu càn ánh mắt t h a m thẳm vị kia thần bí người trẻ tuổi thật đúng là lợi hại keng vu càn đối ký chủ kính nghệ không thôi tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn sáu tầng hai mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi sáu nghìn không đường cựu tiêu nghe được hệ thống đột nhiên sát chết vùng dậy thanh âm toàn thân siết chặt kéo căng mấy trăm triệu đại quân vội vã liền xông ra ngoài đ ư ờ n g cựu tiêu mặt đen lại tờ nờ nờ giờ kính nể cái c ọ p lông dọa lao tử nhảy một cái như thế xem ra vu càn cũng đã tìm được vô thượng chân nhân như vậy yêu tộc hoang nôn liền sẽ bị vạch trần ngày đó hắn thu huyền vũ thời điểm không hiểu thấu thu cái lao đầu huyền vũ đem lao đầu thân thế nói cho hắn hắn liền mượn cơ hội này để vu càn giúp hắn làm ý chuyện dù sao yêu tộc tất cả âm mưu đều chỉ hướng hắn hắn đi tiên tộc chuyển lời có độ tin cậy không cao nô phượng k h u n h thành sắc mặt hồng nhuận t h thớt ôm chặt đường cựu tiêu thanh âm mềm nhun hô lao công ban đêm lại đến ta muốn trước đi yêu tộc đường cựu tiêu xấu hổ không bỏ mất lễ phép đứng dậy xuống giường đi rót c h é n trà làm t r ơ n nhất hầu lao công ta muốn cùng đi với ngươi phượng khinh thành choàng bộ y phục từ trên giường xuống tới ôm lấy đường cựu tiêu phía sau lưng đường cựu tiêu nắm chặt phượng khinh thành bóng loáng non mịn ngọc thủ xoay người hôn một chút phượng khinh thành cái chán nghiêm túc nói không được ngươi lớn lên thật xinh đẹp coi như trang điểm cũng không che giấu được mỹ mạo của ngươi rất dễ dàng bại lộ thân phận của ngươi không phải sẽ dịch dung thật t lần trước tại đế ngươi thành ngươi dịch dung ta cũng không phát hiện phượng khuynh thành con mắt sáng lấp lánh mười phần mong đợi có thể cùng đường cựu tiêu cùng đi ra nàng từ nhỏ liền bị tuyển định làm thành nữ rất thiếu rời đi ma tộc càng không thể tùy tâm sở dục làm nàng chuyện muốn làm cho nên lần này nàng muốn tùy hứng một lần gặp đường cựu tiêu tựa hồ tại do dự nàng nâng qua hắn mặt dùng chót mũi dán hắn cái mũi làm n ú n g nói lao công lợi hại nhất có ngươi tại không ai sẽ phát hiện đường cựu tiêu thở dài nữ nhân của mình sùng ái a ta dẫn ngươi đi ngươi phải nghe lời ta tốt hết thể đều nghe lão công phượng khinh thành kiều t i ế u trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ ôm chặt lấy đường cửu tiêu nếu như thế vậy ta cho ngươi sáng cái kiếm đường cửu tiêu nhún mày hỏng cười một tiếng chỉ cần lão công không mệt là được phượng khinh thành thẹn thùng túi lầu xuống đường cửu tiêu ôm ngang lên phượng khinh thành ta còn có thể đại chiến ba trăm h i ệ p c h ư một trăm ba mươi hai lẫn vào yêu tộc vạn hóa thành thiên yêu điện yêu tộc tộc trưởng ngồi ở chủ vị phía dưới ngồi hắn nghề trọng nhất thủ hạ cáo trưởng lão tiên tộc bên kia tình hình như thế nào tộc trưởng sư mạc nhiên tâm tình không tệ mấy ngày trước đây hắn tìm về thất lạc nhiều n ă m nữ nhi đồng thời biết được nữ nhi tại bán thu sơn đạt được thần thú thể đối bọn hắn yêu tộc tới nói thật sự là một chuyện may lớn trừ cái đó ra tiến đánh ma tộc hết thẻ thuận lợi tiên tộc bên kia cũng tại trong kế hoạch của hắn chờ bắt lại ma tộc về sau quay đầu liền đánh tiên tộc trở tay không kịp nhất thống tăng tộc ở trong tầm tay tộc trưởng quả nhiên thần cơ diệu toán tiên tộc bên kia truyền đến tin tức bọn hắn đã tại triệu tập các đệ tử ma tộc lần này nhất định có thể hủy diện yêu tộc đại trưởng lao cáo vạn toàn sách liếc trong mắt nịnh l o ạ hồi đáp rất tốt Ma tộc bên kia động tinh đâu sư mạc nhiên hài lòng gật đầu chỉ cần tiên tộc tập kết đệ tử đã nói lên tiên tộc trùng kế đáng tiếc à các loại tiên tộc đổi tới ma tộc thời điểm ma tộc đã bị yêu tộc cầm xuống tiên tộc trắng toi công bận rộn một trận không nói còn biết bị bọn hắn phản công hiếu chiến đại tướng quân truyền tin đã tấn công vào ma tộc ma d ô bắt sống ma tộc trưởng giáo ngọc tu la ít ngày nữa liền mang về tiến hiến cho tộc trưởng cáo vạn toàn đem một phong mật tín lấy ra cung kính đưa tới sư mạc nhiên trên tay sư mạc nhiên đọc nhanh như gió càng xem càng kích động cuối cùng nhịn không được đắc ý cười ha, ha. Tốt một chúc á i ngô mừng tộc trưởng chỉ có tại tộc trưởng anh minh thần võ dẫn đạo dưới hiếu chiến tướng quân mưới có thể một đường hát vang tiến mạnh cáo vạn toàn quỳ trên mặt đất hai tay quỳ xuống đất trong lời nói linh luận đã đạt đến khoa trương cảnh giới một tiểu đội yêu tộc đại quân khí thế lăng nhiên hướng về yêu tộc chủ thành xuất phát trong đó một cỗ tám con tê giác hung thú lôi kéo xa hoa phủ du tiên xe càng dễ thấy nô hạ phú tại phía trước lái xe quay đầu lại hướng trong xe nói chủ nhân phía trước liền là vạn hóa thành biết trong xe đường cựu tiêu lên tiếng quay đầu nhìn phượng khinh thành l ã o bà ta cho ngươi dịch dung giờ phút này hai người đều đổi thân trang phục chỉ là còn không có cải biến dung mạo Tốt. phượng khinh thành từ đường cựu tiêu trong ngực đứng dậy ngoan ngoãn ngồi thẳng chờ lấy đường cựu tiêu đọc thủ đường cựu tiêu từ hệ thống không gian xuất r a dịch dung phải dùng vật phẩm tại tấm kia khuynh quốc khuynh thành trên mặt bắt đầu thi triển hắn thần kỳ dịch dung thuật ngắn ngủi mấy phút phượng khuynh thành cả người cũng thay đổi bộ dáng lại không có một chút bộ dáng lúc trước nhìn qua t h ư ợ n h ư một cái bình thường nam đệ tử với lại mảy may nhìn không ra bất kỳ sơ hở xuất ca chiếu cái tấm gương phượng khuynh thành tiếp nhận gương đồng con mắt có chút chợ to trong kính người thực sự quá xa lạ đơn giản liền là một người khác nàng sờ lên mặt mình kích động nhìn đường cựu tiêu hạ giọng lao công ngươi thật lợi hại đường cựu tiêu đỉnh lấy gương mặt này cũng không cần dùng giọng nam hô lão công ta ta muốn đánh người một trận vui sướng lễ nhạc c ô n thanh đột nhiên chuyển vào lỗ thai đường c ử u tiêu cùng phượng khinh u thành liếp nhau xuyên thấu qua màn xe nhìn ra ngoài cách đó không xa trước cửa thành một cái thân hình nam nhân cao lớn đi theo phía sau phần phật một đám người trên mặt vui mừng các loại lấy bọn hắn phượng khinh u thành thấp giọng nói phía trước nhất liền là yêu tộc tộc trưởng sư mặc nhiên nô hạo quỳnh khải hoàn trở về tham kiến tộc trưởng sửa lại tên ngô hạo phú tại tộc trưởng trước mặt lại đổi lại nguyên danh hắn quỳ gối sư mặc nhiên trước người ôm chặt nằm đấm nói chuyện âm vang hữu lực trong lời nói lộ ra một c â cao ngạo khí thế phản phất thật đánh thắng trận ha ha hiếu chiến đại tướng quân n g ư ơ i chính là ta yêu tộc công thần mau mau xin đứng lên mau mau xin đứng lên sư mạc nhiên tự mình đem n ô hạ phú đỡ dậy đến quay đầu hướng mọi người nói ta hiện tại tuyên bố phong hiếu chiến đại tướng quân n ô hạ quỳnh là hộ quốc đại tướng quân đa tạ tộc trưởng n ô hạ phú quỳ một chân trên đất đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển tộc trưởng đại nhân thuộc hạ hành sự bất lực còn xin tộc trưởng xử phạt đã xảy ra chuyện gì sư mạc nhiên t i ê u d u n g trong nháy mắt cứng ở trên mặt hầu nghi nhìn xem n ô hạo quỳnh tộc trưởng thứ tội ngọc tu la mặc dù bị ta bắt sống nhưng ở ta áp giải trên đường trở về đột nhiên tự bạo đều là thuộc hạ trông giữ bất lực n ô hạo phú giả trang ra một bộ kinh sợ dáng vẻ hết thể dựa theo đường cựu tiêu phân phó tới nói ai đáng tiếc sư mạc nhiên bóp cổ tay thở dài nguyên vốn còn muốn hảo hảo hưởng thụ một chút nhưng dưới mắt đã thu phục ma tộc ngọc tu la cũng liền không đủ để ý dỡ tay lên một cái ngươi trước bắt đầu cái khác ma tộc người xử trí như thế nào thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài đem chúng ta đại bộ đội lưu tại ma tộc mà đối đại tiên tộc làm rất tốt sư mạc nhiên hài lòng gật đầu đúng vào lúc này một tên trên đầu cắm lông gà con thỏ từ đằng xa chạy tới hóa thành hình người về sau thở hôn h ể nói n tộc trưởng không tốt tiên tộc người đánh tới cái gì tiên tộc người dết tới chúng ta nơi này sư mạc nhiên chừng to mắt chấn kinh đến tột đỉnh tiên tộc người giờ phút này không nên đi tiến đánh ma tộc sao vì sao chạy đến yêu tộc l ã n h địa hiện tại yêu tộc đại quân không tại trong thành tiên tộc đến tiền đánh ứng đôi bắt đầu có chút khó giải quyết là bọn hắn khí thế hung hung ngự kiếm hướng vạn hóa thành bay tới mời tộc trưởng chuẩn bị sẵn sàng con thỏ quỳ trên mặt đất sắc mặt lo lắng toàn thể về thành sư mạc nhiên sắc mặt băng lãnh mang theo đám người tiến vào thành trong ao đi vài bước nhìn xem một bên n ô hạ phú cho ma tộc bên kia truyền tin để bọn hắn cần phải trong vòng một ngày gấp trở về trợ giúp vâng n ô hạ phú không chút do dự xuất r a yêu tộc bí chế đạn tín hiệu đối bầu trời vừa để xuống sư tử trào ấn tại thiên không xuất hiện hóa thành vô số màu trắng con điện lóe lên một cái rồi biến mất tộc trưởng tiên tộc người rất nhanh liền sẽ đổi tới ta trở về chuẩn bị một chút tướng chiến phát xong tín hiệu nô hạ phú lập tức tìm lấy cớ chuẩn bị chuồn đi sư mạc nhiên vừa muốn gật đầu đống nhiên nhữ m ả y hắn phát hiện nô hạ phú bên cạnh hai người có chút l ạ m mắt ánh mắt sâu kín tại hai người kia trên thân dao động trầm giọng nói hai người kia ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngẩng đầu lên để ta xem một chút dứt lời hai người kia đầu ép tới thấp hơn bên trong một cái tiến lên một bước ý nguyên cúi đầu tộc trưởng ta vừa hóa thành hình người Còn、chưa ò n c hề khoảng cách gần như vậy gặp qua ngài cao lớn như vậy uy mãnh người n g à i khí chẳng quá mạnh ta không dám nhìn thẳng ha ha ha sư mạc nhiên cười to vài tiếng khoát khoát tay đại tướng quân đi thôi nô hạo phú ô quyền vâng mang theo sau lưng hai người quay người hướng p h ụ đệ của hắn đi đến đi đến không ai địa phương đột nhiên thay đổi phương hướng n g o ặ t đi yêu tộc cất giữ tài nguyên b ả o khố chương một trăm ba mươi ba tiến vào b ả o khố chủ nhân b ả o khố sắp đặt ba đạo đại môn tổng cộng có bốn mươi tám người trông coi cánh cửa thứ nhất có hai mươi bốn người trông coi cánh cửa thứ hai cùng cánh cửa thứ ba đều có mười hai người trong đó một nửa người tu vi đ ạ t đến võ thanh cảnh giới muốn trực tiếp đi vào c ầ n tộc trưởng lệnh bài cho nên muốn đi vào chỉ sợ không dễ dàng như vậy trên nửa đường lô hạ phú đem lo lắng của mình nói ra hắn tin tưởng đường cựu tiêu nhất định có biện pháp ta muốn đi địa phương còn không có đi không đến đường cựu tiêu khiêu mi ngữ khí ung dung ta tự có biện pháp hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ không gian chi lực muốn làm sao đi liền đi như thế nào mắt thấy muốn tới gần b ả o khố đường cựu tiêu bên cạnh mắt nói với ngô hạ phú người ở lại bên ngoài phân tán bọn h ắ n lực chú ý là chủ nhân nô g hạ o phú trong miệng ứng mới trong lòng lại không hiểu chút nào b ả o khố là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành có thể nói là không thể phá vỡ t r u n g quanh còn sắp đặt cảnh báo pháp trận chỉ muốn tới gần liền sẽ đụng vào cơ quan coi như may mắn đào tẩu cũng sẽ dẫn tới mọi người chú ý ngoại trừ đi môn hắn thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác tiến vào trong b ả o khố nhưng mà ngay tại nô g hạ o phú suy đoán đường cựu tiêu sẽ như thế nào đi vào b ả o khố thời điểm c h ậ t thấy trước mắt không gian phát sinh vật mèo hắn k ẽ g i ậ mình con mắt trong nháy mắt trợn nhìn tận mắt đường cựu tiêu lôi kéo phượng khuynh thành bước vào trong đó tiếp theo hai người hư không tiêu thất tại trước mặt hắn nô hạ phú khiếp sợ không thôi con ngươi kịch liệt co vào bắt đầu đây là cái gì thần tiên thủ đoạn keng ký chủ c h ấ n kinh nô hạ phú tu vi bốn mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn sáu tầng ba mươi mốt ba trăm bốn mươi sáu nghìn không trong b ả o khố không gian p h ả n phất bị xé mở một lỗ lớn một giây sau từ bên trong đi ra hai người nhìn lên đến bề ngoài xấu xí nhưng này toàn thân khí thế nhìn lên tới thực bất phàm phượng k h u n h thành nhìn chung quanh một vòng trong mắt lộ ra khó mà che giấu hưng phấn nàng nghe nói tướng công nắm giữ không gian chi lực bây giờ thân thân thể sẽ quả nhiên là cảm giác kỳ diệu không khỏi cảm khái nàng tướng công đến cùng còn bao nhiêu ít kinh hỷ là nàng không biết keng phượng khinh thành cảm thấy ký chủ thâm bất khả chắc tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn sáu tầng ba mươi bốn g h ì n ba trăm bốn mươi sáu nghìn không đường cựu tiêu nguyên bản đang tại đi dạo b ả o khố đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở quay đầu nhìn về phía phượng khinh thành phượng khinh thành gặp đường cựu tiêu đang nhìn nàng cười nói yêu tộc bảo bối thật đúng là không thiếu đập vào mắt là rực rỡ muôn màu b ả o bối đã triệt để đem bảo khố lấp đầy đường cựu tiêu gật đầu yêu tộc người đồ chúng ta ma tộc hai tòa thành trì nếu không phải có huyền vũ tại chúng ta chủ thành đều không nhất định có thể bảo đảm ở chúng ta không chỉ có muốn đem yêu tộc bảo khố đồ vật toàn đều lấy đi toàn bộ yêu tộc bảo vật cũng toàn đều muốn lấy đi phượng khuynh thành nhìn chung quanh một vòng nhiều như vậy b ả o bối trong túi c ả n không như thế nào chứa đựng bỗng nhiên nghĩ đến đường cựu tiêu có một tòa huyết cảnh chứa những này giữ xài thậm chí còn chưa nhất định có thể nhồi vào khỏe miệng nhịn không được hơi n í t lên nhìn xem vượng khuynh thành có chút tỏa sáng con mắt đường cựu tiêu nhịn xuống tại trên mặt nàng hôn một cái dẹp xong b ả o bối chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt Tốt. phượng khuynh thành phong tình vạn chủng nhữ nhữ chân mày đặc biệt chờ mong tiếp xuống tiên yêu đại chiến hai người sử dụng pháp thuật phân biệt từ hai cái phương hướng bắt đầu đem b ả o bối hướng trong túi càng k h ô n chứa túi càng không tràn đầy đường cựu tiêu liền kéo ra viễn cảnh chi môn đem đổ vật dóc vào viễn cảnh nhìn thấy mạ diễm đang nằm tại bờ biển phơi nắng một tay lấy hắn lôi ra đến đưa cho hắn một cái túi càng côn người đi đem tất cả bảo bối toàn đều cho ta thu hồi đến vâng mã diễm kém chút bị trồng chất như núi bảo vật lõe mù mắt h ấ p tấp cầm túi càn khôn đi chứa bảo vật đường c ử u tiêu thì là nhàn nhã tại trong bảo khố đi dạo đi vài bước đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng bước nhanh đi vào một cái giá trước l ã o bà l ã o bà tới phượng khuynh thành t r ợ t nghe đường c ử u tiêu gọi nàng lập tức tới kinh ngạc nói thế nào hắc hắc l ã o bà ngươi nhìn đây là long văn sát đường cựu tiêu chỉ vào trên c ậ một khối đen như mực sắt sau đó lại theo thứ tự chỉ vào một bên trưng bày vật phẩm nói xét đánh gỗ toái không mảnh huyết linh thạch phượng khuynh thành chỉ thấy những vật này từng cái bất phàm thế là truy vấn lao công những này là dùng để làm gì r e n đúc vũ khí dùng đường c ử u tiêu rất sớm đã muốn giúp phượng khuynh thành vũ khí trong tay tăng lên phẩm chất nhưng làm sao trong tay chỉ có một khối bích quỳnh ngọc không có tài liệu khác không nghĩ tới tất cả thượng phẩm r e n đúc vật liệu nơi này vậy mà đều có đồng thời phân lượng khoảng chừng ba phần có những vật này ta có thể đem trong tay ngươi sấm sét màu tím roi rèn đúc một cái coi như không đạt được thần khí chí ít cũng có thể so quỷ vương chung phẩm dai ngang hàng thật sao phượng khuynh thành trong mắt lóe tiểu tinh tinh tâm tình nhảy cấm bắt đầu sấm xét màu tím roi chính là ngũ phẩm linh khí tại c ử u châu đại lục xem như nhất cao hơn một cấp linh khí mà quỷ vương chung chính là thất phẩm linh khí so trong tay nàng sấm xét màu tím roi cao hơn dòng giã hai cấp bậc nguyên nhân chính là như thế làm trường tiên đối đầu quỷ vương chung thời điểm đặc biệt ăn thiệt thòi nếu là vũ khí của nàng cũng có thể trở thành thất phẩm vũ khí tại cựu châu đại lục chỉ sợ lại khó gặp đối thủ khi đó nàng liền có thể tốt hơn bảo hộ chồng của nàng đương nhiên lao công ngươi không gì làm không được đường cựu tiêu vỗ bộ ngực mười phần tự tin lao công ngươi thật giỏi phượng khuynh thành kích động bổ nhào vào đường cựu tiêu trong ngực trong ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái lao công quá lợi hại thật là có thể thỏa mãn nàng hết thể huế y tưởng k e n đến từ phượng khuynh thành sùng bái ký chủ tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn sáu tầng ba mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi sáu nghìn không k e n ký chủ còn sẽ không lượt ý cửa biện khen có chút sớm a hỉ Đường kiểu tiêu nguyên bản kiểu tiêu cao hứng, bị hệ ứ n g bị h thống m ộ trao nhắc nhở như vậy, mặt t o n ngáy g m đổi n l luyện khí kỹ năng keng trao đổi thành công đang tại truyền thâu luyện khí trí thức keng chúc mừng ký chủ thành vì đại sư cấp luyện khí sư nhưng rèn đúc thập phẩm trở xuống vũ khí chờ một chút vì cái gì đều là đại sư cấp ta nhìn mặt trên còn có tông sư cấp thần cấp đường cửu tiêu có chút bất mãn hệ thống ngươi đây liền không đủ thân mà ta k e n ký chủ tu vi không đủ mời cố gắng thăng cấp đường cửu tiêu nhíu nhíu chân mày thăng cấp căn bản không phải việc khó lão công chúng ta đem trong bảo khố bảo bối toàn bộ dọn đi các loại sau khi trở về ngươi sẽ giúp ta tăng lên các loại vũ khí cấp phượng k h u n h thành n ử a đầu hôn một cái đường cửu tiêu sau đó Vui sướng trong i ế p tục bắt t đầu đem bảo bảo khố bảo v như như lòng hiếu kỳ đi qua xem xét phát hiện là một viên hình dạng quái dị t h ứ n g vừa định cầm tới xem một chút đó là cái dị chứng b u n g nhiên một cô áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng quái có tới đường cựu tiêu khẽ giật mình nhìn nhìn mình tay kinh ngạc phát hiện tu vi của hắn trong nháy mắt toàn bộ biến mất c h ư một trăm ba mươi b ố cựu anh tu vi không hề có điểm báo trước không có thậm chí ngay cả h u y ễ n cảnh chi môn đều đã kéo không ra đường cựu tiêu ánh mắt n g ư n g tụ trong lòng lộn b ộ một tiếng đây là cái gì tình huống loại cảm giác này hắn chỉ ở huyền vũ trên thân cảm nhận được qua chẳng lẽ nơi này cũng xuất hiện lĩnh vực lao công phượng khuynh thành lúc này cũng tới đến đường cựu tiêu bên người giữ chặt đường cựu tiêu cánh tay nàng cũng cảm giác được tất cả tu vi mất hết trong lòng có chút bất an cũng chỉ có sát bên đường cựu tiêu mới có thể thoáng chấn định chủ nhân đây là lĩnh vực mã diễm mang theo túi càn khôn cũng cấp tốc tung bay đi qua chúng ta tiến vào một con yêu thú lĩnh vực bên trong đường cựu tiêu n g o ạ i ý muốn nhìn thoáng qua mã diễm không nghĩ hắn cũng biết lĩnh vực như thế nói đến mã diễm cũng đã gặp qua lĩnh vực bất quá sau khi xác nhận hắn ngược lại một lo lắng như vậy hắn cũng không tin giá hỏa này lĩnh vực còn có thể so huyền vũ đại chủ nhân nếu như không cẩn thận bước vào người khác lĩnh vực trừ phi tu vi cao hơn đối phương nhất thiếu nhất đại cảnh giới nếu không tại lĩnh vực bên trong tù vi mất hết m ã diễm theo bản năng hướng đường c ử u tiêu bên người nhích lại gần nhắc nhở ta lúc còn trẻ yêu tộc chưa cuộc khởi thẳng đến ta trước khi vẫn lạc trong mười năm yêu tộc cấp tốc cuộc khởi dựa vào là liền là lúc ấy yêu tộc thủ lĩnh c ử u anh lĩnh vực c ử u anh đường c ử u tiêu thì thào lặp lại một câu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết c ử u anh h u n g thú chín cái r ắ n đầu chín cái mệnh thân b ò đôi rồng nhưng khạc nước lửa mười phần cao minh chúng ta đã thân ở yêu tộc lại gặp thấy như thế lĩnh vực chỉ sợ là cựu anh không thể nghi ngờ mạ diễm khẳng định gật đầu nhưng sau khi ta chết linh hồn phiêu đạn thời khắc nghe nói cựu anh cũng đã chết ma tộc đồ vô sỉ thật sự là thật to gan cũng dám trộm lấy ta yêu tộc bảo vật đột nhiên một đạo âm trầm thanh âm đ ố n g nhiên vang lên đinh t h a y nhức góc làm người sợ hãi thanh âm kia mang theo l ă n g liệt h ẳ n ý như như địa ngục truyền đến để cho người ta toàn thân không được tự nhiên đem đồ vật toàn đều trả lại ta lưu các ngươi một cái toàn t h ờ i đường cựu tiêu n g ầ n đầu chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân đem cựu thiên huyền minh kiếm rút ra nhẹ nhàng cười nói à các ngươi yêu tộc đều đã thân phục với ta ma tộc ngươi con này cựu đầu quái còn chưa cút đi ra bài kiến ngươi tân chủ tử hắn hiện tại tu vi mặc dù bị hạn chế nhưng là kiếm đạo lại không bị ảnh hưởng nếu quả thật như là mã diêm nói cứu anh sớm vẫn lạc lúc này nhất định là cái hồn thể trạng thái cái này nho nhỏ lĩnh vực còn không làm gì được hắn thật là muốn chết b ả o khố bên trên mới chậm rãi hiện ra một cái to lớn đầu rắn nhưng là con rắn kia đầu gần như trong suốt mở ra to lớn miệng đột nhiên n u ố t hướng đường c ự u tiêu tốc độ nhanh chóng làm cho người trố mắt lao công mau tránh phượng k h u n h thành không có tu vi bị hù suất mồ hôi lạnh cả người lôi kéo đường cựu tiêu liền muốn hướng bên cạnh n à y tránh chủ nhân mau tránh ra mã diễm đồng dạng dọa trái tim đều muốn nhảy ra ngoài đường cựu tiêu muốn là chết hắn sẽ lập tức đi theo chết đi một con rắn m à thôi sợ cái gì đường cựu tiêu dị thường bình tĩnh trong tay cựu thiên huyền minh kiếm vung lên ông một đạo huyết hồng sắc kiếm ảnh bay ra ngoài kiếm ảnh bên trong nương theo lấy một cỗ cường đại quan mang sen lẫn một cỗ để cho người ta hít thở không thông đại đạo chi lực ba đầu rắn trong nháy mắt bị chém thành hai khúc nương theo lấy một tiếng hét thảm đầu rắn biến mất tại tròng không khí lao công lợi hại chủ nhân châu Tê. phượng khinh thành cùng mã diễm đều kém chút quên đi đường c ử u tiêu đã thu hoạch được kiếm đạo càng không có nghĩ tới lĩnh vực phía dưới đầu rắn không chịu được như thế một cách keng ký chủ lệnh c ử u anh e ngại thu vi bảy mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn sáu tầng bốn mươi bốn ba trăm bốn mươi sáu nghìn không keng ký chủ lệnh phượng khinh thành cùng mã diễm sùng bái thu vi bảy mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn bảy tầng năm mươi ba bốn mươi bảy nghìn không đường c ử u tiêu cảm giác một cái lĩnh vực vẫn còn nói do c ử u anh còn không hết hy vọng sẽ không bông tha cho công kích nhất miệng lên một tia cười lạnh tham thảm dễ ước nói cựu anh đừng uổng phí sức lực ngươi căn bản không đả thương được ta nếu không muốn chết liền đem lĩnh vực thu hồi đến nếu không chớ có trách ta đối ngươi không k h á c h k h í lúc nói chuyện con mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa viên k i a t r ứ n g trong bảo khố tất cả đều là bảo vật đơn độc xuất hiện t r ứ n g kỳ quái thầm nghĩ cái này t r ứ n g đại khái xuất có vấn đề có lẽ viên này chứng liền là cựu anh chân thân l ú ngay trong tay cựu tiên huyền minh kiếm nhắm ngay viên kiết r ứ n g cựu anh ngươi chứng có còn muốn hay không muốn? các loại khoan khoan đã c ử u anh thanh âm lần nữa từ bốn phương tám hướng chuyển đến cái này bất quá lần này trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ ta cho các ngươi chúc phúc chỉ cần thu hoạch được lời chúc phúc của ta trong một năm đều sẽ đạt được lĩnh vực gia trì ngươi tha thứ ta như thế nào đ ư ờ n g c ử u tiêu suy tư một chút nếu là lao bà có thể thu được lĩnh vực gia trì tại c ử u châu đại lục hẳn là thuộc về vô địch tồn tại coi như về sau gặp được trường sinh điện người cũng không giả đương nhiên c ử u anh loại này một cấp giống loài hắn nhất định phải mang về ma tộc để nó cho ma tộc người đều tăng thêm lĩnh vực cái kêu ma tộc cái này có thể quét ngang thiên hạ gật đầu nói t ố t ngươi trước cho lão bà của ta chúc phúc t ố t t ố t cựu anh thực sự e ngại đường c ử u tiêu lực lượng đây chính là đại đạo chi lực cho dù tại lĩnh vực của hắn bên trong cũng là chịu khi dễ phần thầm nghĩ nhất định phải mau đem tôn đại thần này đưa tiễn yêu tộc bà bối ngươi thủy tiệc cầm dù sao ngươi mang không đi ta ông một đạo thất thải quang mang gắn vào phượng khuynh thành trên thân vòng quanh thân thể của nàng chậm rãi lưu chuyển sáng trói như là đầy trời tinh hà trói l o á mắt làm cho người tâm thần thanh thản một lát sau, quan g mang bắt đầu từng chút từng chút dung nhập phượng khinh thành trong thân thể vê anh hào quang bảy m u phút chốc toàn bộ biến mất phượng khinh thành giơ tay lên một cái nàng có thể cảm giác chung quanh có một cỗ to lớn từ trường bao trùm bên trong có thể nhận sự điều khiển của nàng tiếp đó ta là n gái chúc phúc cựu anh một cái đầu từ bên trên ló ra thận trọng nhìn qua đường cựu tiêu ta thì không cần các ngươi cùng ta hồi ma tộc về sau lại nói đường cựu tiêu không muốn lãng phí thời gian hắn hiện tại bất quá võ tôn cảnh giới cho dù có lĩnh vực tối đa cũng liền có thể đánh thắng võ hoàng cảnh giới dùng lĩnh vực của h ắ n còn không bằng trực tiếp đem huyền vũ lôi ra đến đúng chiến thật cái gì ngươi muốn đem ta mang về ma tộc c ử u anh ngữ khí thay đổi cặp kia cơ hồ trong suốt con mắt tẩn ẩn phát ra nhàn nhạt, nhạt màu đỏ quá phận người này vừa rồi rõ ràng nói xong vung t h a hắn hắn căn bản không có khả năng rời đi yêu tộc ra bảo khố hắn liền sẽ hồn phi p h á c h tán làm sao ngươi không vui đường c ử u tiêu n ắ m chặt nắm c ử u thiên huyền minh kiếm như c ử u anh không đồng ý trực tiếp chém giết hừ ngươi không nên quá phận ta đã làm ra nhượng bộ ép ta cựu anh giận không kèm được đang muốn uy hiếp bỗng nhiên lại gặp một đạo mang theo đại đạo chi lực kiếm ảnh bay ra gào thét lên hướng hắn mà đến v a n y một tiếng lại đưa nó một cái đầu chém giết đáng giận các ngươi tất cả đều phải chết cựu anh phẫn nộ g ầ m thét trong bảo khố nhắc lên mánh liệt c u â n phong còn sót lại bảy đầu đầu rắn một đều xuất động mang theo sát ý ngập trời tập xuống tới nó biết đường cựu tiêu kiếm rất lợi hại nhưng nó còn có bảy đầu bệnh hắn nhất định phải liều chết đánh cược một lần nếu không nhất định sẽ chết lao công phượng k h u n h thành không có tu vi giúp không được gì chỉ có thể đứng ở một bên nhắc nhở tiếng nói vừa ra một con rắn đầu công hướng đường cựu tiêu mà cái khác sáu đầu đầu rắn phân biệt công hướng phượng khuynh thành cùng mã diễm chương một trăm ba mươi lăm tuyệt đối lĩnh vực vừa rồi đường cựu tiêu xuất thủ để cựu anh khắc sâu minh bạch muốn đánh giết đường cựu tiêu khó mà lên trời cho nên hắn lựa chọn từ bỏ cái mạng của mình đi c u ố n lấy đường cựu tiêu sau đó đem nữ nhân bên cạnh hắn cùng lao đầu bắt lấy dùng bọn hắn làm thẻ đánh bạc đổi mình một đầu sinh lộ phượng khuynh thành nhìn thấy ba đầu to lớn đầu rắn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trung q u a h nàng mang theo cực nóng khí tức tựa hồ muốn nàng nuốt hết ánh mắt nghiêm một chút quả quyết rút ra sấm xét màu tím roi chuẩn bị quyết nhất tử chiến nghĩ thầm coi như đánh không lại cũng có thể cho đường cựu tiêu kéo dài chút thời gian nhưng mà con rắn kia đầu cũng không có c ắ nàng n mà là hướng về phía nàng đột nhiên phun ra hừng hực liệt hỏa phượng khinh thành thầm nghĩ không tốt nàng hiện tại không có tu vi trong tay chỉ có một thanh trưởng tiên căn bản ngăn cản không nổi v õ kỹ mắt thấy cái kia đại hỏa liền muốn tập đến trước người phượng khinh thành bỗng nhiên bên hông xích chặt bị người ôm lấy tiếp lấy biến mất tại chỗ lại mở mắt thời điểm thình lình xuất hiện tại mã diễm bên cạnh mà ô n nàng rời đi chính là đường cựu tiêu tại nàng còn không có lấy lại tinh thần đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đường cựu tiêu thả người nhảy lên đằng không mà lên ngăn tại mã diễm trước người trong tay trái cựu thiên huyền minh kiếm vừa nhất một đạo mang theo đại đạo chi lực kiếm khí lóe hào quang trói sáng liền xông ra ngoài giang d ắ c vây công mã diễm đầu rắn trong nháy mắt hóa thành hư không làm sao có thể trong b ả o khố chuyến đến cựu anh hoảng sợ tiếng kê ờ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì đường cựu tiêu vậy mà biến mất tại chỗ cái này sao có thể coi như đường cựu tiêu đoán được mục đích của hắn nhưng công kích của hắn chỉ ở trong một đêm đường cựu tiêu dựa vào cái gì có thể cứu hai người nơi này chính là lĩnh vực của hắn đường cựu tiêu hiện tại rõ ràng tu vi hoàn toàn không có tâm thần cự động con mắt đột nhiên lấp lóe vừa rồi nếu như hắn không có hoa mắt giống như thấy được không gian xe rách đ ấ y lòng có cái thanh âm đang nhắc nhở mình không có khả năng lao công phượng khuynh thành ôm thật chặt đường cựu tiêu hưng phấn hô một câu đối với hắn càng ngày càng sùng bái keng ký chủ khiếp sợ cựu anh tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi võ tôn bảy tầng mười lăm nghìn ba trăm bốn mươi bảy không keng đến từ phượng khuynh thành xuân bái tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn bảy tầng hai mươi nghìn ba trăm bốn mươi bảy n g không đường cựu tiêu nhìn thoáng qua có chút không có phản ứng kịp mã diễm hô câu tiểu mã đừng lo lắng đem t r ứ n g đập cho ta hắn thấy cái k i a t r ứ n g liền là cựu anh bản thể đập t r ứ n g cựu anh liền sẽ biến mất v ề phần vừa rồi vì cái gì có thể đánh giá ra cựu anh đ ộ n tĩnh là bởi vì hắn phát hiện thời gian pháp tắc cùng không gian trí lực chỉ cần không dính đến tu vi lực lượng cũng có thể dùng vâng mã diễm vừa rồi bị hù hồn kém chút liên tản còn chủ nhân tốt kịp thời xuất thủ cứu hắn một mạng lên tiếng nhảy lên đến vung lên nắm đấm liền muốn nghệ chứng đoẳng dựa vào mã diễm một quyền xuống dưới mặt đều tái rồi điên cuồng vung lấy tay cái này chứng là làm bằng sát sao cứng rắn như thế đáng chết cứu anh nhìn thấy mã diễm đang tập kích bản thể của hắn lập tức thẹn quá hóa giận còn sót lại đầu rắn đồng loạt nhìn về phía mã diễm trong mắt màu đỏ tươi một mảnh chuẩn bị đem hắn trực tiếp giết chết nhưng mà còn không có đ ộ n thủ bốn đạo hào quang trói mắt đột nhiên không hề có điểm báo trước hướng về nó đầu rắn đánh tới chấp đoáng bá bá bá bá một á n m đỏ hiện lên bốn đầu đầu rắn lầm vang rơi trên mặt đất mềm hoạt không có bất kỳ sinh cơ đường cựu tiêu tiêu sái thu hồi trường kiếm hướng về phía cựu anh đắc y nhịu nhịu chân mày hắn để mã diễm đi n ề n trứng mục đích chủ yếu là hấp dẫn cựu anh chú ý lại sử dụng thời gian phát tắc thành công bắt được cựu anh động tĩnh chém giết bắt đầu phá lệ nhẹ nhõm thoáng chốc ầm ầm nổ vang đại bắt đầu run rẩy kịch liệt nguyên bản ảm đạm không ánh sáng t r ứ n g bên trên phút chốc hiện ra một tia quỷ dị quan mang tiếp theo t r ứ n g bên trên xuất hiện một đạo lơ lửng lửa ảnh cái bóng tia có chín cái đầu thân b ò đôi rồng cái bóng ba trượng có thửa cơ hồ muốn đem bảo khố bao trùm mỗi một cái đầu rắn bên trên con mắt đều b ư ớ c lên hừng hực l ử a giận nhìn t r ò n g t r ọ c vào trên đất đường kiểu tiêu trung thiên vừa hô phát ra hại thanh âm của người khí thế cái người làm cho người sợ hãi ma tộc tiểu tử không nghĩ tới đi ngươi thế mà đem ta phóng thích ra ngoài ta đã bị phân thân của ta đẻ ép vài vằn năm vì biểu đạt ta đối với ngươi cảm kích ta sẽ ăn ngươi ha ha ha chín cái đầu rắn giữa không c h u n g lắc lư phun đỏ tươi tim đường cựu tiêu ánh mắt tối tối hắn cảm giác trước mắt hồn thể so trước đó phân thân muốn quỷ dị rất nhiều nhất là quanh thân cái k i a một cố lĩnh vực chi lực so vừa rồi càng tính khít hơn lao công tại sao ta cảm giác hiện tại đứng đấy đều có chút khó khăn phượng khuynh thành lôi kéo đường cựu tiêu cánh tay mồ hôi lạnh trên trán không được hướng xuống bốc lên nàng có thể cảm giác được cái này là tuyệt đối lĩnh vực giờ này khắc này nàng không khỏi có chút lo lắng chỉ có thể đem tất cả hy vọng toàn đều ký thác vào đường cựu tiêu trên thân ma tộc lao tổ lúc này càng thêm thảm ở đây lĩnh vực phía dưới hồn phách run l y bẩy tùy thời giống như đều muốn bốc hơi gian nan quay đầu vô cùng đáng thương nhìn xem đường i ể u tiêu còn kém trực tiếp h ô chủ nhân cứu mạng đường i ể u tiêu có thể xác định đem trứng chém nát cửu anh liền sẽ chết đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút vận dụng thời gian phát tắc đoán trước tương lai ba mươi giây phát sinh hết thảy hắn nếu là trực tiếp động thủ đi đánh trứng cứu anh liền sẽ đem mã diễm ngăn tại trứng trước nếu như dùng không gian chi lực cứu anh liền sẽ lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế bắt lấy p ư ợ n g k h u n h thành hắn không muốn để cho phượng khuynh thành nhận một tổn thương chút nào hoặc là kinh hãi nghĩ nghĩ từ bỏ trực tiếp chém giết bởi vì hắn còn có biện pháp tốt hơn chỉ là hắn hết sức tò mò cái k i a đạo phân thân là như thế nào đem chân thân ngăn chặn khi định thần nhàn mở miệng hỏi kỳ thật ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là nhiều đồ ăn có thể bị ngươi phân thân ngăn chặn ngươi muốn chết cựu anh hít mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút lĩnh vực chi lực phát động bắt đầu nó hiện tại không sợ đường cựu tiêu công kích liền sợ đường cựu tiêu một mực ở vào phòng thủ trạng thái mà nó làm hôn thể căn bản chịu không nổi đại đạo chi lực phàm là bị đâm trúng liền sẽ hồn phi phát tán cho nên hắn phải đợi đợi các loại đường cựu tiêu động thủ trước đường cựu tiêu chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn nhưng không thấy cựu anh động thủ trong lòng có một cái to gan suy đoán hồn thể trạng thái cựu anh chỉ có một cái mạng chỉ cần làm bị thương nó tính mạng của nó liền sẽ biến mất cho nên cựu anh chỉ dám nói chuyện mà không dám động thủ a sẽ chỉ đánh pháo miệng vậy ngươi xong đường cựu tiêu niết lên khoe miệng n ả y đến một bên đem cựu thiên huyền mình kiếm đối cựu anh đem tới c h ư một trăm ba mươi sáu xuất kỳ bất ý ha ha ha đường cựu tiêu n g ư ơ i rốt c ụ c muốn động thủ hạ tại lĩnh vực của ta bên trong ta thế nhưng là vô địch cựu anh nhìn thấy đường cựu tiêu cầm trong tay máu trường kiếm màu đỏ văng ra ngoài bụng m ừ n g rỡ chỉ cần đường cựu tiêu khe động hắn liền có cơ hội chế phục hắn tiếng cười im bặt mà dừng cựu anh cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa một giây sau màu đen to lớn bóng rắn đứng thẳng sau lưng đường cựu tiêu cái k i a chín đầu cấp tốc dung hợp hợp lại là một hóa thành một cái to lớn dao nhanh như như thiểm điện cắn một cái hạ chỉ cần một ngụm nó liền có thể đem đường cựu tiêu thối vệ như là vận khí tốt còn có thể đem đối phương luyện hóa lão công cẩn thận phượng khuynh thành thấy cảnh này d o a đến sắc mặt tái nhợn nhịn không được kinh hô một tiếng trong n g á y mắt đó nàng hận không thể đi thay thế đường cựu tiêu vị trí mạ diễm khẽ nhất miệng con ngươi kịch liệt cò vào bắt đầu không thể tin được đường cựu tiêu lại đem cựu thiên huyền m i n h kiếm đều ném ra coi như l ĩ n h nộ kiếm đạo một kiếm cũng nói lời vô dụng bọn hắn phải chết ở chỗ này ông một đạo ám trầm sắc mang theo tang thương quang mang đống nhiên hiện lên cựu anh giang đứng tại đường cựu tiêu đầu một quyền địa phương ngươi ngươi trong tay ngươi làm sao còn có một thanh kiếm c ử u anh thanh â m hoảng sợ run dậy khó có thể tin nhìn xem đường c ử u tiêu vừa rồi hắn rõ ràng không thấy được đối phương rút kiếm ta cũng không chỉ có một thanh kiếm đường c ử u tiêu mặt mỉm cười trong tay đĩa bay phát ra tranh nhưng một thanh â m vang lên trong tay vừa dùng lực ám trầm quang mang đ ỗ n g nhiên trở nên sáng tỏ s ô n g thẳng tới chân trời từ trên xuống dưới xét qua c ử u anh thân thể ân đường c ử u tiêu kinh ngạc nhìn trong tay đĩa bay thế mà ngay cả cựu anh ra đều không làm bị thương nửa phần sao cựu anh l n ná giữa không trung đắc ý gào lên một tiếng đinh h a i nhức góc nhân loại ngu xuẩn ta đã hóa thành giao long toàn thân cao thấp không thể phá vỡ lại không cái gì binh khí có thể phá đường cửu tiêu nghe xong con mắt có chút tỏa sáng cái k i a nhưng thật sự là quá tốt tiếng nói vừa ra đường cửu tiêu vung lên một kiếm đ ố i cửu anh khiêu khích nói có bản lĩnh đến ăn ta cửu anh hai mắt mạo s ư n g lửa gầm thét nhảy xuống bay thẳng đường cửu tiêu mà đi đường cửu tiêu xoay người chạy duy trì cùng hắn không gần không xa khoảng cách liền phản phất tại trực hắn mà một bên vượng k h u n h thành cùng mã diễm đều nhìn ngây người vừa khẩn trương lại cảm thấy kích thích một lát sau cựu anh mệnh thở hồng hộc mà lúc này đường cựu tiêu lại thẳng gấp dừng bước cựu anh thấy thế trong mắt hàn quang l ó e lên đột nhiên da tốc mở ra huyết bùn đại khẩu cắn một cái h ạ giang g i ắ c là vỡ ra thành âm cựu anh trứng mắt thân thể nhịn không được có chút phát run giang chỗ hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc ngươi chứng tư vị như thế nào đường cựu tiêu ôm lấy tay bảng cười t ủ m tìm hỏi ba vỏ trứng vỡ vụn nương theo lấy một tiếng khiếp người kêu thảm nhân loại vô xỉ cựu anh thân thể to lớn một tiếng ầm vang hóa thành một đạo xương trắng tiêu tán không còn sau đó một đạo quỷ dị hát sắc quan g mang hiện lên ở đường cựu tiêu trên không đột nhiên rơi xuống cấp tốc chui vào đường cựu tiêu trong thân thể t r u n g quanh lĩnh vực cũng trong cùng một lúc biến mất lao công phượng khinh thành cảm giác mình tu vi trở về một bước đạp đến đường cựu tiêu bên người quan sát tỉ mỉ lấy hắn ngươi không có sao chứ ai nha đường cựu tiêu nhào tới trước một cái đổ vào phượng khinh thành trong ngực nửa mở một con mắt lao bà kiếm của ta rơi mất cái gì kiếm rơi mất rơi cái nào ngươi không nên làm ta sợ phượng khinh thành dọa sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng lý giải kiếm cũng không phải cựu thiên huyền minh kiếm càng không phải là bay điệp mà là đường cựu tiêu trên thân tự mang kiếm vừa rồi cựu anh tốc độ quá nhanh nàng cũng không thấy rõ cắn một cắn được vạn nhất cắn được chẳng phải là đường cựu tiêu hiếp lửa mắt muốn giả bộ một chút lại không nhịn được c ư ờ i trộm phượng khinh thành cảm giác được đường cựu tiêu đang run rẩy đưa tay sờ s o ạ n ân đây không phải vẫn còn chứ t h ở phao một cái còn tại liền tốt ngươi nói là cái gì kiếm cựu thiên huyền minh kiếm rơi trên mặt đất đường cựu tiêu cười khan một tiếng phượng khinh thành, thành lập tức nhớ tới còn có người ngoại tại tiêu tiêu trên mặt hiện ra một tia đỏ ử n g đẩy ra đường cựu tiêu ho một tiếng nói sang chuyện khác tranh thủ thời gian chứa bà bối vừa rồi động tĩnh cũng không nhỏ gặp đường cựu tiêu có chút không vui đưa tay vớt vớt đầu của hắn cho hắn một cái hai người đều hiểu ánh mắt ok đường cựu tiêu lại sinh long hoạt hồ bắt đầu cảm thụ được vừa rồi tiến vào thân thể cái kia một chùm con mang khoe miệng nhịn không được hơi n h ấ t lên keng ký chủ chém giết cựu anh tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi võ tôn bảy tầng ba mươi ba trăm bốn mươi bảy nghìn không keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt đối lĩnh vực nhưng đối người khác tiến hành chúc phúc tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi võ tôn bảy tầng bốn mươi ba trăm bốn mươi bảy nghìn không vạn hóa thành tiên tộc mọi người đã ngự kiếm bay đến tường thành bên ngoài yêu tộc tộc trưởng sư mạc nhiên mang theo tất cả trưởng lão cùng yêu tộc chúng đệ tử sư mặc nhiên t người ít tại cái này giả bộ hồ đồ các ngươi yêu tộc tại bán thú sơn làm xuống chuyện tốt ngươi còn muốn chống chế không thành thành tâm chân nhân là cái tính tình nóng nảy trên cao nhìn xuống nhìn qua sư mặc nhiên nghiêm nghị chỉ trích sư mặc nhiên con mắt tối tối hán phái ra nhưng đều là tinh nhuệ không có để lại bất kỳ người sống còn để yêu tộc đệ tử giả trang tiên tộc người đi báo tin đây hết thệ đều làm thiên ý vô phùng tiên tộc người làm sao lại biết trên mặt không có chút rung động nào lạnh hừ một tiếng bàn thu sơn chúng ta yêu tộc cũng là người bị hại các người muốn tìm thù hẳn là đi tìm ma tộc tìm chúng ta làm cái gì người đây là dự định quyền nợ thanh tâm chân nhân trong tay cầm b ư ớ c lên một đạo linh khí trong mắt nộ khí như có thực chất vô thượng chân nhân giơ tay lên một cái bọn hắn tiên tộc thế nhưng là danh môn chính phái làm việc có ly có cứ ra hiệu thanh tâm chân nhân không nên vọng đ ộ n khoan thai mở miệng nói sư tộc dài người của ma tộc tại bán thu sơn mở ra về sau ngày thứ hai liền rời đi ngưu giác chấn chúng ta tiên tộc tử đệ cùng hai vị trưởng l a o là tại ngày thứ ba ngộ hại ngưu giác chấn trưởng trấn vu cằn có thể làm chứng đồng thời tận lực một trận phất phất tay hai tên đệ tử đem giả trang trương làm cùng c á t văn quang yêu tộc người mang ra ngoài hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói sư mạc nhiên nghe vậy sắc mặt kinh hãi vu cằn vậy mà rời núi hiện tại bằng chứng như núi muốn kéo dài đã không có ý nghĩa ánh mắt nghiêm một chút lạnh lùng nói đã các ngươi cho rằng là cái kia chính là a tiến đánh ta yêu tộc trong ộ i giết. không thể tha, a ra lệnh một tiếng, trên tường thành, tràn cường đại áp. Yêu tộc đám người trực tiếp vận dụng võ kỹ, xuất công kích trước. Tiên tộc đại quân cũng từ bốn phương tám hướng xông kích một một đám tám tộc tộc trực tiếp xuất trước. từ đại vi Yêu cố đại võ áp. kỹ, v ạ hóa thành. t n r o lúc nhất thời bên trên bầu trời đủ loại võ kỹ bay loạn nổ trên tường thành trên bầu trời trên mặt đất một mảnh hỗn độn trong đám người tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên tiếng chém giết lan lộn thành một mảnh cuối cùng d u n g hợp tại liệt hỏa cùng trong khói dày đặc lúc này có một đội tiên tộc người nhưng không có tham dự chiến đấu mà là chạy như bay vào một địa phương khác t r ê nhật người bọn ọ mặc nguyễn a n h t g bảo, tông r i trưởng h chữ. ậ t to t ngảy môn ta đ phùng bất tú ra lệnh một tiếng mấy trăm người mấy dây lát ở giữa chấn giữ tại cửa ra vào hai người chém giết trên mặt đất một đường chém giết vọt vào bà khố mà lúc này yêu tộc tộc trưởng cảm giác được bảo khố phương hướng chuyển đến tiếng vang to lớn thẩm nghĩ không tốt quay người rời đi chiến trường mang theo đám người hỏa tốc hướng bảo khố phóng đi chương một trăm ba mươi bảy không có vật gì n h ậ t n g u y ệ t tông đại trưởng lao hát suất một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất càng sâu nhập càng cảm thấy kỳ quái hắn nhận được tin tức yêu tộc c h ấ n thủ bảo khố có hơn bốn mươi người nhưng đoạn đường này d ế t tới cửa bảo khố bất quá mới gặp phải sáu người đồng thời tu vi đều không cao chẳng lẽ có lừa dối hát suất âm thầm lẩm bẩm một câu nhưng lúc này căn bản không kịp hắn suy nghĩ nhiều bởi vì bảo khố đại môn đã chậm rãi bị bọn hắn môn phái người mở ra ha ha yêu tộc tất cả bảo bối là chúng ta nhật nguyệt tông chúng đệ tử n g h e lệnh sau khi đi vào phải tất yếu hành động cấp tốc chúng ta đem bảo khố truyền không nhật nguyệt tông trưởng môn phùng bất tú đứng tại bảo khố trước cổng chính kích động con mắt tỏa sáng yêu tộc một nửa tài nguyên đều tồn tại trong bảo khố chỉ muốn bắt lại những tư nguyên này nhật nguyện tông liền sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất đại tông môn mà hắn liền là trời hạ thứ nhất đại tông môn trưởng môn đến lúc đó coi như thương khung phái vô thượng chân nhân nhìn thấy hắn cũng phải rất cung kính hô một câu p h u n g trưởng m ô n Ngắm lại đều kích động đẩy ra bảo khố đ ạ i môn đối diện nhìn thấy lớp kín to lớn tưởng phía trên khắc lấy lịch đại đến nay yêu tộc tộc trưởng cùng mỗi vị tộc trưởng lời lẽ t r í lý n h ậ t nguyện tông người cũng không có thời gian thưởng thức cái này từ tường hai bên vây quanh trong bảo khố bộ nhưng mà bọn hắn nhìn thấy lại là một loạt lại một loạt g ô n g tuyết giá đỡ vẻ mặt của mọi người không do không chống không làm sao có thể là chống không không có tài nguyên lão tử như thế nào thành là thiên hạ đệ nhất phùng bất tú không muốn tin tưởng tức h ồ n hển tiếp tục hướng bảo khố chỗ sâu đi đến còn lại nhật nguyệt tông đệ tử phân tán đến bảo khố các nơi tìm kiếm dù là ném một cái rất bảo vật nhưng mà hết thệ đều là phí công toàn bộ yêu tộc bảo khố chớ nói bảo b ố i đáng tiền liền ngay cả một gốc linh thảo đều không có không có khả năng yêu tộc sẽ không như thế nghèo phung bất tú khi muốn n ổ i điên hắn mang theo chúng đệ tử không có chính diện tham dự cùng yêu tộc chiến đấu mà là vụ trộm chạy vào yêu tộc bảo khố nếu là bị vô thượng chân nhân phát hiện cái t ế t nhưng không tiện bàn giao nhưng vô luận như thế nào hắn đều không muốn tin tưởng hắn sẽ không công mà lui Đồng nhiên quay đầu, nhiên ánh mắt lăng lệ nhìn ngươi phía hát xuất, có phải hay quay xuất, mắt lệ về có không mang lầm Một, đường? không có a tuyệt đối là nơi này hát x u ấ t cũng một đầu dấu chấm hỏi bọn hắn một mực phái người đang âm thầm quan sát nơi này tuyệt đối là bảo khố không sai nhưng vì cái gì một điểm bảo đ ố i không có hắn cũng nghĩ không thông đúng vào lúc này một đạo như tiếng sấm thanh âm tại cửa ra vào vang lên v ư ở n g cho các ngươi còn tự xưng là danh môn chính phái vậy mà đến chúng ta yêu tộc trộm đồ các ngươi tiên tộc người đều là tại sao võ đế khí thế tràn ngập tại âm thanh kia bên trong để cho người ta nhịn không được tim đập nhanh tiếng nói vừa ra vô số yêu tộc đệ tử từ, từ b ả o khố bên ngoài và vào đem nhật nguyện tông người bao bọc vây quanh trường môn lần này phiền phức lớn rồi hát x u ấ t khỏe miệng cùng rung động sắc mặt cực kỳ khó coi hắn một chút liền nhận ra người tiến vào là yêu tộc tộc trưởng sư mặc nhiên đây chính là có được hai mệnh võ đế tu vi cao thủ bọn hắn trưởng môn tu vi mới võ thánh đ ỉ n h phong thậm chí vẫn chưa ổn định mà tu vi của hắn càng là chỉ có võ thánh tầm tám ha ha ha sư tộc g i i đây hết thể đều là hiểu lầm phùng bất tú miễn cưỡng gạt ra một tiếc lời thân t sư mạc nhịn không u nhiên ánh mắt thăm thẳm nhét miệng lên một vòng âm trầm tiêu dung nhưng mà nụ cười kia chỉ là thoáng qua mà qua hắn trầm giọng nói giết vô xỉ đến cực điểm thế mà còn dám rào biện coi hắn là ba tuổi hài đồng sao thoáng chốc phía sau hắn yêu tộc đệ tử liền giết tới nhật nguyệt tông đám người kinh hoàng ngăn cản rất nhanh liền bị buộc đến góc tường mọi người ở đây coi là h ẳ n phải chết không nghi ngờ thời điểm chợt nghe sau lưng chuyển đến một tiếng vang thật lớn cái k i a cứng rắn vô cùng trên tường thế mà xuất hiện một cái động lớn hắc thất thần làm gì nhanh trốn a ngoài tường có người hô một câu p h u n g bất tú lúc này rốt cục hồi t h ầ n lại không hề nghĩ ngợi mang theo nhật nguyệt tông người đoạt tường mà ra nhưng mà sau khi rời khỏi đây lại có chút kinh ngạt một giây trước mắt có một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng chính đang chậm rãi biến mất đà tạ cao nhân p h u n g bất tú trong lòng kinh hãi lại vẫn không quên ôm quyền nói t ạ thầm nghĩ bọn hắn hôm nay có thể trốn tới thật đúng là gặp v ậ n may đà tạ cao nhân nhật nguyện tông đệ tử khác tự nhiên cũng nhìn thấy một bên chạy trốn một bên cảm kích cao nhân cứu rút đuổi theo cho ta đem bảo tàng đoạt lại sư mạc nhiên đại sắc mạc kinh dẫn quát một tiếng bảo khố thế nhưng là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành thế mà bị nhân sinh rạch ra một cái độc lớn trong mắt của hắn sát khí tùy nhảy lên một cái phát ra truy kích nhưng mà mới vừa ra tới liền có số lớn tiên tộc đệ tử c h ạ m mặt tới tràng diện lập tức hỗn loạn bắt đầu k e n n h ậ t nguyện tông đệ tử cảm kích ký chủ ân cứu mạng tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi võ tôn tầng tám mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi tám nghìn không huyễn cảnh bên trong đường cựu tiêu kéo ra một cánh cửa khe hở cùng phượng khuynh thành có chút hăng hái nhìn xem phía dưới hôn chiến tràng diện lao công tiếp xuống chúng ta muốn làm gì đường cựu tiêu cười thần bí các loại tiểu nô giữa không trung vô thượng chân nhân đánh ra một đạo linh khí bị sư mạc nhiên đưa tay hóa giải hắn đứng ở cái kia tức giận nói vô thượng lao tặc các ngươi tiên tộc người vô s ỉ đến cực điểm vậy mà phái người đến trộm đồ thật làm cho người khinh thường các ngươi liền không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao chúng ta tiên tộc làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc chúng ta hôm nay đến đây chỉ là tìm ngươi đòi hỏi cái thuyết pháp lúc nào t r ộ m qua đồ vật vô thượng chân nhân q u á t tay mặc kệ là thương k h ô n g phái đệ tử vẫn là môn phái khác đệ tử toàn đều dừng tay lập sau lưng hắn hư dám làm không dám làm à chúng ta yêu tộc bảo khố vết tường ngươi còn có cái gì dễ nói sư mạc nhiên tiện tay một chỉ bảo khố một bên cái kia lỗ to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người nếu ngươi không tin đại khái có thể hỏi n h ậ t nguyện tông người bọn hắn mới từ ta yêu tộc trong bảo khố đi ra hoang đường đến cực điểm quả thực là nói bậy nói bạn chúng ta đi vào thời điểm bên trong liền không có bất kỳ vật gì rõ ràng là ngươi sớm bố trí xuống cục vu hãm chúng ta p h u n g bất t u giang chống đỡ lấy chấn định dựa vào lý lẽ biện luận bọn hắn xác thực cái gì đều không c h ố n g được yêu tộc không có bất kỳ chứng cớ nào sư mạc nhiên trong mắt sôi trào nồng đậm sát khí âm trầm nói ta thủ vệ yêu tộc đệ tử còn không t ắ t thở bọn hắn thế nhưng là bị các ngươi tập kích ngươi còn dám c h ố n g chế nguyên bản hắn cũng không muốn cùng đám này ngụy quân tử lãng phí miệng l ư ỡ i làm sao yêu tộc chủ lực đại quân đều tại ma tộc chỉ có thể chờ đợi ngô hạo phú điều đến yêu tộc xung quanh trợ giúp đại quân p h u n g bất tú đột nhiên cảm nhận được vô thượng chân nhân đưa tới ánh mắt trong lòng lập tức bối rối vô cùng lập tức nói chân nhân nếu không tin ta n h ậ t nguyện tông người đại khái có thể đem túi càn không i a o ra để mọi người xem xét ta có thể thề ai như trộm trong bảo, bảo vật ai lập tức chết bất đắc kỳ tử lúc này một đạo không hợp nhau thanh â m đột nhiên tại mọi người phía sau văng lên ai sẽ đem cướp được đồ vật mang ở trên người làm tất cả mọi người là đồ đần sau chương một trăm ba mươi tám ai nói chúng ta chỉ có hai người đường c ử u tiêu nện bước nhàn nhã bước chân từ trong đám người xuyên qua trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt phượng khuynh thành nhắm mắt theo đôi cùng sau lưng hắn cũng bộ pháp t h ô n g dong đám người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện hai người hình dạng phổ thông mặc yêu tộc phục sức không khỏi kinh ngạc dạng này hạ người vô danh cũng dám ở chỗ này lộ mặt đường cựu tiêu ánh mắt lướt qua p h ù n g bất thú khiếp sợ mặt để ngươi tìm đường chết thế là vừa nhìn về phía sư mặc nhiên sư mặc nhiên cảm thấy tộc này nội đệ tử mười phân lạ lẫm nhưng đã hắn có thể làm chứng cũng là chuyện tốt l i ê n lập tức nói không sai nhật n g u y ệ t tông người đ o ạ t bảo bối về sau liền trốn tới cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp các ngươi đều là cùng một bọn xiết chặt n ắ m đ ấ m r ê u cợt nói đây chính là các ngươi tự xưng là danh môn chính phái sao nhật n g u y ệ t tông đám người phẫn hận nhìn về phía đường cựu tiêu hắn vì sao muốn vu o a n h ã n hại keng n vô thượng n g chân nhân ta không biết các ngươi vì sao tiến đánh yêu tộc nhưng nói đến chỗ này ánh mắt tối tối chuyển hướng sư mặc nhiên lệnh lùm nói yêu tộc phái mấy triệu đại quân tiến đánh ta ma tộc chu d i ệ t ta ma tộc vô số đệ tử cho nên người này sinh tử hôm nay t ử ta quyết định lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ sư mạc nhiên nghe vậy ánh mắt ngưng tụ cơ mặt không bị khống chế có q u ấ p hạ lẽ nào lại như vậy ma tộc người vậy mà trà trộn vào yêu tộc còn chưa bị phát hiện với lại tiểu tử này thế mà khẩu xuất của nôn nơi này chính là yêu tộc là đại bản doanh của h ắ n keng ký chủ nói lời kinh người khí thế rộng rãi tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn tầng tám bốn mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi tám không vô thượng chân nhân trên giới quan sát một chút đường t i ể u tiêu đôi cái này cái trẻ tuổi hậu bối rút khí không khỏi có chút bội p h ụ ngự trọng tâm trường nói tiểu huynh đệ ngươi muốn làm a tộc báo thù quyết tâm ta cũng rất lý giải nhưng chỉ bằng hai người các ngươi căn bản không đối phó được yêu tộc người không bằng để cho chúng ta tiên tộc trước đòi một lời giải thích n g à y sau các ngươi ma tộc tiến đánh yêu tộc chúng ta tiên tộc tuyệt đối sẽ không nhúng tay như thế nào hắn coi là người tuổi trẻ trước mắt là ma tộc trưởng giáo phái tới đường cựu tiêu nhũ nhũ chân mày n g ự ỡ khí ngạo nghê nói coi như hai người ta cũng có thể bắt lấy hắn sau đó lời nói xoay chuyển húng chi ta còn có giúp đỡ lời vừa nói ra đám người lập tức đổi sắc mặt nhao nhao quay đầu muốn nhìn một chút ma tộc đại quân ở nơi nào nhưng nhìn chung quanh một vòng chỉ thấy vô số yêu tộc đại quân mọi người ngự kiếm vô thượng chân nhân nhìn thấy vô số yêu tộc đại quân quyết định thật nhanh hô một câu mặc dù hắn đã là võ đế tu vi có thể tại ngàn vạn trong đại quân nhẹ n h ó m giết người nhưng đi theo tuyệt đại đa số là võ thánh cảnh giới đệ tử đối mặt nhiều như vậy yêu tộc người hắn chỉ có thể bảo chứng mình không chết tiên tộc đệ tử lập tức lựa kiếm bay lên trên trời sư mạc nhiên nghe đường cựu tiêu thật cho là là ma tộc đại quân g i ế t tới ánh mắt hung ác quét qua nhưng vào mắt đều là yêu tộc đại quân mắt mang sát khí trừng mắt đường tiểu tiêu máng tìm đường chết tiểu tử lập tức là tử k ỳ của ngươi sau đó khi thế lăng nhiên hô lớn nói đem tiên tộc đệ tử toàn đều giết chết cho ta một tên cũng không để lại sư mạc nhiên quanh thân tản ra một cố làm cho người sợ hãi khí t ứ c ánh mắt càng là coi trời bằng vung hắn đạt được cựu anh trúc phúc chung quanh có lĩnh vực tồn、tại. đây là bí mật của hắn v õ kỹ chưa hề hướng thế nhân biểu hiện ra qua một hồi hắn muốn đích thân đi bắt vô thượng chân nhân chỉ cần đối phương bước vào lĩnh vực của hắn giết hắn liền cung giết một con gà con tử một khác nhau chút nào nhìn xem mình yêu t ộ c đại quân đánh tới c h ấ t đoáng ánh mắt hắn trước này chưa có sáng nhưng mà một giây sau cả người hắn đều mộng hắn trơ mắt nhìn ngô hạo quỳnh mang theo yêu t ộ c ngũ đại tướng quân thẳng đến đường cựu tiêu cung kính q u ỷ trên mặt đất chủ nhân đại quân đã tập kết hoa tất tổng cộng có ba mươi bảy vạn n ự kiếm bay giữa không trung tiên tộc đám người thấy cảnh này kinh ngạc cái c ầ m đều muốn rơi mất xảy ra chuyện gì yêu tộc sáu đại tướng quân vậy mà quỳ gối ma tộc người trước mặt túi đầu xương thần chẳng lẽ vừa rồi tuân đi qua yêu tộc đại quân liền là ma tộc đệ tử kia trong miệng giúp đỡ t ghê gớm ghê gớm sư mạc nhiên sau khi hết khiếp sợ đột nhiên nổi giận dị thường ngô hạo quỳnh thế nhưng là hắn vừa phong hộ quốc đại tướng quân là yêu tộc đặt xuống ma tộc là yêu tộc chiến công hiển hách anh hùng làm sao lại làm phản rồi chẳng lẽ ngô hạo quỳnh căn bản một cầm xuống ma tộc ngược lại là bị ma tộc khống chế nghĩ đến đây trong miệng sôi chảo một cỗ mùi máu t a n h kém chút phun ra một ngụm lao huyết keng ký chủ trấn kinh tiên tộc đám người thu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi võ tôn tầng chín một mươi năm ba trăm bốn mươi chín nghìn không keng ký chủ trấn kinh yêu tộc đám người thu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi võ tôn tầng chín ba mươi năm ba trăm bốn mươi chín nghìn không đường cựu tiêu đứng c h ắ p tay quanh thân khí chàng thập phần cường đại tham t h ẳ m nhìn chung quanh một vòng gặp trên mặt mỗi người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi thu tầm mắt lại nhìn về phía n ô hạ phú làm rất tốt ở một bên chờ lệnh là chủ nhân nô hạ phú đám người lập tức l u i sang một bên hơn ba mươi vạn yêu tộc đại quân đem chung quanh vây chật như nem cối nô hạ quỳnh ngươi vậy mà phản bội ta sư mạc nhiên lúc này đã xác nhận nô hạ quỳnh phản bội yêu tộc đầu phục ma tộc l ử a giận trong lòng như là bộ phát núi lửa cầm trong tay dung nham hỗn độn hai lưới búa tới một bước liền đi tới đường cựu tiêu trước người tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưỡi sư mạc nhiên đem lĩnh vực triển khai hai lưới búa dơ cao hai lưới búa phía trên nứt ra một đạo làm từ sắc ánh lửa lôi cuốn một nguồn sức mạnh hủy diệt đánh tới hướng đường t ử u tiêu lĩnh vực lại là lĩnh vực cái kêu ma tộc đệ tử chỉ sợ hung nhiều c á t tiếu vô thượng chân nhân kiến thức rộng rãi tại sư mạc nhiên triển khai lĩnh vực trong nháy mắt kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người nếu không phải ma tộc đệ tử xuất hiện lúc này sư mạc nhiên đối thủ rất có thể liền là hắn vừa rồi sư mạc nhiên bày ra tốc độ hắn căn bản là không có cách né tránh đây chính là yêu tộc người thiên phú mà một khi bị thiết thân lĩnh vực vừa mở tu vi của hắn mất hết tựa như cùng dê đợi làm thịt trong lòng kinh hãi không thôi nhưng mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người tuổi trẻ kia mất mạng đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ đường cửu tiêu không chút nào hoảng khoe miệng hiện ra nhạt meo ý cười ai còn không có lĩnh vực lĩnh vực của ngươi ngay cả lão bà của ta cũng không sánh nổi tại sư mạc nhiên cận thân trong nháy mắt đột nhiên nâng lên một ước đá vào trên lồng ngực của hắn phù phù sư mạc nhiên thân ảnh thẳng tắp bay ra ngoài lại n g ã ầm ầm trên mặt đất thình l i n h phát hiện giờ phút này tu vi của mình mất hết thất kinh ngầm đầu một mặt sợ hãi nhìn trước mắt ma tổ người rõ ràng là hắn triển khai lĩnh vực vì cái gì ngược lại là hắn không có tu vi đường cựu tiêu cười híp mắt tiến lên một bước bước ra một bước mấy t r ư ợ n xa một cước giấm tại sư mạc nhiên trên mặt ta còn chưa hề khoảng cách gần như vậy gặp qua ngài cao lớn như vậy uy mánh người ngài khí chẳng quá mạnh ta không dám nhìn thẳng sư mạc nhiên luôn cảm thấy lời này rất quen thuộc đột nhiên chừng lớn mắt là ngươi chương một trăm ba mươi chín ngưng chiến sư mạc nhiên quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mặc yêu tộc phục sức thanh niên con ngươi đột nhiên tăng lớn rốt cục nghĩ tới hắn không phải liền là cùng sau lưng nô hạo quỳnh tiệu từ kia sao hắn đến cùng là ai vì sao lại có được lĩnh vực sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục không đúng lĩnh vực không phải hắn bởi vì tu vi của hắn cũng không cao không có khả năng phóng xuất ra lợi hại như thế lĩnh vực ánh mắt kinh dị di động nhìn về phía thanh niên sau lưng nam tử xem ra là người này nhưng nếu thật sự là nếu như thế đối phương vì cái gì không nhận lĩnh vực k h ô n g chế ngươi đến cùng là người phương nào sư mạc nhiên bị dấm trên mặt đất không thể động đậy giờ phút này tu vi mất hết không có nửa điểm sức chống cự keng sư mạc nhiên không hiểu chút nào trong lòng sợ hãi tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn tầng chín bốn mươi nghìn ba trăm bốn mươi chín nghìn không keng ký chủ c h ấ n kinh tiên tộc đám người tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi võ hoàng một tầng một mươi một nghìn ba trăm năm mươi nghìn không keng ký chủ c h ấ n nhiếp yêu tộc đám người tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi võ hoàng một tầng ba mươi một nghìn ba trăm năm mươi nghìn không ban thưởng rút thưởng một lần đường cựu tiêu nghe được hệ thống thanh âm nhàn nhạt, nhạt ngần đầu nhìn hướng trên bầu trời há to mồm tiên tộc đám người lễ phép hơi cười sau đó túi đầu bễ nghễ lấy sư mặc nhiên nữ điệu lo làm nói ta là người như thế nào a vậy ngư, nhưng g ư ơ i n mở to hai mắt nhìn kỹ hiện tại thế cục đã bị hắn không chế lại cho nên hắn căn bản vốn không sợ lộ ra chân diện m ụ đường cửu tiêu tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi nắm tay n â n g lên đến đem trên mặt ngụy trang xe toang lộ ra nguyên bản anh tuấn bộ dáng khuôn mặt anh tuấn như mực con ngươi hơi n ế é t lên khỏe miệng còn có cái tia độc nhất vô nhị khí chất, khiến cho mọi người đều nhìn không chuyển mắt sư mạc nhiên nhìn xem t r ư ơ n g này gần trong gang tấc mặt đẹp trai trong mắt đều là vẻ mờ mịt bởi vì người trước mắt này hắn căn bản không nhận biết nhưng nhìn thấy đường cựu tiêu sau lưng người kia cũng mở ra mặt nạ ra người lộ ra một trường khuynh quốc khinh thành mặt trong nháy mắt ngây ngẩn cả người lại nhớ tới vừa rồi lĩnh vực hắn đã đoán được hai người kia liền là ma tộc nữ đế cùng nàng theo như đồn đại dựa vào mặt thượng vị tướng công đường cựu tiêu đường cựu tiêu vô thượng chân nhân lên tiếng kinh hô rõ ràng có chút kích động hắn nguyên lai tưởng rằng trước mắt hai cái yêu tộc ăn mặc ma tộc người là ma tộc phái tới đại biểu lại không nghĩ lại là đường cựu tiêu cùng ngọc tu la mà vừa rồi đường cựu tiêu một tức đem sư mạc nhiên đạp ngã xuống đất mang đến cho hắn cực độ r u n động để dòng suy nghĩ của hắn thật lâu không thể lắng lại đường i ể u tiêu lại mạnh với lại mạnh để cho người ta không thể tưởng tượng nổi còn lại tiên tộc người nghe được tên đường i ể u tiêu đều là kinh hô một tiếng dù sao kinh nghiệm của hắn đám người đều có chấu nghe thấy thật sự là chăm nghe không bằng một thấy a hắn quả nhiên như trong truyền thuyết xuất khí lại người mang tuyệt kỹ k e n ký chủ để đám người kinh hô tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi võ hoàng tầng hai mươi ba nghìn năm mươi một nghìn không đường cựu tiêu đối trên trời vô thượng chân nhân ô n quyền cười nói cựu tiêu gặp qua trưởng môn gặp qua các vị trưởng lão không nghĩ tới nhiều ngày không thấy ngươi lại bổ ích vô thượng chân nhân mặt mỉm cười từ trên trời rơi xuống nhưng mà vừa vừa rơi xuống đất trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn phát hiện vừa mới k h ẽ rửa gần đường cựu tiêu thu vi mất hết dư quang nhìn thoáng qua phượng khinh thành khoe miệng run lên một cái nàng vậy mà cũng có lĩnh vực lễ phép hảo hứng ô quyền phượng khinh thành chỉ là thoáng gật đầu tựa ở đường cựu tiêu bên cạnh đường cựu tiêu đem vô thượng chân nhân hết thể biến hóa đều thấy rõ thản nhiên nói trưởng môn hiện tại yêu tổng trưởng đã bị ta khống chế ngươi để tiên tộc người dừng tay à. tiên tộc cùng yêu tộc tiếp tục đánh xuống trừ bỏ tăng thêm tử vong không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t hắn hiện tại muốn tranh thủ ma tộc lợi ích tối đại hóa hắn tin tưởng vô thượng chân nhân sẽ làm ra lựa chọn chính xác vô thượng chân nhân mặt trầm như nước hắn từ đường cựu tiêu trong lời nói nghe được một c ô giọng ra lệnh làm tiên tộc nhất đại môn phái trưởng môn nhiều năm thực sự không quen dạng này n g ữ khí nhưng đường cựu tiêu xác thực đã không chế được yêu tộc tộc trưởng còn hợp nhất nhiều như vậy yêu tộc đại quân hắn nếu là không đồng ý tiên tộc chỉ sợ muốn cùng ma tộc có một trận chiến được không b ù mất hai tay vừa nhấc tiên tộc đám người nghe lệnh tất cả mọi người dừng tay thối lui đến ngoài thành đi vâng bay trên bầu trời tiên tộc đám người nhận được mệnh lệnh bắt đầu chạy đi truyền đạt mệnh lệnh đường c ử u tiêu thì là đối ngô hạ o phú vây vây tay ra hiệu hắn tới đem sư mạc nhiên trói lại đến ngô hạ quỳnh ngươi cái này yêu tộc phản đồ ngươi sẽ gặp báo ứng sư mạc nhiên nhìn thấy ngô hạ o phú cầm một cây đặc thù dây thừng đi tới tức giận mắng to tộc trưởng tình bất lực khí đi chủ nhân của ta đã cho ta cải danh tự ta gọi ngô hạ phú cho nên ngô hạ quỳnh phản bội c ù người ta ngô hạo phú, phú c ê càng càng nói, nói ngoan ngoan thật sự ắ c m là hạng người ham sống sợ chết làm cho người khinh thường sư mạc nhiên kém chút bị ngô hạ phú tức giận thổ huyết đầu phục ma tộc không nói còn đem giành tự cho đổi ta cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà ngươi bây giờ bộ dáng này đều là ngươi gieo gió gợi bão nô hạ phú không chút nào sinh khí c ộ trác sư mặc nhiên cung kính nửa quỳ tại đường cựu tiêu trước người chủ nhân k e n nô hạ phú đ ố i ký chủ biểu chân thành tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ hoàng tầng hai ba mươi ba nghìn năm mươi một nghìn không trưởng môn mời đi đường cựu tiêu r ố i r ố i tay ra hiệu vô thượng chân nhân đi đến yêu tộc thiên yêu điện vô thượng chân nhân khẽ vất cảm hai người sóng vai mà đi thiệt yêu trong điện đường cựu tiêu để phượng k h u n h thành ngồi tại trong đại điện vị trí mà hắn thì ngồi ở một bên đại điện một bên đứng đây yêu tộc ba đại trưởng lão cùng sáu đại tướng quân một bên khác thì là đang ngồi vô thượng c h â n nhân thanh tâm c h â n nhân các loại tiên tộc đại biểu trong đại điện yêu tộc tộc trưởng sư mạc nhiên mặt â m trầm bị c h ó i chặt tay chân ném xuống đất vô thượng c h â n nhân trước tiên mở miệng sư mạc nhiên ngươi dụng kế sát hại ta tiên tộc hơn ngàn tên đệ tử việc này chúng ta tiên tộc tuyệt sẽ không không giải quyết được gì vô thượng c h â n nhân phượng khuynh thành đột nhiên lên tiếng ngắt lời hắn yêu tộc tộc trưởng thế nhưng là ta tướng công chế phục còn không có đến phiên các ngươi tiên tộc nói chuyện vô thượng trân nhân nghe vậy sắc mặt cứng đờ nhìn về phía đường i ể u tiêu đám người cũng đều quay đầu đưa ánh mắt về phía đường i ể u tiêu tiên tộc các vị tiền bối yêu tộc mấy triệu đại quân công đánh chúng ta ma tộc hai tòa thành trì bị đổ trước từ chúng ta ma tộc đến thẩm vấn sư mặc nhiên không có ý kiến chứ đường i ể u tiêu ánh mắt đảo qua tiên tộc đám người mặc dù là giọng thương lượng nhưng người nào đều có thể nghe ra căn bản không có chỗ thương lượng một ý kiến vô thượng chân nhân mặt đen lên hắn đương nhiên là có ý kiến bọn hắn thế nhưng là tập kết số mười môn phái đến tiến đánh yêu tộc mà những người này đều biết đường cựu tiêu từng là hắn thương không phái đệ tử hiện tại một chút mặt m ũ i cũng không cho nhưng hắn cũng là người hiểu chuyện so với tiên tộc chết hơn ngàn đệ tử tới nói ma tộc thế nhưng là không có hai cái thành trì đa tạ tiên tộc tiền bối trong trước đường cựu tiêu tượng trưng ôm quyền nhìn xem sư mặc nhiên b u ồ n b ã nói trực tiếp giết hắn a t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tâm ý đã quyết ở đây tất cả mọi người tiên tộc đám người không phải ngươi chờ chút không phải đã nói ngươi trước thẩm vấn ngươi thẩm x o n g sau chúng ta tiên tộc tái thẩm sao làm sao đi lên liền muốn trực tiếp giết chết phượng khinh thành lao công sát phạt quả đoán thật xuất khí yêu tộc đám người nào có bá đạo như ngươi vậy thẩm đều không thẩm trực tiếp nhảy qua thẩm vấn định tội hai cái quá trình trực tiếp trừng phạt chúng người thần sắc khác nhau lại đều giận mà không dám nói gì vừa rồi đường c ử u tiêu nhẹ nhõm chế phục sư mặc nhiên đám người đều là để ở trong mắt sư mặc nhiên lông mày đều vặn ở cùng nhau trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp căn cứ trước kia hai tộc đại chiến kinh nghiệm hắn hoặc là bị khu t r ụ hoặc là ký kết một chút hiệp nghị từ xưa đến nay còn xưa nay chưa từng xảy ra qua đồ sát tộc trưởng tiền lệ đường cửu tiêu tại sao có thể như thế không nói đạo lý nhưng nếu làm ở miệng cầu xin tha thứ có sai lầm tôn nghiêm nhưng hắn thực sự không muốn chết cũng không thể chết do dự một chút vẫn là cắn răng nói c h ờ một chút keng sư mạc nhiên biểu thị k h ô n g phục tu vi hai mươi nghìn keng phượng khinh thành cảm giác ký chủ xuất khí tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi võ hoàng tầng hai tám mươi ba nghìn năm mươi một nghìn không ngươi còn có cái gì gì ngôn sao đường cửu tiêu trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn nói ra phản phất mang theo từng tia ý lạnh h ắ ngươi sớm đã n h không sạch h ĩ kỹ, yêu yêu muốn muốn tiêu muốn ma tộc diệt tộc, tộc giết tộc, mặc dù không đến mức đã đến ma ma n dù n g là kẻ cầm đầu, p h không có thể giết ta sư mạc nhiên vắt hết vóc tìm cho mình cái lý do ta p h ả i đại quân tiến công ma tộc mặc dù có lôi nhưng ta làm là yêu tộc tộc trưởng ngươi nếu là giết ta yêu tộc tất nhiên đại l o ạ n như vậy từ nay về sau cựu châu đại lục cân bằng sẽ bị đánh phá sợ rằng sẽ lâm vào phân tranh ngươi nói những n à y cùng ta có liên can gì đường cựu tiêu ôm lấy cánh tay không tự chủ nâng lên lông mày đánh vỡ liền đánh vỡ vừa vặn từ hắn thành lập cục diện mới hắn nhưng một mực có cái nguyện vọng xưng bá cựu châu đại lục khu khu vô thượng chân nhân có chút nhìn không được hắn làm tiên tộc thống lĩnh tham dự lần này chiến tranh đồng thời cũng coi là chiến thắng phương đường cựu tiêu khư khư cố chấp thậm chí cũng không hỏi hắn hỏi một chút liền muốn xử trạm yêu tộc tộc t r ư ở n g thực sự không ổn gặp đường cựu tiêu nhìn hắn lại ho một tiếng mới chậm rãi mở miệng cựu tiêu yêu tộc cùng chúng ta ma tộc tiên tộc không giống nhau ma tộc tiên tộc chỉ cần tu vi cao thủ đoạn cao liền có thể trở thành một phái trưởng môn hoặc là nhất tộc c h i trưởng nhưng yêu tộc không được yêu tộc có nghiêm khắc huyết mạch đáp chế lực sư mạc nhiên làm là yêu tộc huyết mạch cao nhất người sở hữu một khi hắn bị giết yêu tộc liền sẽ đại loạn đến lúc đó liền sẽ yêu thú hình hành làm hại nhân gian đồng thời từ xưa đến nay cho dù là hai tộc đại chiến chiến thắng một phương không được giết chiến bại phương tộc trưởng đường c ử u tiêu nghe vô thượng chân nhân tại cái kia thao thao bất tuyệt thực sự có chút im lặng dựa theo vô thượng chân nhân cái thuyết phát này sư mạc nhiên bởi vì tộc trưởng thân phận chẳng phải là có được miễn tử k i bài ngữ khí có chút không vui nói vô thượng c h â n nhân các ngươi tiên tộc lặn lội đường xa chạy đến yêu tộc đến đánh hôn thiên ám địa mục đích vì sao đòi hỏi cái công đạo muốn hỏi một chút yêu tộc vì sao muốn tại ngưu giác chấn sát hại ta tiên tộc mấy ngàn đệ tử vô thượng c h â n nhân bỗng nhiên đứng dậy đối xử lạnh nhạt nhìn về phía sư mặc nhiên sau đó thì sao đường cửu tiêu trong trí nhớ thường phát sinh qua cùng một chỗ tiên tộc môn phái tranh chấp một tiên tộc môn phái cơ hộ diệt một cái môn phái khác vô thượng trân nhân mang theo thương không phái người đi trụ trì chính nghĩa cuối cùng chỉ là trừng phạt tham dự đệ tử p h ế đi tu vi của bọn hắn sau đó để trưởng môn của bọn hắn làm ra cam đoan cũng liền không giải quyết được gì tại tiên tộc người quan niệm bên trong loại này phương thức xử lý phảng phất là một loại phi thường cao thượng hành vi thể hiện ra sự bao dung của bọn họ cùng hòa bình nhưng ma tộc lại hết sức khác biệt ngươi dám đụng đến ta diệt cả nhà ngươi cái này cùng đường cựu tiêu lý niệm phi thường giống nhau dám động lão tử lão tử để ngươi biết vậy chẳng làm sau đó lên tiếng hỏi nguyên do ta sẽ để cho yêu tộc tộc trưởng nhật lầm đồng thời cho trừng phạt cam đoan về sau tuân thủ tam tộc ở giữa ước định vô thượng chân nhân vẻ mặt thành thật nói ra đương nhiên chết đi tiên tộc đệ tử là vô tội yêu tộc muốn xuất ra đầy đủ thành ý đi bồi thường tiên tộc đệ tử g i a thuộc cùng m u ố n phái đường cựu tiêu nhìn thoáng qua vô thượng chân nhân tiên tộc người thật đúng là dối trá để yêu tộc xin lỗi cái gì có cái lông t ắ c dụng ngươi liền trực tiếp tới nói để yêu tộc bồi thường không là có thể nhưng là hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha sư mặc nhiên dù sao ma tộc nhưng là chết hai tòa thành người cho nên lựa chọn không nhìn thẳng vô thượng chân nhân một tay vừa nhấc trên tay xuất hiện một đạo sấm xét màu tím trong sấm xét còn bao vây lấy một đạo màu lam băng xương phía trên mang ra hà n khí để phụ cận người như rơi vào hờ băng hiện tại sư mạc nhiên tại phượng khuynh thành lĩnh vực bên trong mà hắn làm lĩnh vực trúc phúc người căn bản không nhận lĩnh vực khống chế chỉ cần tiện tay một kích hắn liền có thể giết chết sư mạc nhiên cựu tiêu ngươi phải nghĩ lại sư mạc nhiên mặc dù có lỗi hắn chết yêu tộc tất nhiên đại loạn các ngươi ma tộc cùng chúng ta tiên tộc khắp nơi trên đất đều chính là hung thú vô thượng chân nhân nhìn thấy đường cựu tiêu trong tay tụ gỡ mìn điện trong lòng lộn bột một tiếng yêu tộc đã mất đi yêu tộc tộc trường ước t ú c hông thú đem sẽ xuất hiện tại c ử u châu đại lục b ê n trên bất kỳ chỗ nào hông thú số lượng là người hàng trăm hàng ngàn lần nếu là đi đến tiên tộc bọn hắn nhất định phải đưa ra nhân thủ đi đối phó hông thú như vậy đem tiêu hao rất lớn nhân lực vật lực trừ cái đó ra bọn hắn chỉ là đến đòi muốn cái thuyết pháp muốn chút bồi thường đường cựu tiêu như đem sư mạc nhân giết bọn hắn tìm ai muốn bồi thường đi lui mười ngàn bức giảng ma tộc đã k h ô n g chế yêu tộc giết sư mạc n h â n nguyên bản thế yếu ma tộc đem sẽ thay đổi vô cùng cường đại giờ phút này trưởng lao yêu tộc đoạn anh lãng đã dọa trái tim nâng lên cổ họng tộc trưởng chết rồi yêu tộc rắn mất đầu về sau liền không có một ngày tốt lành qua gặp vua thượng chân nhân tại giúp tộc trưởng nói chuyện cả gan đứng dậy nơm nớp lo sợ nói chân nhân nói rất đúng yêu tộc đại loạn ảnh hưởng thế nhưng là ma tộc cùng tiên tộc chúng ta nguyện ý bồi thường tiên tộc cùng ma tộc tổn thất đồng phát thể về sau tại không gian yêu tộc địa bàn là chúng ta yêu tộc thể về sau tuyệt không lại bước vào tiên tộc cùng ma tộc khu vực t r ư ờ n g lao yêu tộc tượng b i ể n cả lập tức đi theo phụ họa ừ ma tộc thật sự là thật bá đạo chúng ta yêu tộc mặc dù có lỗi nhưng cũng là là cựu châu đại lục làm qua công hiến tiên tộc đều đã đồng ý buông tha chúng ta tộc trưởng ngươi vì sao còn t r ư ờ n g lao yêu tộc sư nhược phong lạnh hừ một tiếng muốn lợi dụng tiên tộc cho đường cựu tiêu một điểm áp lực nhưng mà lời còn chưa dứt liền hoảng sợ chừng lớn mắt hắn nhìn thấy đường cựu tiêu trong tay mang theo băng lôi điện thẳng đến hắn mà đến muốn hướng cách đó không xa vô thượng chân nhân cầu cứu vê anh vê anh vê anh thoáng chốc nói chuyện ba tên trưởng lao yêu tộc gần như đồng thời bị băng lôi bao trùm tiếp lấy nổ tùng vỡ thành đầy đất băng tinh ngươi thanh tâm chân nhân khí nghiến răng nghĩa lợi đường cựu tiêu quá phận thế mà khư khư cố chấp muốn muốn phát tác đã thấy vô thượng chân nhân đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu câu nói kế tiếp bị hắn sinh sinh n u ố t xuống dù sao nơi này đã bị ma tộc k h ô n g chế lúc này nếu là xuất thủ tiên tộc sẽ lâm vào phiền vai cực lớn đường cựu tiêu lần nữa tụ lên một đạo băng lôi nặng nghề nhìn về phía sư mạc nhiên sư mạc nhiên bị ánh mắt của hắn thấy khắp cả người phát lệnh biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng kiên quyết nói hôm nay ta có thể chết nhưng ta không muốn chết trong tay ngươi ta muốn chết tại nữ nhi của ta trong tay c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt yêu tộc tộc trưởng cái chết đường cựu tiêu mặt không thay đổi nhìn xem sư mạc nhiên làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình còn muốn tuyển cái kiểu chết thật sự là mơ mộng h a o huyền h ư một tiếng b u ồ n b ã n ó i có thể chết trong tay ta là vận mệnh của ngươi ngươi không có bất kỳ cái gì quyền cự tuyệt vừa muốn động thủ chợt thấy lý linh nhi kinh ngạc đứng tại cửa ra vào trên người phục sức cực kỳ hoa lệ lý linh nhi là yêu tộc mất đi nhiều năm công chúa mà sư mạc nhi là tộc trưởng như vậy sư mạc nhi trong miệng nữ nhi liền là lý linh nhi nữ nhi ngươi qua đây ta có lời muốn nói với ngươi sư mạc nhiên quay đầu trong ánh mắt mang theo vài phần bị thương hắn sớm tại thu được tiên tộc đến tiến đánh ma tộc tin tức lúc liền lập tức phân phó người đem nữ nhi chuyển rời đến địa phương an toàn lại không nghĩ rằng nàng thế mà không đi đông nhiên phát giác được lý linh nhi khí tức ở ngoài điện hắn bất đắc dĩ ra hạ sách này hôm nay hắn nhất định khó thoát một kiếp cho nên hắn định dùng yêu tộc bí thuật đem tu vi của hắn chuyển cho nữ nhi mà bí thuật phải qua đường là đối phương muốn giết mình tại giết mình trong nháy mắt hắn đem suốt đời lực lượng hóa một đoàn hư vô khối không khí đánh vào giết chết nhân thân của hắn trong cơ thể đương nhiên trừ phi là mình cam tâm tình nguyện nếu không tuyệt không có khả năng thành công gặp lý linh nhi hướng hắn đi qua thế là lại ngẩng đầu nhìn về phía đường cựu tiêu đường cựu tiêu nữ nhi của ta cùng ngươi quen biết một trận cũng coi là bằng hữu ngươi sẽ không ngay cả cơ hội này cũng không cho a đế quân có thể làm cho ta cùng phụ thân ta nói vài câu không lý linh nhi biểu lộ phức tạp mặc dù nàng từ nhỏ sống ở ma tộc đối yêu tộc không có gì tình cảm nhưng sư mạc nhiên đến cùng là cha ruột của nàng biết phụ thân bị bắt về sau muốn nhìn một chút có biện pháp nào không có thể nghĩ cách cứu viện phụ thân đến đến đại điện ngoài ý muốn phát hiện ngồi tại trên đại điện lại là nàng mong nhớ ngày đêm đế quân đường cựu tiêu nhìn thấy lý linh nhi trong nháy mắt nhữ mày hắn đã sớm biết lý linh nhi là yêu tộc người tuyệt đối không nghĩ tới lại là yêu tộc tộc trưởng nữ nhi lý linh nhi trước đó đ a i hắn cũng không tệ lắm cho nên mặt mũi này vẫn là muốn cho giơ tay lên một cái ra hiệu có thể phụ thân ngươi có cái gì nguyện vọng cứ việc nói ta nhất định thay ngươi làm được lý linh nhi vừa mới tại cửa ra vào đã đại khái hiểu được chuyện ngọn nguồn nàng biết phụ thân làm xuống chuyện sai tất nhiên là hung nhiều các thiếu sư mạc nhiên âm thầm dùng thú ngữ nói linh nhi g i ế t ta lý linh nhi phụ thân sư mạc nhiên linh nhi ngươi nghe ta nói ngươi g i ế t ta ta còn có thể chuyển thế chúng tu ta đem một thế này tu vi toàn đều chuyển cho ngươi ngươi thay ta trưởng quản yêu tộc nếu để ma tộc người đọc thủ chúng ta yêu tộc mới là thật s o n g ta biết hết thể đều là lỗi của ta là ta có lỗi với ngươi nhưng là hiện tại ngươi coi như vì yêu tộc vì ngươi chết đi mẫu thân đáp ứng ta lý linh nhi thế nhưng là phụ thân ngài là phụ thân ta a ta ta không hạ thủ được sư mặc nhiên linh nhi ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi cứu không được ta ta hiện tại duy nhất tâm nguyện liền là để ngươi chấp trường yêu tộc lý linh nhi quỳ trên mặt đất con mắt mỏi nhừ nàng biết rõ đây là phụ thân chủ tính nhưng nàng không thể làm ra giết cha đại lịch bất đạo tiến hành xiết chặt n ắ m đấm đối mặt đường cựu tiêu cung kính quỳ lạy đế quân phụ thân ta phạm vào ngập trời sai lầm lớn ta không dám khẩn cầu ngài tha thứ ta có thể hay không thay mặt phụ thân ta tiếp bị trừng phạt linh nhi sư mặc nhiên đột nhiên chừng lớn một chút thần tình kích động đây tuyệt đối không được ta chỉ nói một câu hôm nay sư mặc nhiên phải chết đường cựu tiêu thái độ kiên quyết sư tỷ ngươi vẫn là lui xuống đi đi ta sẽ không tổn thương ngươi ta đã hiểu lý linh nhi ấy ấy nói một câu nhìn thoáng qua đường cựu tiêu sau lưng phượng khuynh thành đ ỗ n g nhiên có một cái ý nghĩ nàng muốn trở thành yêu tộc t ộ c t r ư ở n g trở thành có thể cùng phượng khuynh thành địa vị sánh vai người đột nhiên rút ra mang theo người truy thủ quỷ gối sư mặc nhiên trước người vừa ngoan tâm dùng sức đâm vào sư mặc nhiên trái tim ở trong mà lúc này sư mạc nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đang bị đâm đến trong nháy mắt đem toàn thân tu vi từ trong thân thể rút ra đi ra mà cái kia đạo lực lượng trong nháy mắt vọt vào lý linh nhi trong thân thể lạng yên không một tiếng động không người phát giác đây là chỉ có yêu tộc tộc trưởng mới có thể bị thuật sư mạc nhiên mang trên mặt một cốc ư ờ i dùng ý niệm cuối cùng nói tâm nguyện của ta giết đường tiểu tiêu tiếng nói vừa ra thân thể của hắn hóa thành một cỗ khói xanh tiêu tán tại trong không khí lý linh nhi run rẩy nhìn qua giữa không trung đầu ó c trống g ỗ n g nàng giết cha ruột của nàng phu một tiếng p h â n g lô hạ phú đối cổng lấy tay hai ca yêu tộc đệ tử cấp tốc tiền đến đem lý linh nhi mang ra đại điện hiện tại yêu tộc trên cơ bản xử lý không sai biệt lắm tiếp xuống liền muốn là xử lý tiên tộc những người này đường cựu tiêu lạnh lùng quay đầu nhìn về phía đã đứng lên tiên tộc đám người các vị tiên tộc tiền bối yêu tộc tộc trưởng đã chết các ngươi tiên tộc đệ tử thù cũng coi như chấm dứt nếu là không có việc gì mời trở về đi đ ư ờ n g cửu tiêu ngươi quá phận sư mạc nhiên nói thế nào cũng là yêu tộc tộc trưởng ngươi vậy mà nói r ế t liền l i ề t ngày sau cựu châu đại lục đại loạn ngươi xử trí như thế nào thanh tâm chân nhân thật sự là áp chế không nổi nội tâm l ử a giận nổi giận đùng đùng chất vấn đương nhiên hắn càng đau lòng hơn chính là yêu tộc tộc trưởng sau khi chết bọn hắn tiên tộc tổn thất liền không có người bồi thường không sai yêu tộc tộc trưởng mặc dù phạm phải tội lớn ngập trời chúng ta tiên tộc người còn không có thẩm vấn ngươi tại sao có thể tự tác chủ trương đem hắn chém giết chúng ta tiên tộc đệ tử đã chết chẳng lẽ cứ như vậy chết vô ích sao yêu tộc tộc trưởng chết rồi chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi tìm ngươi sao bắc sơn tông trưởng môn tảo tiên thuận càng là tuyệt không ẩ n t à n g nói ra ý đồ của hắn keng đám người đối ký chủ bất mãn tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi võ hoàng tầng hai mươi tám nghìn ba trăm năm mươi một nghìn không đường cựu tiêu lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tàu thiên thuận trên thân người là bác sơn tông không sai ta chính là bác sơn tông trưởng môn tàu thiên thuận hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp tàu thiên thuận trong lòng đau n h ứ t à bọn hắn tông môn phái ra mười cái võ tông đ ỉ n h phong cảnh giới cao thủ đi bán thu sơn hy vọng tìm tới trong truyền thuyết cơ duyên đáng tiếc cuối cùng toàn đều đã chết bọn hắn hy sinh lớn như thế cũng không thể như vậy x o n g việc thuyết pháp đường c ử u tiêu cời ư lạnh một tiếng bác sơn tông đệ tử giết chuyện của hắn còn rõ một một trước mắt hắn nguyên bản đều không muốn truy cứu kết quả giá hỏa này lại muốn tìm hắn lấy muốn thuyết pháp ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp nhưng là trước đó ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút tại sao phải phái ra mười tên võ tông đỉnh phong cảnh giới đệ tử tại bán thu sơn truy sát ta chương một trăm bốn mươi hai coi như các ngươi thức thời tào thiên thuận cảm giác được đường cựu tiêu trong mắt cái k i a m ộ t cố khí thế lập tức ý thức được có chút không đúng bọn hắn môn phái mười người trước khi lên đường hắn ra lệnh là ai dám ngăn chở bọn hắn cướp đoạt cuối cùng cơ duyên trực tiếp giết chết chẳng lẽ tại bán thu sơn bọn hắn cùng đường cựu tiêu phát sinh xung đột nhưng bất kể có phải hay không là Bọn hắn môn phái đường ệ hiện tử đã chết tại bán Thu Sơn bên trong,、hiện、tại cắn chết đã đ cắn không nhận, bán bên Sơn cựu tiêu k h ô ngươi có chứng cứ, bản không tăn bản gì làm đ ợ c cửu hắn. Lạnh hư một tiếng. Đường n ư một tiêu, g chính là ma tộc đế quân không thể nói lung tung được ta lúc nào để cho ta môn phái đệ tử đi giết ngươi lại nói ta đều không giết được ngươi ta môn phái đệ tử có thể giết ngươi đường cựu tiêu mắt l ạ n h nhìn tào thiên thuận đột nhiên hướng hắn mỉm cười tào thiên thuận trong lòng máy động chỉ nghe thấy đường cựu tiêu hô to thiểu nô vâng nô hạ phú lên tiếng trực tiếp đi hướng tào thiên thuận ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết ngươi đừng làm loạn tào thiên thuận trong nháy mắt đổi sắp mặt dọa đến trái tim phanh phanh nhảy lợi hại hắn sở dĩ dám đứng ra là coi là đường cựu tiêu không dám đem tiên tộc người thế nào dù sao cựu châu đệ nhất đại môn phái trưởng môn vô thượng chân nhân ở đây bất kể nói thế nào bọn hắn là theo hắn một lên là một cái c h í n h thể hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến nhưng là tại ngô hạ o phú tới gần hắn trong nháy mắt hắn c ự c sợ bởi vì hắn phát hiện ngô hạ phú quanh thân cũng mang theo lĩnh vực tu vi của hắn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thành thật một chút nô hạ phú không cần tốn nhiều sức đem t à o thiên thuận từ tiên tộc trong mọi người ôm đi ra vô thượng t r â n nhân cứu ta tào thiên thuận bị hù thất kinh đường cựu tiêu quá bá đạo không nói hai lời liền muốn động thủ bắt người vô thượng t r â n nhân mặt đen lên hắn cảm thấy nô hạ phú chung quanh cũng có lĩnh vực nhưng tào thiên thuận dù sao cũng là tiên tộc người tại tình huống như vậy hạ tiên tộc người bị bắt liền là đang đánh mặt của hắn cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng cựu tiêu một mã thì một mã chúng ta tiên tộc lần này đến đây là hướng yêu tộc đòi hỏi một cái công đạo bác sơn tông nếu là gia hại quan g ư ơ i ngày sau ngươi có thể đi đơn độc tìm bọn hắn đường c ử u tiêu sắc mặt hờ hững nhìn thoáng qua vô thượng chân nhân quả nhiên vẫn còn có chút thánh mẫu hắn chạy ta đi cái nào tại thuận lợi như vậy bắt người không để ý đến hắn trực tiếp mở miệng nói đem người nhốt vào trong thiên lao đi bác sơn tông lúc nào nhận lầm mang theo có thành ý tiền c h u c đến lại thả người đường c ử u tiêu ngươi ngươi dám tào thiên thuận chính là tiên tộc bài danh năm vị trí đầu bác sơn tông trường môn nếu là bị ma tộc người giam giữ về sau trở về còn như thế nào gặp người đường cựu tiêu sắc bén đôi mắt quét qua lạnh lùng nói ta có cái gì không dám tào thiên thuận đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân xuyên thẳng đỉnh đầu câu nói kế tiếp ngạnh xinh xinh nuốt trở vào nghĩ đến yêu tộc mấy cái trưởng lão hạ tràng không dám tiếp tục nhiều lời một lời keng tiên tộc đám người cảm giác ký chủ bá đạo tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi võ hoàng tầng hai trăm hai mươi tám nghìn ba trăm không năm mươi mốt nghìn không keng tào thiên thuận đối ký chủ thống hận chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi võ hoàng tầng hai trăm ba mươi tám nghìn ba trăm năm mươi mốt nghìn đ ư ờ ngoài cửu chung quanh một vòng, hướng cái tiêu quanh sau một trên khẽ nghiêng, đưa tay đem chén trà trên t nghiêng, ghê bên lạnh lùng lưng lên, nhìn vòng, hướng chén bàn bưng phía khẽ đưa đem ả i mái nhản dám nói thành c không. n g i tiên tộc đệ tử ở nơi nào hắn không biết nhưng là thiên yêu trong điện tiên tộc người có một cái tính một cái ai cũng chạy không được vô thượng chân nhân khóa chặt lông mày hắn biết tại tiếp tục chờ đợi đã không có bất cứ ý nghĩa gì không chỉ có muốn không đến bất luận cái gì bồi thường còn có thể bị vây ở cái này mà bây giờ đường cựu tiêu khí thế đã nổi tăng thêm có được lĩnh vực phượng khuynh thành tiên tộc những người này căn bản không phải đối thủ đứng dậy lạnh nhạt nói cựu tiêu chúng ta tiên tộc đám người vốn là hướng sư mặc nhiên lấy lại công đạo đã hắn đã chết vậy chúng ta sẽ không quái d ờ i dứt lời cũng không quay đầu lại đi ra thiên yêu điện còn lại tiên tộc người cùng vô thượng chân nhân ý nghĩ không có sai biệt đường cựu tiêu quá kinh khủng cho người áp lực thực sự quá lớn thế là tất cả mọi người đều đ ú n g đường cựu tiêu cung kính âm quyền cùng sau lưng vô thượng chân nhân rời đi thiên yêu điện trường môn chẳng lẽ cứ tính như vậy sao chúng ta chẳng phải là đi một chuyến đồn công thanh tâm chân nhân gấp đi hai bước đuổi kịp vô thượng chân nhân t h ở phì phò hỏi đúng vậy à chân nhân chúng ta tiên tộc tụ nhiều người như vậy không năng lực đệ tử đã chết lấy lại công đạo không nói đường cựu tiêu còn đem bắc sơn tông trưởng môn bắt lại cái này kim hồng tông trưởng môn tức giận phụ hòa nói tất cả im miệng cho ta rời khỏi nơi này trước lại nói vô thượng chân nhân mặt lệnh lấy g i a n dậy một tiếng đám người ngự kiếm hướng yêu tộc ngoài thành bay vô thượng chân nhân sắc mặt tâm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống nước hồi tưởng đến năm đó đường cựu tiêu lúc sinh ra đời đợi c h ẳ n g cảnh thật sự là kinh thiên động đ ị a hôm đó một đạo thất thải t h â n lôi từ trên trời giáng xuống toàn bộ cựu châu đại lục trong nháy mắt biến thành thất thải nhan sắc tiếp lấy một vệ kim quan g từ vũ trụ thương khung một mặt bán thẳng đến đến cựu châu đại lục phía trên cả vùng vì thế mà chấn động vô số người tại đạo kim quan g kia c h ấ n nhiếp phía dưới không tự chủ quỷ gối l ư ơ n g bái mà có đại năng khẳng định d ị tượng này phía dưới ra đời người tất sẽ thành đến vị tri thần nếu là bị ai đạt được nhân tài như vậy tất sẽ thành đại lục chính là vũ trụ thương khung chố tệ lúc ấy hắn toàn lực nhu đồ vận dụng thương khung phái tất cả cao thủ đem đường cựu tiêu cấp được thương khung phái tỉ mỉ che chở hy vọng có một ngày đường cựu tiêu có thể dẫn đầu thương khung phái trở thành cựu châu đại lục bá chủ nhưng mà bọn hắn mặc dù cướp được đường cựu tiêu lại cuối cùng lại mất đi trước đó hắn một mực còn ôm lấy đường cựu tiêu trở về thương khung phái hy vọng hiện tại xem ra đường cựu tiêu đã tâm thuộc ma tộc ngầm đầu nhìn một chút mênh mông thương cùng thở dài một tiếng đường cựu tiêu giữ lại không được keng tiên tộc đám người phẫn hận rời đi thu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ hoàng ba tầng bảy mươi ba nghìn năm mươi hai nghìn không đường cựu tiêu nhìn xem đi xa tiên tộc đáng người không có ngăn cản còn coi như các ngươi thất thời chỉ hy vọng những người này về sau có tự mình hiểu lấy đừng làm chuyện điên rồ nếu không hắn cũng sẽ không giống hôm nay khinh địch như vậy buông tha xoay người giữ chặt phượng khinh thành tay l ã o bà thương lượng với ngươi chuyện gì ngươi cảm thấy ai tới làm yêu tộc tộc trưởng tương đối phù hợp lý linh nhi đi tiên tộc mọi người nói cũng không phải không có lý trừ bỏ lý linh nhi yêu tộc bất kỳ người nào khác đều áp chế không nổi những hung thu kia phượng khinh thành suy tư một chút trịnh trọng việc đề nghị l ã o b à chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm đ ư ờ n g cựu tiêu nhịu nhữ mày vừa cười vừa nói hắn tại giết sư mạc nhiên thời điểm liền suy nghĩ để ai đến làm yêu tộc tộc trưởng đã lý linh nhi là sư mạc nhiên nữ nhi vị trí này không phải nạn g không thể dù sao hắn cuối cùng muốn trở thành cựu châu đại lục bá chủ ma tộc bất quá là hắn một cái thế là thôi đúng vào lúc này chợt nghe hệ thống tiếng nhắc nhở keng ký chủ công c h i ế m ma tộc phát động yêu tộc nhiệm vụ hàng ngày khiêu chiến thông thiên tháp khiêu chiến thành công hồng nông chi khí một số đường cửu tiêu con mắt tỏa sáng rốt cục có nhiệm vụ c h ư ơ n t r ă m bốn m ư ơ tiến vào thông thiên tháp thông thiên tháp cổng đường cửu tiêu đứng tại tháp giới ngước đầu nhìn lên lấy một chút cao vút trong mây tháp cao trên đường tới nô hạ phú đã đem thông thiên tháp tin tức cặn kẽ nói cho hắn chuyên ôn thông thiên tháp tại yêu tộc thành lập trước đó liền đã tồn tại vô số năm cái thứ nhất từ trong tòa tháp ra người tới sáng lập yêu tộc về sau vô số yêu tộc đại có thể đi vào trong tháp lại lại không ai có thể từ thông thiên tháp bên trong sống sót mà đi ra ngoài cho tới liên quan tới thông thiên tháp chỉ còn lại mọi người ở giữa tin đồn có người nói tiến vào thông thiên tháp về sau liền có thể phi thăng tới một cái thế giới khác chính là bởi vì có loại này truyền ôn vô số hậu nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tiến vào thông thiên tháp cũng có người nói thông thiên tháp là ác ma hóa thân chỉ cần có người đi vào liền sẽ bị t h ố p h ệ yêu tộc người sáng lập sở dĩ có thể từ thông thiên tháp đi ra bởi vì hắn là ác ma hải tử càng có truyền ôn thông thiên tháp là mê thất tháp chỉ cần đi vào lại không người nào nguyện ý từ bên trong đi tới đương nhiên những này cũng chỉ là lời đồn chưa từng có bị người chứng thực qua mọi người chỉ có thấy được có người đi vào nhưng chưa từng có người nào nhìn thấy người đi ra chủ nhân ngài thật muốn đi vào sao ngoại trừ yêu tộc người sáng lập ngàn vạn năm đến không ai từ bên trong đi ra tùy tiện tiến vào thực sự quá nguy hiểm nô hạ phú nhìn xem mở rộng cửa tháp lo lắng nhũ mày hắn thật lo lắng đường cựu tiêu sau khi đi vào không còn ra hắn còn muốn cùng đường cựu tiêu trở thành huyền vũ lớn như vậy có thể đâu vạn nhất đường cựu tiêu chết rồi nguyện vọng của hắn đời này đều khó có khả năng thực hiện lão công theo ta thấy ngươi vẫn là chớ đi vào ngươi nhìn thông thiên tháp môn nhìn xem để cho người ta mười phần không thoải mái phượng khuynh thành lôi kéo đường cựu tiêu cánh tay trong mắt là tràn đầy lo lắng cho dù thân là nữ đến nàng nghĩ đến thông thiên tháp loại này không người còn sống địa phương toàn thân đều bỡ ngỡ đúng vậy a đế quân tiến vào thông thiên tháp tu vi tăng nhiều cũng chỉ là c h u y ề n m ôn ngài tu vi hiện tại tăng trưởng cấp tốc hiện tại lại có ma tộc cùng yêu tộc trợ giúp nhanh thì một năm c h ầ m thì mười năm ngài nhất định có thể trở thành võ đế lý linh nhi đứng tại cuối cùng cũng không hy vọng đường cựu tiêu đi vào tại nàng khi tỉnh lại đường cửu tiêu đem yêu tộc vị trí tộc trưởng chuyển cho nàng nàng trong lòng mặc dù có chút oán hận đường cửu tiêu bức tử phụ thân nàng nhưng đến cùng là phụ thân gieo gió gặp bão nghĩ đến thành là yêu tộc tộc trưởng lại kế thừa phụ thân tu vi về sau có thể cùng phượng khuynh thành đánh đồng có tư cách đi tranh một cái đường cửu tiêu nguyên bản bi thương tâm tình liền tốt không thiếu nghe nói đường cửu tiêu muốn tới thông thiên tháp cho nên cũng đi theo tới đường cửu tiêu trong lòng oán thẩm ta có hệ thống sợ cải bóng lại nhìn chằm chằm đỉnh tháp nhìn trong chốc lát thu tầm mắt lại tóm lại tâm ý của hắn đã quyết quay đầu nhìn về phía n ô hạ phú hỏi người mới vừa nói cái này thắp hết thể nhiều thiếu tầng hồi chủ nhân chung chín mươi chín tầng n ô hạ phú túi người ôm quyền trả lời cái kia vì sao ta nhìn nhiều hai tầng hết thể có một trăm linh một tầng đường cựu tiêu lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thông tin thắp bên ngoài mỗi một tầng đều có ghi nước c ử chữ nhưng chín mươi chín tầng phía trên còn có hai tầng n ô hạ phú ha to miệng kinh ngạc ngước đầu nhìn lên xác thực chỉ có chín mươi chín tầng a phượng khuynh thành có chút kinh ngạc tướng công ta nhìn thấy cũng là chín mươi chín tầng Ta cũng c một h ấ y tầng. lại nói đừng đưa tay ôm lấy vợ khuynh thành nhẹ vô vẻ mái tóc của nàng ngoan ngoan chở ta đi ra không cần lo lắng ta muốn cùng người đi vào chung đến thông thiên tháp trước đó đường cựu tiêu đã nói với phượng khinh thành rõ ràng một mình hắn đi nhưng là phượng khinh thành cũng không muốn l a o công đi chỗ nguy hiểm như vậy nàng cho rằng thêm một người nhiều một phần lực lượng như thế càng có cơ hội từ thông thiên thắp bên trong đi ra lão bà ta không phải đã nói ngươi chờ ta ở bên ngoài sao đường cựu tiêu hai tay xoa phượng khinh thành tấm kia khinh quốc khinh thành khuôn mặt nhỏ một mặt nghiêm túc ngoan ngươi phải nghe lời bằng không ta coi như tức giận thế nhưng là phượng khinh thành muốn dựa vào lý lẽ biện luận nhưng còn chưa mở miệng đường cựu tiêu liền hôn đi qua n g a n đường cựu tiêu sở sở phượng khinh thành đầu quay đầu bước vào thông thiên tháp bộ pháp cực nhanh sắc mặt t h ô n g r ò n g không được ta nhất định phải cùng ngươi đi phượng khinh thành cũng không để ý đỏ thấu khuôn mặt nhỏ đuổi theo liền muốn cùng đường cựu tiêu cùng một chỗ nhưng mà nàng vừa tới gần thông thiên tháp đại môn đại môn bịch một tiếng đột nhiên đóng lại tựa hồ có một đạo cực mạnh lực lượng đưa nàng từ cổng bắn đi ra keng phượng khinh thành lo lắng ký chủ tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ hoàng ba tầng mười một nghìn ba trăm năm mươi hai nghìn không keng lý linh nhi lo lắng ký chủ c ũ n g ăn đại giấm tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi võ hoàng ba tầng một mươi bốn ba trăm n ă m mươi hai nghìn k h ô đường cửu tiêu lúc này đã tiến vào thông thiên tháp nội bộ cũng không biết phượng khuynh thành muốn xuống tới nhưng nghe đến hệ thống nhắc nhở có chút không hiểu thấu lý linh nhi ăn dấm cái gì tình ta thân chính là lao bà của ta không thích hợp chẳng lẽ lý linh nhi thích ta ai lại là một cái bởi vì ta bề ngoài mà luôn h n g người đường cửu tiêu không lo lắng chút nào bởi vì hắn chỉ thích một người chỉ cần hắn không động tâm liền không có người có thể bổ nhào hắn còn có lần rút thưởng cơ hội rút thưởng đường cựu tiêu không nóng này đi vào đứng tại thông thiên tháp tầng thứ nhất cổng tả hữu quan sát thuận tiện quất cái thưởng k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được kinh nghiệm ít mười thẻ lập tức có hiệu lực thời hạn có hiệu lực một ngày ta dựa vào đường cựu tiêu kèm chút mắng chửi người lập tức có hiệu lực bá vương điều khoản a sớm biết ban thưởng là thứ này hắn đã sớm đi rút thưởng không nói đến tại yêu tộc những cái kia đại sự kinh thiên động địa cho siêu cao kinh nghiệm liền vừa mới lao bà cùng lý linh nhi lo lắng nhân mười liền là năm trăm ngàn kinh nghiệm thôi trước mau đem thông thiên tháp giải quyết ra ngoài c h ấ n kinh mọi người một cái có lẽ liền có thể nhất phi trùng tiên dù sao có gấp mười lần kinh nghiệm tăng thêm tu visa tăng liền là thật đơn giản sự tỉnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng phát hiện tầng thứ nhất cổng dốc t u y ế t c h ầ m ngâm một lát quyết định trực tiếp đi vào trong nhưng mà bước chân vừa chuyển động một cái chợt thấy một cái tóc trắng xóa lao giả xuất hiện ở trước người hắn lao đầu kia nhìn thấy đường cựu tiêu lộ ra hết sức kích động ha ha ha rốt cục lại người đến tiểu hữu ngươi thật sự là can đảm làm a đường cựu tiêu nhũ nhũ chân mày Cảm giác đ ố giả giả tháp tháp vô luận ngươi làm muốn vô số tiền tài mỹ nữ vẫn là ngập trời tu vi hoặc là vô thượng địa vị chỉ cần ngươi cầu ước nguyện nguyện vọng tháp đều có thể giúp ngươi thực hiện thế là ánh mắt sáng rực nhìn t r ằ m t r ằ m đường cựu tiêu ngự khí tựa hồ mang theo cực mạnh mị h o ặ c tính tiểu hữu nhưng có muốn thực hiện nguyện vọng sao c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn khí linh đường cựu tiêu nhìn trước mắt tóc trắng dâu bạc lao đầu thầm nghĩ đây tương đương với thông thiên thắp bên trong nở tờ cờ đi một cái nở tờ cờ đi lên không nói quy tắc cùng ngươi trò chuyện nhân sinh lý tưởng đ ặ t đ i ề u này cùng ta kéo con b ê đâu trong đó nhất định có trá lạnh lùng nói ngươi vẫn là cùng ta giảng một cái như thế nào nhanh chóng lên lầu a lao đầu kia rõ ràng run lên trong mắt lóe lên một tia bất mãn nhưng là chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại gật đầu nói tốt chỉ chỉ một tầng ngươi nhìn tầng thứ nhất này tên là phú quý có không thiếu các ngươi yêu t ộ c tiền bối tiến tới nơi này ở chỗ này thực hiện nhân sinh của mình lý tưởng tự nguyện lưu tại nơi này ngươi có thể nói cho ta biết lý tưởng của ngươi là cái gì ta có thể giúp ngươi thực hiện dứt lời một đạo tia sang kỳ dị từ lao đầu kia thân bên trên phát ra phảng phất thật như theo như đồn đại có thể thực hiện người nguyện vọng giống như thần tiên để cho người ta tâm trí hướng về đường cựu tiêu ánh mắt tối, tối. hắn cảm giác được lao đầu trước mắt tại đối với hắn sử dụng m ị h o ặ c thuật loại này m ị h o ặ c thuật hắn từng tại trường lao yêu tộc hạ giao giao trên thân được chứng kiến bất quá loại này m ị hoặc đối với hắn căn bản vô hiệu nhưng vẫn là hiếu kỳ đi đến nhìn thoáng qua mà hắn nhìn thấy là mấy chục cái yêu tộc người quần áo rách t u n g tóe hoặc ngồi dưới đất hoặc tựa ở bên tường trên mặt mỗi người đều viết thỏa mãn thỉnh thoảng còn nghe được bên trong truyền đến một câu không được còn chưa đủ ta muốn một lần nữa lần này ta nhất định kiên trì cả ngày ta lấy cựu châu đại lục trí tôn bá chủ thân phận mệnh lệ ngươi giết hắn bằng không ta chu ngươi cựu tộc h ừ chỉ là một trăm triệu khỏa linh thạch tính là gì những này đều không đủ ta một bữa cơm tiền đường cựu tiêu nhìn thật sự rõ ràng những cái kia yêu tộc người đều là hồn phách trạng thái trắng bệnh xương cốt liền tại bọn hắn dưới chân hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì vô số người t i ì n đến đi ra người chỉ có yêu tộc người sáng lập thứ nhất những người này đều là bị lao đầu trước mắt bị hoặc bọn hắn coi là thật thực hiện mình to lớn nguyện vọng thật tình không biết lại bị vây ở chỗ này vĩnh viễn cùng lúc đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề thông tin ê tháp tại sao phải hấp dẫn nhiều như vậy yêu tộc người t i ế n đến nếu như đã giết bọn hắn vì cái gì còn không thả bọn họ linh hồn mặt khác yêu tộc người sáng lập lại là như thế nào đi ra chẳng lẽ hắn là một cái không có dục vọng lão hòa thượng tiểu hữu ta đã biết nguyện vọng của ngươi lao đầu kia nhìn thấy đường cựu tiêu trong mắt lộ ra hiếu kỳ có như vậy trong n g á y mắt hắn nhìn trộm đến một k i a đường cựu tiêu nội tâm ý nghĩ thông tin ê tháp độc thành một cái thế giới ở chỗ này hắn liền là c h ỗ tể một t ơ một hào biến hóa cũng sẽ không trốn qua hắn mắt áo phải không vậy ngươi nói một chút nguyện vọng của ta là cái gì đường cựu tiêu thu hồi ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem lao đầu dâu bạc hắn đã biết như thế nào đả thông thông tiến tháp nguyện vọng của ngươi là trở thành cựu châu đại lục chúa tể có phải hay không lao đầu kia m ư ờ i phần chắc chắn cái kia phần tự tin là bẩm sinh hắn tin tưởng m ị hoặc thuật phía dưới không có người có thể trốn ra ngoài lao gia hỏa này sẽ độc tâm thuật à, vậy mà đoán được nguyện vọng của ta đường cựu tiêu lẩm bẩm một câu không có trả lời từ hắn tiến tháp về sau lão nhân này ba câu không rời nguyện vọng cho nên hắn suy đoán chỉ muốn gật đầu đáp ứng linh hồn liền sẽ bị nô dịch thời gian dần trôi qua liền sẽ bị là mình lao đầu kia tiếp tục mê hoặc tiểu hữu không nói lời nào xem ra ta là đoàn đúng ngươi yên tâm ở chỗ này chỉ cần ngươi mở miệng liền có thể thực hiện hết thẻ nguyện vọng ngươi nếu biết giấc mộng của ta vậy ngươi biết ta hiện tại muốn làm nhất là cái gì không đ ư ờ n g cựu tiêu âm thầm thử một cái phát hiện nơi này cũng có thể vận dụng thời gian phát tắc biết trước dưới tương lai nửa phút sẽ phát sinh sự tình ha ha tiểu hữu ta đương nhiên minh bạch ngươi bây giờ tu vi còn thấp muốn chúa tể cựu châu đại lục đầu tiên phải có thực lực tuyệt đối chỉ cần ngươi gật đầu ta có thể cho ngươi trong nháy mắt trở thành v õ đế đ ỉ n h phong đồng thời cho ngươi cung cấp bảo tàng vô tận cùng lao đầu dâu bạc c h ậ m rãi mà nói trong mắt hắn trước mắt tiểu gia hỏa đã là vật trong bàn tay hiện tại không gật đầu là bởi vì hắn còn không có hứa hẹn nhưng mà lời còn chưa dứt trợt thấy một đạo hồng quang từ trên người hắn sẽ qua cái k i a hồng quang trong mang theo một cỗ để hắn tuyệt vọng đại đạo chi lực trên mặt kinh dị c h ậ m rãi hạ thấp đầu nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt trong tay máu trường kiếm màu đỏ khó có thể tin nói chín cựu tiên huyền minh kiếm、Và、anh một đạo bạch sắc quan g mang ẩm vang n ộ tung lao đầu k i a t r o n g chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh keng chúc mừng ký chủ đả thông thông thiên tháp tầng thứ nhất tu vi một mươi nghìn trước mắt tu vi võ hoàng võ hoàng ba tầng một mươi năm ba trăm n ă m mươi hai nghìn k e n g chúc mừng ký chủ đả thông thông thiên tháp tầng thứ hai keng chúc mừng ký chủ đả thông thông thiên tháp thứ chín mươi chín tầng tu vi một trăm n g h ì n trước mắt tu là võ thánh một tầng hai mươi ba nghìn năm mươi chín nghìn không chúc mừng ký chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần keng chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thu hoạch được hồng n ô n g chi khí gói quả lập tức một mười sợi đường cựu tiêu người chờ một chút ta liền giết một cái nhỏ lao đầu dâu bạc cái này thông quan còn có cái này kinh nghiệm hệ thống ba ba yêu ngươi ông trước mắt đột nhiên tối sầm đường cựu tiêu xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở thông tiên tháp thứ một trăm tầng cổng nhìn trước mắt viết thật to kiểu chữ một trăm tầng hắn không khỏi có chút kích động hắn rất muốn biết thông tiện tiến lên mà là đem cựu thiên huyền mình kiếm thả ở trước mắt ngươi biết vừa rồi lao đầu kia cựu tiên huyền minh kiếm không biết không biết đường cựu tiêu nhữ mày hắn nhưng là nghe rõ ràng lao đầu dâu bạc trước khi chết hô cựu thiên huyền minh kiếm danh tự cựu tiên huyền minh kiếm thật sự không biết ta bất quá ta có thể xác định lao đầu kia chỉ là một cái khí linh khí linh đường cựu tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo lao đầu dâu bạc tự xưng là thông thiên tháp thủ tháp người như hắn là khí linh cái kia thông thiên tháp bên trong chẳng phải là sẽ có một cái thần khí trong truyền thuyết có thể sinh ra khí linh vũ khí đều là trong truyền thuyết phi thường lợi hại thần khí trong tay hắn cựu thiên huyền minh kiếm ngay cả khí linh đều không có cựu thiên huyền minh kiếm là ta có thể xác định ta nếu là một đoạn sai cái này thông thiên tháp khả năng cùng ta là một thời đại thần khí ngươi nói là hơn một trăm tầng thông thiên tháp là một thanh vũ khí đường cựu tiêu bị cựu thiên huyền minh kiếm nôn luận k i n h đến lúc ấy nhìn thấy cựu thiên huyền minh kiếm thời điểm hắn đều cảm giác vũ khí này thật lớn cựu thiên huyền minh kiếm chỉ là có loại khả năng này cho nên ngươi muốn đi một trăm tầng nhìn xem sao tự nhiên muốn đi bây giờ nghe cựu thiên huyền minh kiếm nói như vậy đường cựu tiêu kiên định hơn đi xem một chút quyết tâm toàn bộ tinh thần đề phòng đi vào một trăm tầng đại môn chương một trăm bốn mươi lăm người quen biết cũ ông tại đường cựu tiêu đẩy ra một trăm tầng đại môn trong nháy mắt một đạo thần bí quang mang đem hắn đột nhiên hút vào bên trong đường cựu tiêu sau khi đứng v ữ n g ngắm nhìn bốn phía một trăm tầng lại là mênh mông ngân hạ mà hắn giờ phút này liền đứng tại ngân hà trung ương nhất t r u n g quanh có từng điểm từng điểm ánh sáng đang loại lên đường cựu tiêu hoảng hốt có một loại thân ở phim khoa học viễn tưởng cảm giác túi đầu xem xét dưới chân là hư vô mờ mị không khí không còn gì khác cách đó không xa một cái cự đại bóng người hình dáng đứng ở đó phảng phất kình thiên như người khổng lồ hán đưa lưng về phía đường i ể u tiêu g ó c bốn mươi lăm độ nhìn lên trời nghe được thanh âm cũng không quay đầu lại mở miệng nói nghĩ không ra nhanh như vậy đã có người đi tìm cái chết thật sự là thượng thiên đều tại chiếu cố ta ạ đường i ể u tiêu nghe được cự nhân giống như sấm rền thanh âm con mắt có chút t r ậ t o không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cao thâm mặt chắc bóng lưng thanh âm này là gì quen thuộc như thế chẳng lẽ tại thông thiên tháp bên trong còn có thể gặp được người quen biết cũ bất quá coi như gặp gỡ người quen chỉ sợ cũng là cự nhân sát xuất lớn chút lúc này cự nhân chậm rãi xoay người lại muốn nhìn một chút là cái nào thẳng xui xẻo tại hắn ngày đầu tiên tiền nhiệm liền xông vào ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt không gian chung quanh bị áp xúc hướng hai bên tàn ra tựa như là một cục đá to lớn tiến vào đựng đầy nước chậu lớn xoắn một tiếng nước từ trong chậu tràn ra tới to lớn trên mặt mang theo thần bí lại tươi cười đ á c ý loại kia tiếu dung giống như là đói bụng vài vạn năm cự thú rốt cuộc tìm được đồ ăn nhưng là người khổng lồ kia khi nhìn đến đường c ự tiêu trong nháy mắt nụ cười trên mặt thoáng chốc đọc lại người khổng lồ kia cùng đường cựu tiêu cách không liếc nhau một cái cái nhìn này phảng phất xuyên qua sinh tử lại là ngươi cự nhân trên mặt thay vào đó là vô tận l ử a giận hắn sớm nên nghĩ đến yêu tộc gần nhất căn bản chưa từng xuất hiện yêu nghiệt nhân vật thông tin thắp các loại lời đồn đại truyền thuyết để vô số người nhìn mà phát khiếp coi như tại hắn khi còn sống cũng không dám bước vào một bước hiện tại duy nhất dám đến cũng chỉ có vừa cầm xuống yêu tộc ma tộc đế quân đường cựu tiêu là hắn cũng tốt hắn đối đường cựu tiêu hận đã sâu tận xương thủy không thể tự thoát ra được nhất định phải tự mình diệt đường cựu tiêu mới có thể giải hắn mối hận trong lòng keng ký chủ c h ấ n kinh sư mặc nhiên tu vi bốn mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh một tầng bốn mươi hai nghìn ba trăm năm mươi chín nghìn k e n g ký chủ khiếp sợ mình tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh tầng hai ba mươi ba nghìn sáu mươi nghìn đường cựu tiêu hoàn toàn chính xác rất kinh ngạc hắn nghĩ không ra sư mặc nhiên rõ ràng đã chết vậy mà lại xuất hiện tại thông thiên tháp thứ một trăm tầng ánh mắt nghiêm một chút c h ậ t nhớ tới sư mặc nhiên sau khi chết toàn bộ thi thể cũng biến mất theo chẳng lẽ hắn là bị thông thiên tháp cứu a ngươi không chết coi như quá tốt rồi đường cựu tiêu mặc dù đoán không được nguyên nhân gì nhưng không thể tự tay giết chết sư mạc nhiên trong lòng có chút t i ế c nối u hiện tại hắn vừa vặn có thể đền bù nỗi t i ế c nối u này ta thật muốn tự tay giết ngươi sư mạc nhiên trong mắt là lửa giận ngập trời nhìn xem cùng ngón tay hắn đầu không xê xích bao nhiêu đường cựu tiêu lạnh hừ một tiếng đường cựu tiêu ngươi tốt sinh cản rỡ ngươi cho rằng nơi này là thế giới bên ngoài sao hừ nơi này là thông thiên tháp chúng ta yêu tộc sinh ra chi địa ở chỗ này mặc cho bằng ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chỉ có thể biến thành bị tan nuốt xuống vận mệnh dứt lời trên mặt hiện ra tàn phá bừa bãi tiêu dung tại dạng này một cái đặc hữu thiên địa trong không gian đường cựu tiêu đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì hắn muốn giết chết đường cựu tiêu nhưng tuyệt sẽ không để đường cựu tiêu chết dễ dàng như vậy hắn muốn tra tấn đường cựu tiêu để đường cựu tiêu tại tuyệt vọng trong thống khổ tử vong yêu tộc sinh ra chi địa đường cựu tiêu bắt được cái này một tia tin tức tự hỏi phía ngoài những truyền thuyết kia yêu tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất là từ thông thiên tháp bên trong đi ra một cái duy nhất người mà yêu tộc chân chính khai linh trí là tại hắn xuất hiện về sau như vậy vấn đề tới cái này thông thiên tháp đến cùng là cái thứ độ gì giúp yêu tộc khai linh trí đến cùng lại là vì sao đường cựu tiêu nghĩ muốn nên biết được cái này một chút chỉ sợ muốn trước giết chết trước mắt sư mặc nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút muốn mở ra thời gian phát tắc kinh ngạc phát hiện thời gian phát tắc vậy mà mở ra không được sư mặc nhiên nhìn xem đường cựu tiêu thuận tiện biến hóa thân sắc a cười ha ha bắt đầu thành âm kia vang tận mây xanh làm cho người e ngại hắn cũng không lấy g i ế t chết đường cựu tiêu muốn để hắn thể hội một chút trước khi chết tuyệt vọng không tốt đường cựu tiêu đ ô n g nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng nơi này không gian đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn không nghĩ tới thời gian pháp tắc đều không thể vật dụng càng hỏng bét chính là hắn phát hiện trong cơ thể tu vi cũng hoàn toàn đánh mất cựu tiên huyền minh kiếm cũng không thấy toàn thân trên dưới vậy mà không có một kiện bảo mệnh vật phẩm t sư mạc nhiên khi còn sống chính là hai mệnh võ đế lại là một cái sư tử tay không tấp sắt đánh hai mệnh võ đế sư tử hệ thống đại ca có đây không đường cựu tiêu đắc ý nhất là thời gian phát tắc không gian chi lực cùng lĩnh nộ g kiếm đạo hiện tại ngược lại tốt đều không thể dùng võ kỹ cũng không dùng được nhưng mà hệ thống lần này không có trả lời chỉ là hệ thống không gian biểu hiện còn có một lần rút thưởng cơ hội rút thưởng đường cựu tiêu không chút do dự lựa chọn rút thưởng giờ này k h ắ c này hãn toàn bộ hy vọng đều ký thác vào rút thưởng bên trên nếu là có thể đến một phần bảo vật nhất định có thể miễu sắt trước mắt sứ tử nhưng mà thời gian từng chút từng chút quá khứ hệ thống chậm chạm không có trả lời cảm giác kia tựa như là ngươi vừa điểm kích rút thưởng sau đó ngắt mạng ha ha đường cựu tiêu ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy rất khủng hoảng sư mạc nhiên mặc dù không thấy được đường cựu tiêu khủng hoảng nhưng lại đoán được tám chín phần ở chỗ này ngươi mặc dù có ngập trời tu vi đều sẽ hóa thành hư không mặc người chém giết triệu hắn hắn tới thần linh nói cho hắn biết tại hắn trưởng quản trong không gian hắn liền là chúa tể nói cách khác ở chỗ này tương đương với một cái tuyệt đối lĩnh vực một cái hắn tuyệt đối khống chế lĩnh vực ngươi tiến bảo bất luận cái gì vũ khí pháp bảo võ ký đều không thể sử dụng đường cựu tiêu mặc dù không có tu vi không có cựu thiên huyền mình kiếm không thể sử dụng thời gian pháp tắc cùng không gian chi lực thậm chí hệ thống đều ở vào rơi dây trạng thái nhưng hắn trong cõi u minh cảm giác nơi này ẩn chứa một cỗ thời cơ mặc kệ là bất kỳ vượt qua n trò chơi chắc chắn sẽ có quy tắc của trò chơi thông thiên tháp là hệ thống để hắn tới cho nên không thể lại xuất hiện không qua được thuyết pháp hắn tin tưởng hệ thống run rẩy đi nhân loại ta đem để ngươi sống không bằng chết sư mạc nhiên gặp đường cựu tiêu nguyên bản mê man ánh mắt đột nhiên trở nên kiến nghị trong lòng có chút kinh ngạc bất quá mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì hôm nay vận mệnh đều là chết dỗi bàn tay phô thiên cái địa bóp hướng đường kiểu tiêu giờ này k h ắ c này hắn đã nghĩ kỹ xử trí như thế nào đường kiểu tiêu hắn muốn đem đường kiểu tiêu thịt từng điểm từng điểm bóp thành bá vụn nhìn thấy sư mạc nhiên bàn tay lớn đối diện đánh tới đường kiểu tiêu nắm lên n ắ m đấm chuẩn bị ứng chiến tóm lại hắn sẽ không ngồi chờ chết đúng vào lúc này hệ thống thanh âm san san tới chậm chương một trăm bốn mươi sáu ngưu bức hỏng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được thông thiên tháp thông quan bi tịch mời ký chủ tự mình v à qua đường cựu tiêu nghe được hệ thống thanh âm kích động tâm tay run r u dậy tranh thủ thời gian bắt đầu dùng bí tịch nhưng mà bí tịch bên trên chỉ có một câu dùng năm đấm dựa vào đường cựu tiêu không còn gì để nói dùng năm đấm ta hiện tại chỉ còn lại quả đấm nhưng không được dùng năm đấm ý của ta là nhưng mà căn bản không kịp hắn suy nghĩ nhiều sư mạc nhiên bàn tay lớn đã đập xuống đường cựu tiêu bất đắc dĩ đem đã sớm nắm chặt năm đấm đấm ra một q u y ề n một đạo thuần lực lượng hóa thành năm đấm ông một tiếng hóa thành mấy trượng chi đại như là đạn pháo đập vào sư mạc nhiên trên tay vê anh một q u y ề n một trường đột nhiên đụng vào nhau kích thích một đạo ánh sáng manh liệt choáng một q u y ề n kia trực tiếp n g h ẹ mặc cái k i a như trời tay cầm khí thế không ngừng đập vào sư mạc nhiên trên ngực sư mạc nhiên cả người bay rớt ra ngoài căn bản vốn không thụ của mình k h ô n g chế hắn một đôi to lớn con ngươi chừng đến căng tròn tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin làm sao có thể nơi này chính là thần linh ban thưởng cho dành riêng cho hắn không gian chỉ có thể đơn thuần làm dùng sức mạnh đường cựu tiêu sau khi tiến vào hắn đã xác nhận qua đường cựu tiêu tất cả tu vi toàn đều biến mất bất luận cái gì pháp bảo cũng đều không thể sử dụng nhưng mà toàn bộ cựu châu đại lục nào có thuần túy chỉ tu luyện lực lượng người a b à n h nương theo lấy cái này âm thanh to lớn tiếng vọng sư mạc nhiên thân thể khổng lồ rơi vào vô ngần trong hát cám ném ra một trận hỏa hoa keng ký chủ đề sư mạc nhiên cảm thấy khủng hoảng cùng không hiểu tu vi năm mươi nghìn không trước mắt tu là võ thánh tầng hai năm mươi ba ba trăm sáu mươi nghìn không đường cựu tiêu năm năm năm đấm cảm thụ được phía trên vô tận lực lượng hơi n h t k h ỏ môi lên hắn ngược lại là quên đi thu phục h u y n vũ thời điểm hắn thu được ở kiếp trước lực đạo truyền thừa đơn thuần so lực lượng toàn bộ cựu châu đại lục sợ là đều không có người so với hắn lực lượng càng mạnh mặc kệ là người vẫn là yêu mặc kệ là tu tiên vẫn là bình thường dân chúng lực lượng đều là cơ sở nhất chỉ là hắn không nghĩ tới lực lượng này cường tới trình độ nhất định vậy mà như thế châu Tê. vừa rồi một quyền kia bi lực không thể so với hắn tự sáng tạo băng lối yếu đồng thời lực lượng tiêu hao thể lực rất nhỏ càng là không chút nào tiêu hao linh khí cái này nếu là đánh đánh lâu dài tuyệt đối là lợi khí sư mặc nhiên ngươi thật đúng là đủ xui xẻo Chết cũng, ta. Ta cũng có thể giết ta. Ta n gặp gỡ g ư ơ i mạc ộ t nhiên n cũng c sợ hãi nhìn xem đường cựu tiêu hắn môi đi một bước trái tim của mình phảng phất liền chậm hơn nửa phần hô hấp đều muốn ngưng trệ làm nơi này chỗ tệ lực lượng hẳn là không ai bằng nhưng cùng đường cựu tiêu vừa rồi cái kia lực đạo so với đến lực lượng của hắn thực sự quá yếu ớt đường cựu tiêu nếu không muốn chết liền không được qua đây sư mạc nhiên từ hư vô không khí bên trên bò lên đến khắp khuôn mặt là hoảng sợ uy hiếp hắn không muốn vừa phục sinh lại mặt sắp tử vong đáng giận đường cựu tiêu khinh thường nhũ mày vung lên nằm đấm lần nữa đánh về phía sư mạc nhiên sư mạc nhiên nhìn thấy trong hư vô lao ra so với hắn cái đầu còn lớn hơn nằm đấm thất kinh dùng hết toàn bộ khí lực đi ngăn cản nhưng mà đường cựu tiêu lực lượng cùng hắn lực lượng trên lệnh quá lớn hắn căn bản không có sức hoàn thủ một quyền này đánh xuống hắn cái đầu trực tiếp nhỏ một chút nữa gào to còn có thể chơi như vậy đường k i ự u tiêu có chút hăng hái nhìn xem một màn này xoay tròn năm đấm một q u y ề n tiếp lấy một q u y ề n đánh ra ngoài trong hư vô tường đạo như to bằng núi nhỏ năm đấm ẩm vang mà ra mỗi một quyền đ ệ n xuống về sau sư mạc nhiên thân thể đều sẽ thu nhỏ năm đấm không cần tiền giống như từ tứ phía mà đến mỗi một quyền đều không thất bại đập sư mạc nhiên đầu vóc t r o n váng cũng không biết đánh nhiều thiếu quyền sư mạc nhiên đã bị đánh trở thành một cái kho chuột lớn nhỏ hắn rốt cuộc không chịu nổi kêu thảm cầu xin tha thứ đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta cho ngươi biết bảo vật ở đâu ngươi giết ta vĩnh viễn đừng nghĩ tới chỗ này bảo vật keng ký chủ đánh sư mạc nhiên cầu xin tha thứ thu vi năm mươi nghìn không trước mắt tu là võ thánh ba tầng bốn mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi mốt nghìn không đường cựu tiêu nhìn xem thu nhỏ sư mạc nhiên trong lòng đắc ý cái này kinh nghiệm trò qua sung sướng đưa tay cầm lên sư mạc nhiên bắt chân bảo vật ở đâu bảo vật liền tại cửa ra vào vị trí ta giúp ngươi mở ra sư mạc nhiên g i lên móng đốt nhỏ một giây sau nguyên bản hư vô không gian đột nhiên xuất hiện một con đường vốn lượn lấy mà lên thông hướng một trăm linh một tầng thông thiên tháp là không thể người chuyển chỉ có đi lên con đường không có hướng xuống con đường chỉ cần đường cựu tiêu nghe hắn đi lên liền rốt cuộc x u ố n g không nổi như thế liền có thể bảo trụ tính mạng của mình cảm ơn đường cựu tiêu khách khí nói tiếng cảm ơn đem sư mạc nhiên ném về giữa không chúng sau đó hai tay không hề có điểm báo trước hợp lại ba trực tiếp đem sư mạc nhiên đập trở thành bánh thịt nhưng mà ngay tại hắn vỗ xuống trong n á y mắt quanh mình vũ trụ tinh thần động những cái kia loại ánh sáng sáng ngôi sao v è o một tiếng lấy không tốc độ rõ rệt vọt vào đường cựu tiêu trong thân thể ban đầu là từng bước từng bước điểm sáng sông về sau thì là từng loạt từng loạt ánh sáng những cái kia ánh sáng s ô n g vào đường cựu tiêu trong cơ thể dung nhập vào trong linh hồn hắn hắn chỉ cảm thấy linh hồn đang không ngừng lớn mạnh đồng thời t r u n g quanh thân thể phảng phất vây quanh một vòng lực lượng thần bí nhẹ nhàng giơ tay lên trên tay tản ra một cỗ đến từ vũ trụ tinh thần quan g mang hắn cảm giác cái kia một cỗ quan mang bên trong mang theo lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ không biết qua bao lâu hắn có thể nhìn thấy vũ trụ tinh thần toàn đều dung nhập vào trong thân thể hắn mà toàn bộ một trăm linh một tầng trở nên hắc á m vô cùng chỉ có một đầu không nhìn thấy cuối cùng con đường tản ra thăm thẳm làm quang keng chúc mừng ký chủ thông quan một trăm tầng thu hoạch được lực lượng tri nguyên tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh bốn tầng ba mươi hai ba trăm sáu mươi hai nghìn keng chúc mừng ký chủ lực lượng đạt đến cực hạn thu hoạch được thành đạo thời cơ đơn thuần lực lượng thành đạo đường cựu tiêu cảm giác mình n ư u bức hỏng nếu có thể đem lực lượng nộ thành đạo vậy hắn mỗi một quyền uy lực đều mang theo đại đạo chi lực đây tuyệt đối so t h ế gian lợi hại nhất võ ký còn ngưỡng bức cái này nếu là lên chiến trường thật sự là một quyền một cái tiểu bằng hữu hệ thống nhanh mở cho ta hồng mông chi khí gói quà đường cựu tiêu hít sâu một hơi đầy c õ i lòng chờ mong hắn biết muốn ngộ đạo không thể thiếu hồng mông chi khí nhiệm vụ hàng ngày vừa cho một cái gói quà còn không có mở ra lúc này vừa vặn keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười sợi hồng mông chi khí ngộ đạo đường cựu tiêu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái keng tiêu hao hồng mông chi khí mời ư sợi nộ đạo sát xuất thành công một phần trăm phải chăng bắt đầu nộ đạo bắt đầu đường c ử u tiêu đã mơ hồ cảm giác được đạo bình cảnh nếu không phải mượn nhờ hệ thống sát xuất thành công có thể cao một chút hắn đều muốn mình hiểu k e n bắt đầu nộ đạo nộ đạo tiến độ một phần trăm nộ đạo tiến độ hai phần trăm nộ đạo tiến độ năm mươi phần trăm k e n ấm áp n h ấ p nhở nguy hiểm giáng lâm ta đụng tới thật không phải lúc đường c ử u tiêu đông nhiên mở mắt ra t r ê một trăm bốn mươi bảy triệu hóa thẻ đường cựu tiêu mở mắt đồng thời t đương cựu tiêu kinh ngạc nghe tiếng nhìn lại nhìn thấy một cái không sai biệt lắm ba bốn năm tuổi tiểu nam hải hắn ghim bim tóc mặc đỏ cải hiếm chân trần nha tử trên cổ trên cổ tay riêng phần mình treo một chỗ ô đầu lâu đường cựu tiêu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất trong lòng thầm đủ nơi này tại sao có thể có đứa bé với lại hắn thấy rõ tiểu hài này là từ một trăm linh một tầng xuống chẳng lẽ hắn liền là thông thiên tháp chủ nhân sư mạc nhiên trong miệng thần linh tiểu hài người tên là gì đường cựu tiêu nhìn xem lanh lợi hướng hắn đến gần tiểu nam hải một bên ngộ đạo một bên dò hỏi hắn cũng không cho rằng đứa bé trai này là bình thường tiểu hài hệ thống đều đã gặp nguy hiểm gợi ý cho nên hắn đến kéo dài thời gian a cái này thanh tiến độ ngươi ngược lại là đi mau a hắn tạm thời còn không thể đứng dậy cũng không thể động khe động trước mặt công phu liền trắng bệnh dự trong lòng nhịn không được cảm khái nếu như hệ thống có thể tự động treo máy l i ề n tốt ta gọi thông thiên tháp tiểu hai dừng ở đường cựu tiêu trước người vị trí không xa l ệ n h ra cái đầu đánh giá đường cựu tiêu hiếu kỳ nói ngươi là người sao đường cựu tiêu nhà ai không may hải tử ngươi mới không phải người cả nhà ngươi đều không phải là người nhà nhận n đáp đúng vậy ta là một người ngươi chẳng lẽ không phải một người sao quá tốt rồi thật là người ngươi nhanh lên đi theo ta chơi tiểu hai cười hì hì nói xong đột nhiên biến sắc hung t ậ nói ngươi không chơi với ta ta liền đem ngươi làm thành khô lâu đang khi nói chuyện hắn chỉ chỉ trên cổ tay khô lâu vòng tay tốt chúng ta chơi chừng mắt thế nào hai ta so với ai khác chừng thời gian dài ai trước trong trước mắt hai coi như t h u a như thế nào đường cựu tiêu thầm nghĩ tiểu hài tử nhất dễ lừa gạt cắt ai đùa với ngươi ngây thơ như vậy trò chơi tiểu hài tay trái nâng cánh tay phải tay phải nâng cầm lên con mắt bay tròn chuyển cực nhanh mấy giây về sau hai mắt tỏa sáng đem trong tay trái khô lâu vòng tay h a xuống h ư n g phân nói ta có chủ ý đã ngươi đều có thể đánh tới một trăm tầng nhất định là cao thủ ta lệnh cho ngươi cùng thủ hạ của ta giao thủ tiếng nói vừa ra căn bản không cho đường cựu tiêu suy tính cơ hội trực tiếp đem khô lâu q u ẳ n g xuống đất ông một đạo quan g mang l ó e ra khô lâu hóa thành một cái uy mánh h ù n g tráng nam nhân đứng tại tiểu hài trước người nam nhân tựa hồ đặc biệt e ngại tiểu nam hải vì trên mặt đất lấy đầu x ử yêu tộc đệ thất nhậm tộc trưởng sư văn bắc tham kiến chủ nhân đi giết người kia nhưng cũng không thể một cái liền l i giết liền là các người đánh nhau để cho ta nhìn chờ ta nhìn đủ ngươi lại giết tiểu hài uy nghiêm mười phần hướng g i a không chung nhảy một cái ngồi ở không khí phía trên trên tay cầm ra một chuỗi màu đỏ tím bồ đảo an bắt đầu thuộc hạ tuân mệnh sư văn bắc lên tiếng từ dưới đất đứng lên đến ánh mắt băng lánh nhìn xem tính tọa đường cựu tiêu đường cựu tiêu thoáng chốc cảm giác được sư văn bắc trên thân cỗ khí tức mạnh mẽ kia lại nhưng đã đạt đến vo đế tu vi ngẫm lại cũng thế g i a hỏa này tự xưng là đệ thất n h ậ m yêu tộc tộc trưởng tu vi tất nhiên thấp không được vậy phần tại sao cái này gọi thông thiên tháp tiểu tử có thể triệu hoán các tộc tộc trưởng hắn không được biết nhưng hắn chỉ cần k h a động minh tưởng liền sẽ trúng đoạn sẽ phí công đọc sức tốt vào lúc này tu vi đều đã khôi phục tranh thủ thời gian âm thầm xem xét trong bọc có gì có thể dùng pháp bảo liếc mắt liền thấy được đã rơi bụi triệu hoán thẻ a ta làm sao đem triệu hoán thẻ quên mất đáng tiếc chỉ có thể triệu hoán bản đại lục người đường cựu tiêu hỏi cựu thiên huyền minh kiếm ngươi sống thời gian tương đối xa xưa ngươi thấy qua trong đám người ai ngưu nhất phê chết sống đều có thể cựu thiên huyền minh kiếm ta có thể nói chủ nhân ngưu nhất phê sao có thể trừ ta ra ngưu nhất phê đ â y này tranh thủ thời gian cứu mạng quan trọng đường cựu tiêu trong lòng đắc ý loại này lời nói thật cũng không cần nói triệu i ể u tiên hoán thần giận đường kiểu tiêu không chút do dự sử dụng triệu hoán thẻ triệu hoán thẻ sử dụng sau khi thành công triệu hoán qua người tới nhất định phải giúp triệu hoán người thành trừ ư nguy n g hiểm nếu không sẽ bị khống trụ tiểu tử ta không khi dễ ngươi ta cho ngươi cơ hội đứng lên đến để ngươi ba chiêu sư văn bác cao ngạo hất cảm lên vệ n g h ĩ đường kiểu tiêu bất quá là võ thánh cảnh giới chỉ cần hắn động thủ tùy tiện đều có thể đem đường cựu tiêu giết chết nhưng chủ nhân nói rõ ràng giết chết đối phương không phải mục đích mục đích là lấy lòng chủ nhân chỉ cần chủ nhân một cao hứng những ngày an nhàn của hắn liền đến không thể giống lao ngũ như thế cũng dám chống đối chủ nhân cuối cùng rơi xuống cái hồn phi phách tán hạ tràng thực sự thảm thiết ta không phải là đối thủ của ngươi đối thủ của ngươi là hắn đường cựu tiêu câu lên một vòng quỷ dị cười vừa rồi nghe cựu thiên huyền minh kiếm giới thiệu thần giận liền biết ra hỏa này tại trên thực lực mạnh bao nhiêu ai sư văn bắc kinh ngạc neo lại mắt chợt thấy một cái đầu sói long thân đùi bò nhân thủ thất thải cái đuôi dị thú xuất hiện ở trước người hắn con ngươi đột nhiên co r ụ t lại hắn cảm giác đối phương khí tức phi thường cường đại cường đại đến để đã là linh hồn trạng thái hắn huyết mạch khẩn trương b á thân giận hóa thành một cái bóng trực tiếp đâm xuyên qua sư văn b á c thân thể b à ảnh sư văn b á c linh hồn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy tán không thể lại tán thân giận ngẩng đầu nhìn về phía ngồi giữa không trung ăn b ù đào tiểu hài trong đầu chỉ có giết chóc hai tay tìm tòi muốn đem tiểu hài kéo xuống xé nát tiểu hài há to miệm vừa phóng tới miệng bên trong bồ đào r ắ t xuống không dễ chơi vì cái gì ngươi cũng có thể chịu h á n hướng không trung vừa trốn né tránh thần giận một kích đem trên tay cùng trên cổ mấy chục cái khô lâu toàn đều ném ra ngoài giết hắn giết bọn hắn tiểu hai tức giận bóp lấy eo hắn không phục nếu là giết không được cái k i a người sống hắn chẳng phải là muốn thua mấy chục cái các đời yêu tộc tộc trưởng hóa thành hình người có thẳng hướng thần giận có thẳng hướng đường cựu tiêu nhưng mà thần giận tốc độ như là thiềm điện trong chớp mắt đem bọn hắn toàn bộ chém giết trên mặt đất giết tốc độ của con người c đường cựu tiêu có chút thất vọng nhìn xem thần giận vậy mà không giết chết thông thiên thắp buồn đáng tiếc nhưng mà đúng vào lúc này thần giận chầm chậm xoay người lại ánh mắt lạnh lùng bắn về phía đường c ử u tiêu là người triệu hoàng ta đúng vậy à đường cựu tiêu đối đầu thần giận cái kia một đôi ánh mắt đầy sắc khí toàn thân có chút không thoải mái sát khí quá mạnh cái này cần giết nhiều ít người mới hình thành vậy ngươi có thể đi chết thần giận toàn thân tản ra sát khí ép về phía đường cựu tiêu c h ư n một trăm bốn mươi tám thông tin tháp bản thể ta l ậ t cái đi đường cựu tiêu trong lòng lột bột một tiếng trong lòng có vô số câu thô tục muốn bao tố đi ra ngươi là lao tử triệu h ò a tới ngươi còn muốn giết lão tử phản thiên không thành nhìn thoáng qua thanh tiến độ chín mươi chín phần trăm còn kém một bước bất quá hắn không sợ chút nào buôn bán nói muốn giết ta nằm mơ đi thôi thần giận nghi ngờ dừng bước hắn cũng không biết mình tại sao lại được triệu hắn đến nơi đây hắn đã chết chết vô số cái kỷ nguyên nhưng là vô luận là ai cũng không thể mệnh lệnh hắn càng không thể uy hiếp hắn đây là nghịch lân của hắn trong mắt sát khí như có thực chất hai tay nâng lên chung quanh tụ khởi trận trận cương phong lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa tựa như đẩy hướng đường cựu tiêu gặp lại tại hắn kỹ có thể sắp sửa thả ra trong nháy mắt đường cựu tiêu hướng hắn mỉm cười s á t mặt thong dong thần giận quanh thân cương phong im bặt mà rừng thay vào đó là một cỗ khó mà nắm lấy quan mang ông quan mang phía dưới thân giận thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh thậm chí ngay cả dãy ruột đều lộ ra như vậy bất lực không có khả năng ngươi chờ đó cho ta ta sớm tối sẽ giết ngươi nương theo lấy cuối cùng cái k i a một tiếng không cam lòng g ầ m thét hắn biến mất không thấy gì nữa ta chờ đường c ử u tiêu thu liễm lại tiểu dung thật dài thở ra một hơi còn tốt hắn cơ chí nhìn thoáng qua triệu h o á n thẻ có một cái thu hồi công năng dám uy hiếp lao tử một ngày nào đó ta muốn đem ngươi mộ phần móc ra keng ký chủ doạ sợ thông thiên tháp thu vi sáu mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh năm tầng ba mươi nghìn ba trăm sáu mươi ba nghìn không thật không ngừng cái này kinh nghiệm cho ngao ngao mở s â m đường cựu tiêu hít sâu một hơi rốt cục lại không có người quay nhiễu c h ầ m rãi nhắm mắt lại hết sức chuyên chú bắt đầu n ộ đạo n ộ đạo tiến độ một trăm phần trăm ken chúc mừng ký chủ lấy lực thành đạo thu hoạch được đạo c h i cực nguyên lực đường cựu tiêu nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở phút chốc mở mắt ra giờ này khác này chung quanh hắn còn c u ố n một cỗ đại đạo tri lực mỗi một đạo lực lượng đều tản ra cổ lão mà chất phát q u a n mang nguyên lực có thể cho tất cả võ kỹ gia trì lực lượng phát tắc làm bình thường v õ kỹ có được cầm kỵ võ kỹ lực lượng đường cựu tiêu cảm thụ được nguyên lực cho tự thân mang tới biến hóa toàn bộ tâm thái của người ta cùng trước đó cũng không giống nhau lúc trước hắn chỉ muốn trở thành cựu châu đại lục bá chủ hiện tại hắn cảm giác có thể khiêu chiến một cái vũ trụ thương khung trở thành vũ trụ thương khung bá chủ đương nhiên muốn đạt đến một bước này hắn nhất định phải l i ề u mạng thăng cấp khí thế nghiêm nghị đứng dậy nhìn qua thông hướng một trăm linh một tầng con đường không chút do dự bước lên đi vào trước cửa đại môn đóng chặt tiểu quỷ khai môn ta sẽ không mở cửa thông thiên tháp bên trong bảo vật n g ư ơ i n ê n cầm cũng đều cầm đi mau chóng rời đi v ă n cầu n g ư ơ i đi nhanh đi thông thiên tháp có góc tại tầng cao nhất trong góc r u n l y bảy người tới đến cùng là cái nào nhất tôn đại thần cờ rồ đem hắn góp nhặt mấy triệu năm yêu tộc tộc trưởng trong nháy mắt biểu sát còn tốt hắn chạy nhanh bằng không hắn nhất định sẽ bị đánh chết đường cựu tiêu tử trong thanh â m có thể cảm giác được tiểu hài e ngại đương nhiên hắn cũng biết tiểu hài e ngại không phải hắn mà là t h ầ n giận c ư ờ i lạnh một tiếng ngươi cho rằng ngươi không ra môn ta liền không đi vào sao nắm lại nắm đấm trên nắm tay ngưng tụ một cỗ hóa thành thực chất đại đạo trí lực tản ra ung dung qua mang đột nhiên vừa dùng lực h ư không bị lực lượng khổng lồ ném ra một đạo không thể xóa nhòa lỗ đen một đạo đã vượt ra trần thế lực lượng cực hạ nguyên n lực mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đập vào trên cửa cửa đá khổng lồ tiếp xúc đến đường cựu tiêu nằm đấm lực lượng k i a giống như là sẽ lan tràn hướng bốn phía k h u y ế t tán vê anh cửa đá hóa thành cắt bụi hướng trong phòng bay đi ngươi không được qua đây ngươi không được qua đây thông tin ê tháp dọa đến sắc mặt cũng thay đổi không còn trước đó ngang ngược cản rỡ vừa rồi ngươi muốn giết ta đường cựu tiêu chầm rãi bước vào một trăm linh một tầng nhìn chung quanh một vòng phát hiện tầng này cùng phía dưới một trăm tầng cũng không giống nhau nơi này càng giống là một cái đại hội nhân ra gia gian phòng có hai trăm mét vông giường lớn đủ loại đồ chơi cùng đủ loại thức ăn gian phòng trung ương có một cái dụng cụ phía trên quanh quần lấy màu trắng sương mù dụng cụ dưới có một cái c á i ống thông hướng dưới lầu mười phần quỷ dị không có không có, không phải mới vừa nói sao ta chỉ là đùa với ngươi cái trò chơi ngươi thắng thông thiên tháp cẩn thận nhìn xem đường cựu tiêu ánh mắt lướt qua hắn thận trọng nhìn về phía hắn sau lưng phát hiện chỉ có đường cựu tiêu một người liên tục sau khi xác nhận hỏi ngươi vừa rồi triệu hoán người đâu đường cựu tiêu đánh giá trước mắt tiểu hải tu vi tại võ thánh b ả y tầng cho nên không có gì đáng sợ giết ngươi một mình ta là đủ dứt lời hai tay vừa nhấc một đạo tử s ắ c thiểm điện đánh ra ngoài thông thiên tháp đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới đạo thiểm điện kia quỷ dị biến mất tại thông thiên tháp trước người khoe miệng của hắn lộ ra một tia tà ác n g u y ê n lai、like、ngươi triệu hoán người là có thời gian hạn chế đã ngươi đem ta khô lâu toàn đều giết đi vậy ta liền giết ngươi làm ta khô lâu hai tay đột nhiên vừa nhấc đánh ra một đạo cùng đường cựu tiêu vừa mới giống nhau như lúc lôi điện hướng về phía đường cựu tiêu bay ra ngoài đồng thời trên lực lượng cường hãn hơn mấy phần t a đánh đường cựu tiêu mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bay tới lôi điện cái này sao có thể đây chính là hắn tự sáng tạo băng lôi đồng thời băng lôi bên trong còn mang theo một câu nguyên lực chẳng lẽ ra hỏa này cũng thu được nguyên lực nhưng mà hắn không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc hướng phải lói lên tránh qua tránh né lôi điện công kích trở tay một đạo thiên hỏa cùng lôi màu đỏ liệt hỏa bám vào tại màu lam lôi điện phía trên giống như là một đầu lửa như rắn tùy thời có thể b ộ c phát ra lực lượng khổng lồ nửa hơi ở giữa đã nện vào thông thiên tháp trên thân ông to lớn mang theo liệt diễm lôi điện lần nữa biến mất không thấy ha ha vũ ký của ngươi là ta gặp qua chơi tốt nhất tiếp tục thông thiên tháp cười không ngậm mồm vào được trước đó cùng hắn chơi đều là yêu t ộ c các đời tộc trưởng dùng đều là chút kim một thủy hỏa thổ những cái kia trụ cột nhất v õ kỹ n h ả m chán đến cực điểm trở tay đem mang lửa lôi điện trả lại đường cựu tiêu đường cựu tiêu lần này có thể xác định thông thiên tháp thả ra lôi điện liền là hắn đánh đi ra lôi điện như thế xem ra thông thiên tháp có một loại đặc thù bản sự có thể thu thập hắn đánh ra võ kỹ đồng thời trở tay đưa người đánh ra võ kỹ trả về cho người thậm chí còn có thể ra chỉ điểm chính hắn đặc hữu lực lượng bản lãnh này châu phê a đường cựu tiêu giơ ngón tay cái lên vừa rồi cựu tiêu huyền minh kiếm đã nói cho hắn biết trước mắt tiểu hải liền là thông thiên tháp hóa thân giết hắn đặt được loại này ra châu kỹ năng cũng càng cũng chưa biết ngươi nhanh lên ngươi nhanh lên chơi thật vui ta phải dùng ngươi lực lượng của mình giết ngươi thông thiên tháp vỗ tay hương phân hô đường cựu tiêu trên mặt tiểu dung hai ắ n như thế nào đã đối biết tiểu i thế phó g hòa này. Có đúng không, này. đúng Có c á kia ngươi có tia ế p không tốt. đ ư tay một đạo tử đạo s ắ chấp t i điện.、Không、đợi thiểm điện tiên người, thiểm ể m một đến đạo điện. Không thông lần nữa Thông tiên thắp thiểm phóng thích, trước tử sắc tiếp một đạo tiếp muốn nhìn y mày một thiểm tới, đạo điện đánh tới, đôi lông x ế tại trước người hắn nổ bể ra mà hắn thu thập đạo thứ nhất tia chấp trên lực lượng rõ ràng muốn yếu rất nhiều hắn bị tạc sắc mặt cháy đen còn không có phản ứng kịm nhìn thấy bên trong hư không một đạo tản ra phong cách cổ xưa quang mang nằm đấm bay tới không khỏi mặt lộ vẻ kinh hoàng xoay người chạy không đùa vậy nhưng không phải do ngươi đường cựu tiêu trào phúng cười một tiếng trực tiếp vung ra cựu thiên huyền mình kiếm một đạo huyết hồng sắc kiếm ảnh lôi cuốn lấy vạn trựa quang mang đâm tới siêu hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất từ phía sau lưng thẳng tắp đâm vào xuyên qua thông tiên tháp ngực kịch liệt đau nhức chuyển đến hắn một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống nhưng mà dưới chân đột nhịn dâng lên chỗ cổ bị người gắt gao nghe thấy nam nhân kia đối với hắn cười nói còn chơi sao chương một trăm bốn mươi chín làm cái vật trang sức cũng không tệ không đùa không đùa ngươi mau thả ta ngươi mau thả ta thông tin thắp đầy mắt hoảng sợ hắn mới là cái mấy chục ngàn tuổi hải tử a hắn không biết bất kỳ nhưng có một chiêu nhất lao vĩnh giật kỹ năng liền là đem đối phương đánh tới võ kỹ tiếp được đồng thời gia nhập lực lượng của mình lại nguyên dạng đánh đi ra loại kỹ năng này lúc trước hắn để cho thủ hạ cùng hắn chơi đều không ngoại lệ ai đều đánh không lại hắn nhưng trước mắt này tiểu tử không theo sáo lộ ra bài vậy mà có thể liên tục phóng thích hai đạo kỹ năng đồng thời đạo thứ nhất kỹ năng cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng coi như hắn tiếp được lại thêm lực lượng của mình cũng ra chỉ không được quá nhiều đáng giận quá ghê tởm thả ngươi ngươi cảm thấy khả năng sao đường cửu tiêu trên tay vừa dùng lực chung quanh hư không xuất hiện một tia rất nhỏ vết nước bạch lão mở ra phòng ngự mạnh nhất đại trận bạch lão thông thiên tháp lo lắng hô to một tiếng không cần hô ngươi bạch lão đã sớm bị ta đánh chết đường cửu tiêu trên tay bắt đầu dần dần dùng sức chết chết người người người không thể giết ta thông thiên tháp bị bóp có chút thở không nổi sắc mặt trong nháy mắt tím trướng bắt đầu nguyên lai tưởng rằng đường cựu tiêu căn bản không giết được hắn lại không nghĩ rằng lực lượng của đối phương thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế cùng chế tạo hắn người kia lực lượng cực kỳ tương tự để hắn cực độ khủng hoảng từ khi hắn hóa hình về sau chưa bao giờ có bất kỳ lực lượng nào để hắn cảm giác được như thế sợ hãi đường cựu tiêu vì sao người giết ta liền vĩnh viễn đừng nghĩ từ thông thiên tháp bên trong đi ra đi thông thiên tháp cắn răng uy hiếm nói có đúng không vậy ta cần phải thử một chút đường cựu tiêu mặt trầm như nước trên tay đột nhiên vừa dùng lực một đường tới từ giữa thiên địa tự nhiên chi lực hóa thành vạn trượng còn mang trong nháy mắt vọt vào thông thiên thắp trong thân thể người giết không được ta ngươi không có khả năng để giết ta không có khả năng trừ phi ngươi có được đại đạo chi lực ha ha ha ngươi không có khả năng để giết ta không có khả năng thông thiên thắp mặt thay đổi liên tục ngay từ đầu là sợ hãi về sau là điên cuối cùng điên cuồng cười to tức cũng đã đoán được mình kết cục hắn hay là không muốn đối mặt hắn sở dĩ lựa chọn cựu châu đại lục cái này tu tiên thế giới tầng dưới chót nhất tiến hành tu luyện chính là bởi vì nơi này không có khả năng xuất hiện đạo cảnh cường giả mặc dù tu luyện chậm một chút nhưng là đối với hắn mà nói tuyệt đối an toàn nhưng vì cái gì hắn vẫn cảm giác được đại đạo chi lực vì cái gì vâng thông thiên tháp thân thể không chịu nổi đại đạo chi lực trong n g á y mắt nổ tung trở thành một đạo màu da cam khí thể hướng bốn phía chậm rãi tắn đi mà nhưng vào lúc này toàn bộ thông thiên tháp bắt đầu đung đưa kịch liệt bắt đầu chốc lát trên mặt đất xuất hiện vết nứt tiếp lấy đột nhiên mở rộng biến thành to lớn lô đen đường cựu tiêu ngự không đứng tại tháp tầng cao nhất tuy thời chuẩn bị lách vào trong ảo cảnh vê anh vê anh vê anh tiếng vang qua đi thông tiên tháp từ một trăm linh một tầng hướng xuống mặt đất theo thứ tự nổ tung to lớn lực trùng kích tầm vang phóng tới đường cửu tiêu đường cửu tiêu phi thân hướng lên thế mà sông phá ngọn tháp thẳng lên mây xanh một lát sau phân phật một trận bụi đất tung bay thông tiên tháp biến mất không thấy gì nữa t r u n g quanh hòa hợp một tầng quỷ dị sương mù màu trắng đường cửu tiêu lập giữa không trùng quan sát đại điện tháp đâu đông nhiên trông thấy một cái lớn chừng ngón cái tiểu tháp bay về phía hắn đường cửu tiêu đưa tay tiểu tháp rơi vào hắn lòng bàn tay cái này tiểu tháp nhìn xem cũng không t ệ ể a có thể làm cái vật trang sức lúc này bên hông cựu thiên huyền minh kiếm bông lúc đ í c h đường cựu tiêu nhìn nó một chút tìm đầu dây đỏ đem thông thiên tháp trói tại cựu thiên huyền minh trên thân kiếm ông ngay tại phủ lên trong nháy mắt cựu thiên huyền minh kiếm đục tràn ra một đạo q u a n mang đỏ trắng tưng dao trói loa mắt sau một lúc lâu hết thể đều trở nên yên ắng đường cựu tiêu phát hiện huyết hồng sắt trên thân kiếm tản ra một tầng bạch quang nhàn nhạt rất xứng đường cựu tiêu có ngón búng da thân kiếm Cảm giác đương、so、về về. cửu tiêu, tiêu bất mãn hỏi nhìn thoáng qua hệ thống ban bố nhiệm vụ thế mà đã ngày thứ hai Ken. hoàn thành nhiệm vụ về sau ban thưởng ngẫu nhiên người giải cứu càng nhiều ban thưởng càng phong phú. Ok. đường c ử u tiêu cúi đầu nhìn về phía thông thiên tháp lúc đầu di chỉ những cái kia các trưởng lao yêu t ộ c còn đắm chìm trong trong ngộng đẹp không cách nào tự kiềm chế hắn không khỏi thở dài một hơi rơi tại bên trong một cái linh hồn bên cạnh cái kia linh hồn vóc dáng không cao tướng mạo xấu xí thậm chí vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành nhân loại mang trên mặt nồng đậm sư t ử gạt h ủ cái kia yêu tộc người chính ôm một khối đá miệng bên trong lập lờ hô hào tên của một người chất như thế xem ra chỉ cần để bọn hắn đem thả xuống chấp nghiệm liền có thể giải cứu bọn họ bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được tiêu trừ chấp nghiệm phương pháp tốt nhất liền là đem bọn hắn chấp nghiệm đánh vỡ đường c ử u tiêu khoác tay đem cái kia yêu tộc trong tay người tảng đá bắt tới ngươi là người phương nào thả ta ra thê tử cái kia gầy trơ xương như t ủ i mang trên mặt nồng đậm sư t ử đặc chất yêu tộc người căm tức nhìn đường c ử u tiêu người thấy rõ ràng đây không phải thê tử ngươi nó chỉ là một khối lạnh băng băng tảng đá đường cựu tiêu thanh em không lớn lại khí thế như hồng trên tay vừa dùng lực tảng đá h o a n một tiếng vỡ thành cho đùi thật to gan ngươi dám giết thê tử của ta ta muốn giết ngươi vì nàng báo thủ sư tử mặt q u á t lên một tiếng lớn hóa thành một đoàn k õ i đen đột nhiên phóng tới đường cựu tiêu đường cựu tiêu ánh mắt ngưng tụ tràn ra một tia sát khí nếu không phải hệ thống để cho mình giải cứu bọn hắn hắn đã sớm ra tay để bọn hắn hồn phi phách tán các loại sư tử mặt lập tức xông lại hắn trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương giống sách con gà con tử giống như lắc lắc nói thầm trong lòng những linh hồn này không thể giết đánh vỡ chấp niệm nhìn lên đến cũng không làm được thật sự là phiền phức ngươi, n g ư ơ i s ư kiểm nam hoảng sợ chừng mắt đường i ể u tiêu khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời hắn hóa thành khói đen trạng thái đó là vụ hóa trạng thái có thể miễn dịch bất kỳ công kích vì cái gì hắn còn bị người tuổi trẻ trước mắt nắm ở trong tay n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i bây giờ còn chưa nhận rõ hiện thực sao n g ư ơ i nhìn kỹ một chút n g ư ơ i cái gọi là thê tử liền làm một khối đá đậu bỉ đường i ể u tiêu trong đầu đã suy nghĩ ngàn vạn loại biện pháp nhưng là hắn phát hiện những linh hồn này đều suy yếu đến đụng một cái liền sẽ nát cảnh giới dùng bạo lực đoán chừng một cái liền không có、ừ. coi như n g ư ơ i bản sự thông t i ê n lại như thế nào n g ư ơ i giết thê tử của ta ta y nguyên muốn tìm n g ư ơ i liều mạng sư kiểm nam dương n anh muốn vớt tại đường cựu tiêu trong tay còn dãy ruổi lấy muốn đi đánh đường cựu tiêu đường cựu tiêu có chút đầu lớn thật nghĩ từ bỏ nhiệm vụ không làm cái này bỏ bị tảng đá cùng nữ nhân đều không phân rõ cứu đến làm gì trầm ngâm mấy giây trực tiếp kéo ra hư không đem hắn ném vào nghĩ thầm trước tiên đem người đều bắt về sau lại nghĩ biện pháp để bọn hắn đem thả xuống chấp n h i ệ m mà liền tại hắn đem sư kiểm nam ném vào hư không trong n h y mắt chợt nghe hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở、Ken. chúc mừng ký chủ giải cứu sư dạy hùng linh hồn đường cựu tiêu qua loa như vậy sao c h ư ơ n một trăm năm mươi nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành đường cựu tiêu nhất thời có chút không hiểu đ ấ u ngầm đầu nhìn một chút hệ thống h ắ n t ự i hồ chỉ là đem người ném vào huyễn cảnh ở trong cái này giải cứu áo ta đã hiểu đường cựu tiêu đông nhiên hai mắt tỏa sáng hắn hiểu được yêu tộc đám người bị nhốt thông thiên tháp là bởi vì tại thông thiên tháp bên trong thực hiện bọn hắn nguyện vọng mặc dù bây giờ thông thiên tháp không thấy nhưng bọn hắn nguyện vọng hoặc là nói chấp n i ệ m còn tại chỉ cần đổi một hoàn cảnh hoàn toàn ngăn cách thông thiên tháp kiển nhiễu bọn hắn liền có thể từ mộng đẹp bên trong giật mình tỉnh lại a quả nhiên hệ thống vẫn là thân mật nhiệm vụ hàng ngày đều không khó yêu người yêu đường cựu tiêu mắt chỗ cùng chỉ ít có m ộ ư ơ i cái yêu tộc người mà những n à y yêu tộc nhân sinh trước đều là yêu tộc đại năng nếu không cũng không có tư cách tiến vào thông thiên tháp nhưng là hiện tại một cái so một cái suy yếu linh hồn của bọn hắn bị rút lấy dùng để cung cấp nuôi dưỡng thông thiên tháp bản thể cho nên hiện tại bắt bọn họ liền như chơi bừa ung dung đi đến một vị đang ngồi ở trên tảng đá chỉ huy chiến trường yêu tộc bên người thân không nói hai lời một tay cầm lên đem huyễn cảnh chi môn lần nữa kéo ra ngươi là người phương nào lại dám đánh l é n c h í cao vô thượng vương bị bắt yêu tộc người khủng hoảng chất vấn nhớ k ỹ ta là đại gia ngươi đ ư ờ n g cựu tiêu lễ phép trả lời một câu đem đ ạ i chất tử ném vào trong ảo cảnh keng chúc mừng ký chủ giải cứu trắng nghi còn linh hồn quả là thế vậy ta liền muốn cầm m ắ t điểm đ ư ờ n g cựu tiêu vung tay vung chân thân thủ nhanh nhẹ n một tay một cái đem còn lại mười bảy cái còn sống sót yêu tộc linh hồn ném vào trong ảo cảnh tùy theo đi theo đi vào mấy vạn là là năm hắn thế mà đem tảng đá xem như lão bà keng yêu tộc chúng linh hồn thực tình cảm kích ký chủ tu vi ba mươi tám nghìn không trước mắt tu là võ thánh sáu tầng năm mươi ba nghìn sáu mươi bốn nghìn không chư vị yêu tộc tiền bối các nơi khắc h khí Van bối chỉ là lược tận s ứ c mọn đây là ta huyết cảnh chư vị có thể tạm thời ở chỗ này chờ bên ngoài xương trắng tán đi ta lại đem bọn ngươi thả ra đường cựu tiêu ôm quyền khách k h í nói nói thầm trong lòng hệ thống này làm sao còn không phát thưởng tiểu hữu chúng ta bây giờ là hồn thể trạng thái với lại bị vây ở thông thiên tháp thời gian quá dài linh hồn đã không trọn vẹn nếu là chữa trị không tốt cũng không thể chuyển sinh trùng tu có thể hay không t r ắ n g nghi còn nghĩ đến bị giải cứu thời điểm chất vấn đường cựu tiêu tại sao phải đánh l é n trí cao vô t h ư ợ vương liền lúng túng muốn tìm một cái lỗ để trôi vào hắn cũng không muốn lại phiền phức đường cựu tiêu linh hồn không trọn vẹn cực kỳ khó chữa trị nếu là tu vi không tốt không thể chuyển sinh trung tu cuối cùng linh hồn đều sẽ tiêu tán ở trong dòng sông thời gian mà cái này trong ảo cảnh bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được nơi này tồn tại có thể tu vi linh hồn khí thể chư vị t i ê n bối các ngươi có lời cứ nói van bối nếu là có thể làm đến nhất định tận lực giúp các ngươi đường cựu tiêu khách khách khí khí hỏi chúng ta có thể hay không tại cái này nhiều ở một thời gian ngắn thẳng đến linh hồn chữa trị đương nhiên trong khoảng thời gian này cần chúng ta là ngài chiến đấu chúng ta tuyệt đối không m ậ mờ c h ẳ n g nghi còn túi t h ấ p đầu có chút xấu hổ câu tiểu hưu đang thương đáng thương chúng ta ngươi nếu là chịu thu lưu ta ta nguyện đem bình sinh tuyệt học toàn đều dốc túi tương thụ ta khi còn sống cất đại lượng tài nguyên có thể toàn đều cho tiểu h ư u ta cũng là yêu tộc đám người đều cảm thấy h u y ễ n cảnh bên trong có chữa trị linh hồn khí thể đều là thành khẩn cầu khẩn đ ư ờ n g c ử u tiêu bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là bởi vì những người này linh hồn còn tại bị hao tổn trạng thái cho nên hệ thống còn không cho ban thưởng dù sao viễn cảnh hắn bình thường cũng không ra thế nào dùng gật đầu nói có thể đa tạ tiểu hữu đa tạ đại gia k e n chúc mừng ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng hồng m ô n g chi khí mười chín sợi khen thưởng thêm sống mơ mơ màng màng đan dược một viên cái này nhưng so sánh kinh nghiệm tốt hơn nhiều đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng nguyên lai、like、chỉ phải đáp ứng liền có thể xong nhiệm vụ à nhìn thấy hệ thống cho ban thưởng càng là hết sức hài lòng đập vào mắt là đầy mắt xương trắng giờ phút này người bên ngoài căn bản thấy không rõ thông thiên thắp dáng vẻ chỉ nghe một trận lại một trận tiếng vang cực lớn với lại xương trắng mười phần quỷ dị bước đến bọn hắn không thể tới gần đã một ngày một đêm đế quân làm sao còn chưa có đi ra lý linh nhi đứng tại x ư ơ n g trắng trước hơi khẽ cho mày p hận không thể xông đi vào tìm đường cửu tiêu phượng khinh thành nghe vậy bên cạnh mắt nhìn thoáng qua lý linh nhi bằng vào nữ nhân giác quan thứ sáu nàng cảm giác lý linh nhi đối đường cửu tiêu quan tâm ta có chút quá phận căn bản vốn không giống như là sư tỷ đối sư đệ cái chủng loại kia quan tâm với lại nàng rõ ràng cảm giác ra lý linh nhi ái mộ đường cửu tiêu thôi đường cửu tiêu vô luận là dài vẫn là sức chiến đấu đều là đình t i ê m bị nhân ái mộ rất bình thường chỉ cần đường cựu tiêu trong lòng chỉ có một mình nàng là đủ rồi thu tầm mắt lại nhìn về phía đoàn k i a n ồ n g đậm xương trắng nàng hiện tại cũng là lo lắng gấp thông tin tháp truyền n g ô n thực sự quá kinh khủng đều nói có đi không về siết chặt n ắ m đấm trong lòng yên lặng cầu nguyện đúng lúc này đợi chợt thấy xương trắng tránh đi một cái thân ảnh quen thuộc từ bên trong đi ra lao công phượng khuynh thành xác nhận là đường cựu tiêu hưng ơ phấn chừng lớn mắt thậm chí quên đi nàng là ma tộc trưởng giáo thân phận nàng lúc này chỉ là một cái chờ đợi trượng phu trở về thê tử không hề cố kỵ hình tượng chạy tới b ộ nào vào đường cựu tiêu trong ngực quen thuộc nhiệt độ chuyển đến đập vào mặt chính là khí tức quen thuộc phượng q u y n h thành trong mắt vẻ lo lắng toàn đều hóa thành vui sướng nhớ ta một đường cựu tiêu ô m phượng q u y n h thành trong lòng vô cùng thỏa mãn như lời ngươi nói một ngày không thấy như cách ba thu phượng q u y n h thành cũng đem đường cựu tiêu trước đó nói với nàng lời tâm tình giảng cho đường cựu tiêu lao bà ta cũng rất muốn ngươi đường cựu tiêu trong lòng ấm áp còn là lao bà của mình tốt đưa tay giúp phượng khinh thành sửa sang bên tóc mai sợi tóc bám vào bên thai nàng nhỏ giọng nói một ngày không thấy ngươi càng đẹp liền ngươi nói ngọt phượng khinh thành tiều tiếu trên mặt hiện ra một tia đỏ h n g đường cựu tiêu cười méo méo phượng khinh thành cái mũi trong lòng cảm thán lao bà là thật đẹp mắt ba trăm sáu mươi độ không góc chết đẹp đế quân ngươi cuối cùng đi ra ngươi vẫn tốt chứ ta chúng ta đều rất lo lắng ngươi lý linh nhi nhìn thấy bọn hắn ôm cùng một chỗ trong lòng có chút cảm giác khó chịu hít sâu một hơi mới miễn cưỡng gạt ra một t i a c ư ờ i ta rất khỏe đường cựu tiêu tượng trưng hướng nàng khe vớt cảm quay đầu nhìn về phía p h ư ợ n g khinh thành vẫn là lao bà đẹ mắt đế quân ta hiện tại liền đi là ngài chuẩn bị g i n phòng Tài tại yêu ộ chương n g một h trăm t năm mươi mốt trên đường trở về đường cựu tiêu nhìn xem phượng khuynh thành một mặt nghiêm túc bộ dáng có chút muốn cười rõ ràng là ăn dầm a bất quá lý linh nhi tâm tư có chút không đúng nhất định phải sớm cho kịp ngăn chặn bằng không tổn thương thế nhưng là ba người ho nhẹ một tiếng lý sư tị đa tạ h ả o ý của ngươi nhưng ta còn có một số việc phải xử lý yêu tộc liền làm p h i ề n ngươi chiếu khán dừng lại tại ma tộc yêu tộc đại quân ít ngày nữa cũng sẽ trở về một bộ phận đế quân khách khí yêu tộc hiện tại đã quy thuận ma tộc hết thảy đều nghe đế quân cùng t r ư ở n g giáo an bài khách khí như thế lại xa cách n ư ớ khí không khỏi làm lý linh nhi có chút thất lạc nhưng cùng lúc trong lòng lại càng thêm kiên định một cái tín h i ệ u vượt qua phượng khinh thành nàng lúc này có tuyệt đối tự tin có thể làm đến nàng có được thần thú thể đồng thời đạt được phụ thân truyền thừa hiện tại đã là hai mệnh võ đế tu vi Tin tưởng bằng vào tư chất của nàng, sớm muộn cũng có một ngày có thể vượt Thành. bằng nàng, muộn cũng ngày Phượng Khuynh vào của có có qua sớm đ ế n muốn để đường lúc cửu đó, để t i ê u h o à nô toàn thần phục nàng. Thiếu nàng. n phục a đường cựu tiêu quay đầu nhìn về phía ngô hạ phú ngươi vẫn là lưu tại yêu tộc giúp tộc trưởng mới nhận chức xử lý yêu tộc chuyện khắc phục hậu quả nếu có người k h ô n g phục không cần hướng ta báo cáo trực tiếp xử lý sạch là chủ nhân nô hạ phú cung kính quỷ một chân trên đất đứng lên đi đường cựu tiêu cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng lý linh nhi nhất định phải làm ra đầy đủ chuẩn bị tối thiểu nhất hắn tại cựu châu đại lục vô địch trước đó trừ bỏ l ã o bà bên ngoài ai đều muốn phòng một cái thế là xoay người cưng t r i ề u nhìn xem còn đang ghen phượng khinh u thành đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực l ã o bà vi phu tự mình ôm ngươi trở về như thế nào phượng khinh u thành nhìn ra đường cựu tiêu là đang dỗ nàng cũng nhìn ra hắn đối lý linh nhi một tâm tư khác trong lòng ngọt nổi lên nhưng trên mặt y nguyên duy trì cao lạnh tốt ôm ở cổ của ta đường cựu tiêu cười đem phượng khinh u thành ôm lấy đến trực tiếp ngự không mà đi hướng ma tộc phương hướng bay đi phượng k h i n thành tựa ở đường cựu tiêu trong ngực thon dài cặp đùi đẹp vui sướng trên giới đong đưa s ớ m liền không có nữ đế lanh diễm khí chất tò mò hỏi lao công thông thiên tháp bên trong nhưng có gì vui sự tình sao đương nhiên là có à ta nhìn thấy một cái lao đầu đem tảng đá xem như lao bà đồng thời làm mấy v à n năm đường cựu tiêu vừa cười vừa nói không thể nào lao đầu kia là quá mức tưởng niệm thê tử của hắn sao phượng khuynh thành mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem đường cựu tiêu ở trong mắt nàng cũng không cảm giác lao đầu kia kỳ quái cái này còn giống như thật sự là lao đầu kia là xuất hiện ảo giác bất quá ngươi yên tâm như thế chung tình người ta sẽ không giết hắn đường cựu tiêu ngữ khí nghiêm túc cái kia nếu như một ngày kia ta chết đi ngươi có thể hay không cũng như thế trung tình phượng khinh thành đột nhiên nghiêm túc bắt đầu nhịn không được hiếu kỳ truy vấn đương nhiên nếu như là đường cựu tiêu hỏi nàng vấn đề giống như trước trong lòng của nàng cũng đã sớm có đáp án nếu như đường cựu tiêu chết rồi nàng tuyệt không sống một mình đường cựu tiêu nghe vậy dừng bước lại chăm chú nhìn phượng khinh thành trịnh trọng việc mở miệng nói có ta ở đây ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào ta nói là nếu như phượng k h i n thành đột nhiên cười ôm trầm đường cựu tiêu cổ h ô n một chút chót muối của hắn nếu quả thật phát sinh chỉ có thể chứng minh lão công ngươi vô năng ta sẽ thủy ngươi cùng đi đường cựu tiêu không chút do dự đây là hắn đối phượng khinh thành hứa hẹn cũng là hắn lời thật lòng phượng khinh thành đôi mắt có chút chất động dội ra ngón tay t r ắ n g nón nhẹ nhàng mơn trốn đường cựu tiêu gương mặt chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ vĩnh viễn không chia lịa Tốt, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ phân bất quá chúng ta vẫn làm u ố n có mấy đứa bé đến truyền thừa chúng ta nhàn trị cùng g ó kỹ đường cựu tiêu nhúm mày bỗng nhiên không đứng đắn bắt đầu、Tốt. phượng khinh thành nghĩ đến sinh con đ ô n g nhiên thẹn thùng bắt đầu đỏ mặt rúc vào đường cựu tiêu trong ngực hắc hắc trở về ta sẽ làm chuyện này có thể đưa vào danh sách quan trọng đường cựu tiêu cười đùa phượng khinh thành đ ô n g nhiên nghĩ đến những lao đầu kia nói bảo vật lao bà hiện tại còn không thể trở về ta phải đi thu tiền nhà cái gì tiền thuê nhà phượng khinh thành mợ mịn n g đầu nhìn xem đường cựu tiêu tấm kia anh tuấn mặt không k i ể m h á m được lại sở một cái ta thu phục thông tin tháp về sau thuận tay cứu được mấy cái yêu tộc lao đầu bọn hắn nhiều phiên cầu khẩn muốn tại ta n u y ễ n cảnh bên trong nhỏ ở ít ngày đây chính là chúng ta trụ sở bí mật có thể để bọn hắn ở không à, đến giao tiền thuê nhà đường cựu tiêu cười giải thích nói ngươi ngươi đem thông thiên tháp đã thu phục được phượng khinh thành khiếp sợ nhìn xem đường cựu tiêu đúng vậy à đường cựu tiêu nói xong một tay ôm lấy phượng khinh thành một cái tay khác đem cựu thiên huyền minh kiếm lấy ra l ắ c l ắ c trên chui kiếm tiểu tháp nhìn đây chính là thông thiên tháp đẹp không cái này cái này đây chính là ngươi sông thông thiên tháp cái kia cái kia phượng khinh thành tin tưởng đường cựu tiêu sẽ không lừa nàng nhưng chuyện này quá mức rung động keng ký chủ c h ấ n kinh phượng q u y n h thành tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh sáu tầng mười nghìn ba trăm sáu mươi bốn nghìn không không sai cái này là chân chính thông t i ê n tháp kỳ thật thông t i ê n tháp là một cái t h ầ n khí bất quá thủ hộ hắn khí linh không thành thật bị giết ta đường cựu tiêu rất ít gặp phượng q u y n h thành có kinh ngạc như vậy thời điểm không nhịn được đi lên hôn một cái lao công thật là lợi hại phượng q u y n h thành trong mắt lóe tiểu tinh tinh giống như là mê mội nhìn xem đường cựu tiêu trong lòng lần nữa may mắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi đem đường cựu tiêu đoạt lại đi làm lao công là nàng làm sáng suốt nhất quyết định tạm đường ợ c của cái cấp. Đi, đi đi đẳng đ giúp ngươi theo ta đi tìm bảo, trở về ta giúp vũ khí của tăng lên một khí bảo, về vũ lên ư cựu tiêu thu hồi cựu thiên huyền minh kiếm trong lòng đ ă n ý ta thì không đi được ta vừa vừa nhận được tin tức tiên tộc bên kia có di động ta phải nhanh đi về phượng khuynh thành từ đường cựu tiêu trong khuỵu tay nhảy xuống ngự kiếm mà đi chính ngươi đi thôi trên đường cẩn thận một chút t ố t ta lão bà cũng cẩn thận ta dẹp xong tiền thuê nhà lập tức về đường cựu tiêu không thôi lôi kéo phượng k h u n h thành tay trong lòng lại có chút nổi nóng tiên tộc cũng dám có di động nếu là bọn họ dám động lao tử cũng sẽ không lại đối cắp n g ư ơ i thủ hạ lưu t ì n h không cho ngươi đi vạn hóa thành phượng khinh thành đột nhiên quay đầu hung tợn nói một câu yên tâm đi t a không đi đường cựu tiêu đưa tay nắm vớt phượng khinh thành khuôn mặt đỏ cười ha hả hồi đáp ngoan phượng khinh thành hướng phía trước một nghiêng tại đường cựu tiêu trên mặt hôn một cái b a y người ngự kiếm mà đi đường cựu tiêu xi、si、ngốc nhìn xem cái kia váy đỏ đồng b ề n cùng cái kia mê người bóng lưng không khỏi cảm khái mỹ nhân kia là lao bà của ta a thay đổi phương hướng hướng một chỗ gọi danh sơn địa phương bay đi đám kia trưởng lao yêu tộc nói cho hắn biết nói nơi đó ẩn giấu một bản yêu phổ giới thiệu các loại yêu nhược điểm tìm được về sau đối về sau không chế yêu tộc rất có ích lợi trừ cái đó ra cái kia còn trôn giấu không thiếu tài nguyên cùng yêu tộc đỉnh tiêm v õ kỹ nhưng mà còn không có bay ra ngoài bao xa đông nhiên một đạo màu hồng thân ảnh trợt lóe lên ngăn cản đường đi của hắn đ ư ờ n g c ử u tiêu ta rốt cuộc tìm được ngươi t h a n h â m bên trong mang theo mười phần hận ý phản phất muốn đem đường c ử u tiêu nhái nát chương một trăm năm mươi hai giết không chết đ ư ờ n g c ử u tiêu nhìn thấy trước mắt mặc phấn trang phục màu đỏ k h â lâu k h o miệng không tự chủ run lên một cái cái này lao yêu bà không tại trong mộ đ ị a hào hào đợi chạy đến nơi đây tới làm cái gì đường cựu tiêu đem lão nương vách quan tài trả lại cho ta màu hồng phấn khô lâu đem không công xương cuốt nắm khanh khách rung động nàng từ trong mộ đ ị a đi ra đã đem tiên tộc ma tộc tìm một lần đều không có phát hiện đường cựu tiêu bóng dáng rơi vào đường cùng mới đi đến yêu tộc vừa mới bước vào yêu tộc cũng cảm giác được đường cựu tiêu khí tức một đường truy tìm rốt cuộc tìm được trộm nàng vách quan tài t i ể u tặc đường cựu tiêu đứng giữa không trung quan sát tỉ mỉ lên trước mắt màu hồng phấn k ô lâu vậy mà nhìn không thấu ra hỏa này tu vi như thế chỉ nói rõ một vấn đề g i a hỏa này tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều âm thầm hỏi hệ thống làm sao làm chết g i a hỏa này hệ thống lấy lực lượng của ngươi bây giờ không đánh chết nàng nhưng ngươi yên tâm nàng cũng không giết được ngươi đường cựu tiêu không hiểu vì sao hệ thống bởi vì các ngươi đốn nộ cùng một loại pháp tắc khác biệt bộ phận như thế cho sao đường cựu tiêu mặt đen lại muốn là như thế này cái này khô lâu chẳng phải là muốn dây dưa hắn cả một đời hệ thống nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi nàng hoặc là đem lĩnh nộ được pháp tắc truyền thụ cho nàng hoặc là nàng đem lĩnh ngộ đến cái kia bộ phận truyền thụ cho ngươi thời gian p h á p tắc chỉ có thể có một người đốn ngộ sao hai người đồng thời đốn ngộ không thể đường k i ử u tiêu hiếu kỳ truy vấn kỳ thật thời gian p h á p tắc cũng là đại đạo một loại nhưng là nhiều người đốn ngộ cùng một loại p h á p tắc giống như cũng rất bình thường hệ thống không có trả lời hắn cũng một truy vấn đã đối phương giết không chết đây chẳng phải là ta nhìn ngươi lớn lên đẹp như tiên nữ cốt cách kinh kỳ không bằng cho ta làm cái bảo tiêu à. đường cửu tiêu trừng mắt lên ai cũng không giết chết ai cái kia còn đánh cái lông người lợi hại như vậy không lợi dụng bắt đầu chẳng phải là đáng tiếc người m u ố n chết nữ khô lâu cái k i a chống r ô n g đôi mắt tản ra thăm t h ầ m hướng quang đột nhiên không hề có điểm báo trước ngẩng đầu chụp vào đường cựu tiêu dự định đem hắn bắt được trong mộ địa đi mới hảo hảo ép hỏi thoáng chốc trong hư vô một cái mang theo khí tức khủng bố bàn tay lớn bẻ vụn hư không chụp vào đường cựu tiêu đường cựu tiêu khẽ giật mình tò mò nhìn nữ khô lâu vừa mới hắn tại một phát động lực lượng thời gian tình hôn dưới vậy mà chuẩn sắc không sai đã đoán được đối phương muốn làm gì cho nên hắn dá người nhanh nhẹn hơi động một chút l i ề nữ dễ như bàn tay tránh qua, tránh n trở tay qua, ta ta, khô lâu tuyệt đối nghĩ đến tìm hiểu mấy vạn năm một nộ g ra thời gian phát tắc tương lai vậy mà ngắn ngủi trong vòng mấy tháng bị một cái tu vi ngay cả võ đế đều không phải là tiểu từ đốn nộ nàng biết rõ cùng một loại pháp tắc phía dưới căn bản giết không chết đối phương k h ú n g chi đối phương còn có biết trước tương lai năng lực nàng muốn tiến hành bước kế tiếp tất cả đều bị sớm phát giác được keng ký chủ đề nữ khô lâu không có biện pháp thu vi một trăm nghìn trước mắt tu là võ thánh sáu tầng hai mươi nghìn ba trăm sáu mươi bốn nghìn không khá lắm cái này kinh nghiệm thật sự là ra sức cho nên cái này phấn khô lâu đến cùng là cảnh giới gì đường cửu tiêu trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục cười nói cho nên ngươi cam chịu số phận đi cho ta làm cái bảo tiêu có lẽ ngày nào ta vui vẻ tùy tiện chỉ đạo hai ngươi dưới ngươi liền có thể đốn ngộ đưa ra hắn phát tác nữ khô lâu trên mặt mặc dù không có t i ị t nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy cái kia khí muốn giết người thân sắc nhưng chính như đường cựu tiêu nói nàng đối trước mắt cái này ngay cả võ đế đều không phải là p h à m nhân ném một cái ném biện pháp đều không có ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ta còn có việc đi trước đường cựu tiêu mở ra vui sướng bước chân tiêu sái xoay người rời đi cái này tiểu khô lâu liền là đưa cho hắn đưa kinh nghiệm thật sự là thân mật ta nếu như nàng đáp ứng làm hộ vệ cho mình cựu châu đại lục tuyệt đối có thể xông pha nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút trí hướng của hắn nhưng là trở thành vũ trụ thương không chúa tệ một cái nhỏ tiểu khô lâu tính là gì ta không giết được ngươi không có nghĩa là người khác không giết được ngươi nữ khô lâu nhìn xem còn chưa đi xa đường cựu tiêu đột nhiên cười lạnh thành tiếng đường cựu tiêu nghe được khô lâu thanh âm ánh mắt nghiêm một chút đột nhiên ngầm đầu liền thấy bốn cái ngự kiếm tiên tộc người từng cái đều là võ thánh cảnh giới tu vi đang mục quăng nặng nề theo dõi hắn n h ì n không được đ ầ u đen rau muống hôm nay đi ra ngoài là không xem hoàng lịch sao một cái đụng phải hai đợt cản đường quả thực nổi nóng sắc mặt ung dung dừng bước lại âm thanh lạnh lùng nói không phải để cho các ngươi tiên tộc người lăn ra yêu tộc à, làm sao còn chưa cút ừ đường kiểu tiêu chúng ta đã theo ngươi một đường chỉ một mình ngươi ngươi còn dám cản rỡ như thế hôm đó bọn hắn gặp đường kiểu tiêu chế phục sư mặc nhiên tất cả mọi người đều tưởng rằng phượng k h u y ê n thành ở sau lưng làm đường kiểu tiêu bất quá chỉ là cái nguy trang cho nên quyết định cậu thả tại phụ cận nhìn xem có cơ hội hay không bắt lấy đường kiểu tiêu ai ngờ vừa vặn liền đợi đến cầm đầu một tên tiên tộc người tên là lưu triệu mái tóc dài màu trắng bạc mặt chữ quốc con mắt hiếp thành một đầu dây k i n h thường đánh giá đường k i u tiêu cùng hắn nói lời vô dụng làm gì một cái tiên tộc phản đồ mà thôi cho là có ma tộc yêu nữ chỗ r ử a liền quên gốc trực tiếp giết không thể giết trưởng môn đã phân phó bắt được đường cựu tiêu có tác dụng lớn chúng ta muốn dẫn sống trở về tốt liền theo tề phong nói đến bất quá nghe nói đường cựu tiêu tiểu tử này pháp bảo đông đảo mọi người phải cẩn thận tiên tộc bốn người đánh trong lòng không đem đường cựu tiêu để ở trong mắt bất quá là phụ thuộc phượng khuynh thành lĩnh vực mà thôi có thể có năng lực gì đường cựu tiêu không còn gì để nói bọn gia hỏa này dũng khí là ai cho lương tĩnh như sao không nói hai lời đưa tay một đạo băng l ô i đánh ra ngoài ầm ầm trên bầu trời một đạo sấm sét mang theo một cỗ to lớn u y áp phá mây mà ra đối một cái tiên tộc trưởng lão đột nhiên đập xuống tiên tộc bốn người chính đang thảo luận đem đường cựu tiêu mang về xử trí như thế nào đông nhiên cảm giác một cỗ võ thánh đỉnh phong lực lượng từ trên trời ra xuống đồng thời lực lượng kia bọn hắn căn bản không đối kháng được sắc mặt đột nhiên kinh biến tà thao đường cựu tiêu không nhịn được văng tục mắt thấy liền có thể m i ễ sắt một cái tiên tộc người đông nhiên cảm giác được nữ khô lâu xuất thủ thời gian n g h chuyển trở lại hắn phóng thích băng lôi trước đó lại nhìn bốn cái tiên tộc người phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tiếp tục bọn hắn kịch liệt thảo luận bên trong theo ta thấy đánh trước thành tàn phế đường cựu tiêu nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn chăm chú nữ khô lâu nữ khô lâu nhún nhún b a i hất lên màu hồng áo choàng hướng đường cựu tiêu thị uy về sau lại giơ tay lên một cái ra hiệu đường cựu tiêu tiếp tục đường cựu tiêu thật rất muốn mắng người nhưng hắn vẫn là nhịn được thời gian n g i chuyển chỉ có thể n ị c h chuyển người sống đối người chết là vô dụng cho nên chỉ cần hắn đầy đủ nhanh tiểu khô lâu căn bản ngăn cản không được hắn đôi lông mày có chút bước lên thời gian pháp tắc triển khai thế là trực tiếp bay về phía bốn cái tiên t ộ c người thật to gan cũng dám chủ động tới nhìn ta bắt hắn lại lưu triệu thần sắc nghiêm nghị trong tay trường kiếm màu xanh lam huy động một đạo liệt hỏa từ trường kiếm bên trong phong xuất ra đường cửu tiêu đột nhiên gia tốc đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tại biến mất trong nháy mắt một đạo băng lôi từ trên trời giang xuống chính lúc này màu hồng phấn khô lâu lần nữa vận dụng thời gian n g i chuyển đường cửu tiêu về tới biến mất trước đó bay giữa không trung nhưng cái kia lưu triệu lại mở to hai mắt khẽ nếp h miệng tại trái tim của hắn địa phương thình lình xuất hiện một cái lô máu chương một r ă m năm m không thể tưởng tượng nổi l ư u trưởng lão tề phong nhìn thấy lưu triệu phía sau cái kia đáng sợ lô máu hoảng sợ hôm ộ t câu hắn nhớ kỹ mới là đường cựu tiêu chủ động công tới sau đó lưu trưởng l ã o tiến lên đ ố i chiến trên trời đột nhiên tụ lên một đạo để bọn hắn e ngại lôi điện nhưng cái kia lôi điện chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt liền biến mất p h ả n phất chỉ là bọn hắn hoa mắt mà đường cựu tiêu dừng bước đồng thời lưu triệu trên thân lại xuất hiện một cái lô máu đám người nghĩ mãi không thông l ư u trưởng lão còn lại hai người sắc mặt nghiêm túc bắt đầu lập tức ngự kiếm chạy tới d ố i tay vịn chặt lung lay sắp đổ lưu triệu lưu triệu hoảng sợ túi đầu nhìn xem ngực lỗ máu trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vừa rồi hắn nhìn thấy đường cựu tiêu bay tới phóng xuất ra một đạo võ kỹ về sau liền biến mất ngay tại chỗ về sau thời gian p h ả n phất chạy trở về đường cựu tiêu phóng thích ra kỹ năng biến mất hắn về tới vị trí cũ ngắn ủi mấy hơi ở giữa p h ả n phất trên thế giới này tất cả mọi thứ cũng không có thay đổi chỉ có trái tim của hắn biến mất phí sức hơi ngầm đầu ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đường cựu tiêu há to miệng một câu cũng nói không nên lời thân thể đột nhiên như n rượu đứt dây thẳng tắp rơi đi xuống đi mà hắn trước khi chết cũng không biết tại sao lại dạng này người bên ngoài nhìn không ra xảy ra chuyện gì nhưng là nữ khô lâu lại là rõ ràng nhìn thấy đường cựu tiêu động tác hắn đầu tiên là huy động một quyền tiếp lấy dùng r a võ kỹ cuối cùng vận dụng không gian chi lực biến mất ba cái động tác một mạch m à thành mười phần trôi chảy thời gian nghịch u y ể n đem đường cựu tiêu cùng đường cựu tiêu thả ra võ kỹ n g h chuyển trở về nhưng là đường cựu tiêu đơn thuần nắm đấm trí lực vậy mà không cách nào nghi chuyển toàn bộ trong bầu trời lĩnh ngộ thời gian phát tắc trừ bỏ chết đi không cách nào nghi chuyển cái khác chỉ có thiên đạo không thể nghi chuyển cái k i a chống rông đôi mắt hồng quan g lại là loay lên chẳng lẽ đường cựu tiêu đơn thuần dùng nắm đấm đánh ra lực lượng có đại đạo chi lực nhưng vì sao nàng không có cảm giác được k e n ký chủ c h ấ n kinh nữ khô lâu tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh sáu tầng bốn mươi nghìn ba trăm sáu mươi bốn nghìn k e n ký chủ chém giết lưu triệu tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh sáu tầng bốn mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi bốn nghìn không đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở quay đầu nhìn về phía ẩn ở một bên nữ khô lâu trong lòng cười lạnh quả nhiên hữu hiệu hắn dùng băng lôi làm che giấu thực tế muốn giết người lực lượng tại trên nắm tay nắm đấm đánh ra lực lượng nhanh mà ẩn ấp ngay cả nữ khô lâu đều lừa gạt n h ữ n mày sao r ê u r ê u nói t i ể u khô lâu chơi vui v ẻ sao nữ khô lâu trong mắt trừ bỏ trấn kinh càng nhiều hơn chính là không hiểu nàng thế nhưng là đem thời gian lịch chuyển đến đường cựu tiêu ra quyền trước đó nàng biết đường cựu tiêu lãnh nộ kiếm đạo đồng thời còn bị kiếm đạo từng làm bị thương nhưng đường cựu tiêu cũng không có dùng kiếm như thế xem ra đường cựu tiêu nộ ra được trên thế giới này chưa hề xuất hiện qua lực nói nếu là một đ o á n sai đường cựu tiêu vừa rồi đánh đi ra liền là trong truyền thuyết nguyên lực quả nhiên có thể trộm đi nàng vách quan tài nam nhân liền là không tầm thường trong nháy mắt đối ra hỏa này lên lòng hiếu kỳ đã nàng không ngăn cản được đường cựu tiêu giết người không bằng sớm làm tốt bước kế tiếp kế hoạch màu hồng áo choàng trong gió bay lên trong miệng phát ra cười khanh khách tấm thanh ha, ha ha rất thú vị t h tỉ trước về nhà một chuyến có thời gian lại đi tìm người chơi nói xong dùng nàng cái kia khô lâu ngón tay hướng đường cựu tiêu vứt ra một n ả y hôn gió trong nháy mắt biến mất ở trong hư không keng nữ khô lâu đ ố i ký chủ sinh ra nồng đậm hứng thú tu vi một trăm nghìn trước mắt tu là võ thánh sáu tầng năm mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi bốn nghìn không đường cựu tiêu mặt sạm lại lao tử là phi thường một lòng người liền xem như mỹ nữ lao tử cũng sẽ không động tâm h ú n g chi chỉ là một cái khô lâu thở dài một hơi vẫn là quá tuân tú gây họa quay đầu nhìn về phía chạy chối chết ba cái tiên tộc người không có khô lâu quấy dối giết ba người này liền phi thường dễ dàng đột nhiên một gia tốc trong n g á y mắt liền ngăn ở ba người kia trước người giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn ta cho phép các ngươi đi rồi sao đường c ử u tiêu nơi này là yêu t ộ c khu vực chúng ta muốn đi thì đi mắc mớ gì tới ngươi thế phong sắc mặt trắng bệnh chỉ muốn mau trốn đi hắn không biết lưu triệu là bị ai g i ế t càng không biết lưu triệu như thế nào bị g i ế t thậm chí hắn đều không có cảm giác đến bất kỳ lực lượng nào ba động bốn người bọn họ bên trong tu vi cao nhất lưu triệu liền không hiểu thấu chết hắn phỏng đoán chung q u n h nơi này nhất định có vị đại năng chỉ ít đạt đến võ đê bốn tầng trở lên cảnh giới đại khái xuất là ngọc tu lan nút trong bóng tối bằng không đường k i ự u tiêu không có khả năng ngông cùng như thế chính là chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta không thành ta nhưng cảnh cáo ngươi ngươi nếu là dám ngăn lại ta nhóm chúng ta đối ngươi không k h á c h khí một tên người thấp nhỏ tiên tộc trưởng lão gọi lâm văn tinh mắt lạnh nhìn đường k i ự u tiêu căn bản một đem đường k i ự u tiêu để ở trong mắt nếu không phải lo lắng người trong bóng tối lúc này đã độc thủ có đúng không ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi đối đãi ta như thế nào không khắc khí đường cựu tiêu ánh mắt hí ngược trên tay trực tiếp lên một tia chớp không chút do dự đẩy đi ra ánh mắt chính là cái kêu mở miệng lâm văn tinh một đạo băng lam sắc t h i ể m điện giữa không trung chỉ lưu lại một đạo cái bóng liền đi tới lâm văn tinh bên cạnh lâm văn tinh một mực cảnh giác để phòng người trong bóng tối ra tay với hắn nhưng căn bản không phòng bị đường cựu tiêu đông nhiên thân thể cứng đờ hắn liền bị không hề có điểm báo trước đông lạnh ở giữa không trung mà lần này còn lại tề phong cùng giáp ngọ nhìn thật sự rõ ràng lần này là đường cựu tiêu thả ra vó kỹ hai người trong lúc đó đổi sắc mặt liết nhau đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được hoảng sợ c ũ n g không hiểu cái này sao có thể bị đông lại lâm trường lão thế nhưng là võ thánh tầng tám tu vi mà tại tiên tộc tiến đánh yêu tộc thời điểm bọn hắn nhìn rõ ràng đường cựu tiêu chỉ có võ hoàng cảnh giới mà vừa rồi trong c h ư ớ c mắt ấy cái kia lực lượng vậy mà so lực lượng của bọn hắn còn mạnh hơn ba đường cựu tiêu chậm rãi đem năm ngón tay mở ra cùng lúc đó bị đông lại lâm văn tinh thân thể đ ỗ n g nhiên tràn ra một đạo màu lam lôi điện lực lượng khổng lồ đem đóng băng thân thể nổ chia năm xẻ bảy vỡ thành từng khối từng khối từ giữa không trung rơi rứt xuống số giới n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thế phong chỉ vào đường cựu tiêu nói chuyện đều cả lăm đột nhiên phát hiện đường cựu tiêu vậy mà đạt đến võ thánh sáu tầng tu vi thả ra võ kỹ so bình thường võ kỹ lực lượng cường đại gấp ba không ngừng lực lượng tiêu nếu là đánh tới trên người hắn hắn đồng dạng không thể chống đỡ một chút nào hắn một bộ gặp quỷ biểu lộ lúc này mới không đến hai ngày đường cựu tiêu liền từ võ hoàng cảnh giới tăng lên tới võ thánh sáu tầng còn có như thế nghịch thiên sức chiến đấu cựu châu đại lục còn chưa bao giờ có dạng n à y người chẳng lẽ vừa rồi rét lưu triệu cũng là đường cựu tiêu nghĩ đến đây tề phong cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh phía sau lưng từng đợt phát lạnh quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng k e n ký chủ c h ấ n kinh tiên tộc t r ư ở n g lão tu vi sáu mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh sáu tầng sáu mươi một ba trăm sáu mươi bốn g h ì n h ô n g ta cái gì ta đường cựu tiêu trên mặt ý cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút vận dụng không gian chi lực trong chớp mắt đi vào bên cạnh hai người lĩnh vực vừa mở một tay một cái nhẹ nhõm đem hai người bọn họ nắm trong tay c h ư một trăm năm mươi bốn mời lao tổ rời núi tề phong hai người bị đường cựu tiêu xiết trong tay phát giác tu vi của bọn hắn toàn bộ biến mất lập tức dọa đến dựng tóc gáy tại yêu tộc thời điểm đường cựu tiêu đối chiến sư mặc nhiên phóng xuất ra lĩnh vực rõ ràng là phượng q u y n h thành nhưng vì sao đường cựu tiêu trên thân cũng sẽ có lĩnh vực càng để bọn hắn nhìn không thấu chính là đường cựu tiêu là như thế nào làm đến trong nháy mắt liền đến đến bên cạnh bọn họ keng ký chủ đối tiên tộc trưởng lão lần thứ hai trấn kinh tu vi tám mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh bảy tầng năm mươi ba nghìn sáu mươi lăm nghìn không đường cựu tiêu có chút nhữu chân mày có thể làm cho hắn thêm kinh nghiệm đều là hảo hải tử một tay một cái phút chốc từ trên trời giang xuống vững vàng rơi xuống không chút khách khi đem hai cái này tiên tộc trưởng l a o nem xuống đất trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn lạnh giọng hỏi vừa rồi ta nghe nói là các ngươi trưởng môn để cho các ngươi đến phục k í c h ta đường cửu tiêu ta khuyên ngươi tốt nhất đem chúng ta thả nếu để cho tiên tộc biết ngươi giết chúng ta tiên tộc trưởng lão sẽ khiến tiên ma đại chiến tề phong sợ hãi mặt đều có chút v t mẹo lĩnh vực phía dưới hắn liền là phế nhân một cái muốn chạy trốn đó là người xin ó i mộng duy nhất có thể tự cứu liền là đem tiên tộc rời ra ngoài làm cho đường cựu tiêu không dám giết bọn hắn có lẽ còn có cơ hội sống sót đường cựu tiêu thổi phù một tiếng nhịn không được cười ra tiếng hắn sẽ sợ tiên tộc đám người kia hắn càng sẽ không lo lắng cái gọi là tiên ma đại chiến mà t ô n g trầm một cước đạp hướng t ề phong vội vàng không kịp chuẩn bị một cước thậm chí không có mang bất kỳ linh khí lại đạp hắn miệng phun màu tươi như muốn n g ấ t đi các ngươi tiên tộc người thật đúng là không biết xấu hổ ta thả các ngươi một con đường sống các ngươi không những không mang ơn lại còn muốn giết ta tranh nhưng một thanh em vang lên đường cựu tiêu rút ra cựu thiên huyền minh kiếm giờ phút này huyết hồng sắc kiếm thân chu vi luồng hào quang màu trắng kia tản ra âm trầm h ẳ n ý làm cho người không tự chủ phát run kiếm này tên là cựu tiêu huyền minh kiếm nghĩ đến hai vị hẳn nghe nói qua thanh ma kiếm này chuyên t r ả m h ồ n phách dù sao ta đã giết các ngươi hai cái tiên t ộ c người không quan tâm lại nhiều giết hai cái thế phong thở hồn hẹn đau thẳng muốn chửi m á n ó nhưng vừa nghe đến cựu thiên huyền minh kiếm danh tự lập tức run như run dày trên mặt huyết sắc cũng tại cái này một sát na cởi đến sạch sẽ toàn bộ tiên tộc ai không biết cựu thiên huyền minh kiếm Tục đó là một thanh dùng linh hồn tẩm bộ thân kiếm ma kiếm đã từng có đếm không hết tiên t ộ c người chết tại cựu thiên huyền minh dưới thân kiếm nhưng cựu thiên huyền minh kiếm không phải là bị đại năng phong ấn tại huyền tông sân sao tại sao lại tại đường cựu tiêu trong tay ta nói ta nói ta gọi giáp ngọ là tiêu g i a o phái thất trưởng lão giáp ngọ run lấy tiếng nói trà sắt đem mồ hôi lạnh trên trán tại cựu thiên huyền minh kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt hắn cảm thấy một cố đại đạo chi lực tưởng tượng mấy tháng trước đó cựu châu đại lục truyền đến đại đạo thanh âm nhưng không phải liền là trước mắt vị này à nào con dám g i u giếm nếu không ngay cả hồn phách đều khó giữ được thế là đêm ngày đó tiên tộc đám người rời đi vạn hóa thành chuyện sau đó bàn giao cái rõ ràng nguyên lai、like, tiên tộc đám người rời đi vạn hóa thành về sau các môn phái trưởng môn các đại trưởng lão tụ ở cùng nhau thương thảo ma tộc công chiếm yêu tộc sự t ì n h tiên tộc đám người nhất trí cho rằng đường cựu tiêu làm quá phận nhất định phải nghiêm trị đồng thời đám người còn cho rằng ma tộc đã thu phục được yêu tộc về sau bước kế tiếp chính là muốn tiến đánh tiên tộc cho nên các đại môn phái trở về làm chuẩn bị tiêu giao phái trưởng môn trở lại bản môn phái về sau lại đem môn phái mười đại trưởng lao gọi vào một chỗ để hắn tề phong lưu triệu bọn bốn người lặng lẽ nhìn c h ầ m c h ầ m ma tộc như đường cựu tiêu một người lạc đàn bắt mang về tiêu g i a o phái đối tiên tộc mà nói liền lập công lớn ban phái địa vị đem thật to tăng lên bọn hắn cũng lặng lẽ tìm hiểu qua môn phái khác ý nghĩ cùng bọn hắn không có sai biệt trên cơ bản đều phái mấy người đệ tử giám thị ma tộc động tĩnh ta đã đem biết đến toàn đều nói cho ngài chỉ cầu bỏ qua cho ta lần này cầu van xin ngài ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa cả một đời hầu hạ ngài giáp ngọ cả người đều đang phát run càng không ngừng hướng đường cựu tiêu dập đầu giờ này k h ắ c này hắn hối hận ruột đ ề u thanh hắn sớm nên nghĩ tới đạo cảnh cường giả nguyên bản ngay tại ma tộc phương hướng xuất hiện mà hắn nghe qua không thiếu đường cựu tiêu kỳ văn vì cái gì hết lần này tới lần khác liền không nghĩ tới đường cựu tiêu liền là đạo cảnh cường giả đường cựu tiêu nghe xong nhữ mày như thế nói đến chẳng phải là còn có không ít người ẩn nút trong bóng tối theo dõi hắn hoặc là lao bà hắn trong lòng suy một tiếng tiên tộc đám người này thật sự là ra vẻ đảm bạo lấy bụng tiểu nhân đo lòng q ố c tử nhưng đã bọn hắn đều cho rằng ma tộc muốn đánh tiên tộc vậy liền để bọn hắn coi là trở thành sự thật dù sao hắn sớm tối đều phải đi t h a m thẳm nhìn lên trước mắt vô cùng đáng thương hai người trong lòng có một ý kiến thu hồi cựu thiên huyền minh kiếm chạy trở về tiên tộc về sau lại không hứa bước vào yêu tộc cùng ma tộc đồng thời nói cho các ngươi biết tiên tộc người không cần đối ma tộc đ ồ n g ý đồ xấu bằng không đợi ta từ danh sơn trở về nhất định mang theo yêu tộc đại quân săn bằng các ngươi tiên tộc dứt lời đem chứa huyền vũ lồng thú đem ra âm thầm nói đem trí nhớ của bọn hắn xóa đi chỉ để lại lời nói của ta tề phong cùng giáp ngọ chính phải đáp ứng đông nhiên cảm thấy đầu một trận m ề m m ộ i song song ngã trên mặt đất đường c ử u tiêu đem huyền vũ thu hồi đến không thèm quan tâm bọn hắn thật vui vẻ hướng danh sơn phương hướng bay đi thương k h u n g phái huyền đoạn sơn bình minh động thương k h u n g phái trưởng môn vô thượng c h â n nhân cung thỉnh lão tổ r ờ i núi là tiên tộc trụ trì chính nghĩa vô thượng c h â n nhân quỳ gối ngoài động cao giọng la lên phía sau hắn môn phái các đại trưởng lão theo thứ tự cung kính quỳ theo trưởng môn cùng một chỗ cao giọng la lên cung thỉnh lão tổ dài núi cung thỉnh lão tổ dài núi thanh âm, âm vang hữu lực vang vọng sân cốc đợi chừng nửa ngày ông một tiếng vang cửa động cửa đá chậm rãi rời một đạo giàn mua mang theo thanh âm uy nghiêm từ trong động chuyển đến vô thượng chân nhân vào đi vâng vô thượng chân nhân lập tức đứng dậy cấp tốc sửa sang lại trường bảo trên mặt cùng kính đi vào sân động thuận lối đi hẹp một mực tiến lên thẳng đến xuất hiện trước mặt một gian mật thất hắn trở ra lần nữa quỳ trên mặt đất một tên hạc phát đồng nhan lao đầu xếp bằng ở mật thất trên giường n ữ điệu ung dung hỏi chuyện gì mời ta rời núi khởi bẩm lao tổ ngày năm đó nhìn chúng đệ từ đường cựu tiêu vong ân phụ nghĩa uy thuận ma tộc cũng cùng ma tộc trưởng giáo thành hôn ta nhiều lần khuyên nó cải tả quy chính không có kết quả vô thượng chân nhân túi t h ấ p đầu mấy ngày trước đây đường cựu tiêu càng là mang theo ma tộc đại quân thừa dịp tiên tộc cùng yêu tộc giao chiến thời khắc đánh lén tiên tộc cuối cùng chúng ta không thể không từ bỏ tiến đánh yêu tộc đường cựu tiêu thậm chí còn tuyên bố muốn san bằng tiên tộc lao đầu phút chốc mở mắt ra nhưng trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ biểu lộ nếu như thế giết chính là làm gì tới q u ấ y r à y ta lao tổ có chỗ không biết đường cựu tiêu cùng ma tộc yêu nữ cấu kết đồng thời cái tia yêu nữ đã đạt tới bốn mệnh võ đế tu vi chúng ta dưới mắt căn bản không làm gì được hắn nhưng nếu lại không trừ hắn tiên tộc chỉ sợ lại không an bình ngày vô thượng chân nhân hổ thẹn túi t h ấ p đầu lại sợ lao tổ không xuống núi tiếp tục nói đến nguyên tông ngọn núi lan tông kỳ sơn phái các loại các đại môn phái đều đã mời lao tổ rời núi đồng thời ước định cái nào cái tông môn nếu là có thể chém giết ma tộc yêu nữ cùng đường tiểu tiêu liền có thể trở thành t i ê n tộc đệ nhất đại môn phái còn xin lão tổ vì thương khung phái vạn năm cơ nghiệp rời núi hà n g ma lão nhân hiếp dưới mắt trong mắt tung ra một đạo khiếp người hạc quan có chút hăng hải nói là nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt chương một trăm năm mươi lăm danh thành đường c ử u tiêu nhàn nhã cưới ngạo thiên thần long chỉ dùng nửa ngày liền vượt ngang hơn phân nửa cái yêu tộc về sau dựa theo bạch nghi còn cho hắn địa đồ đi tới trong truyền thuyết danh sơn từ giữa không trung hướng xuống quan sát danh sơn đơn giản cực kỳ nhỏ c h ầ m ngâm một lát hắn chỉ huy ngạo thiên thần long trực tiếp đáp xuống danh sơn đỉnh núi xuất ra tầm bảo châu vây quanh núi tìm một vòng phát hiện tầm bảo châu một mực cảm đạm vô quang nhìn chung quanh một vòng đỉnh núi dông tuyết chớ nói không thấy được bảo tàng bóng dáng liên la địa đồ bên trên vẽ cung điện cũng không có trong lòng thầm đủ chẳng lẽ là ta tìm nhầm so sánh nhiều lần địa đồ xác nhận hắn không đi sai đường